Cô Úc xin mời các bạn nghe phần một c ủ a c h u y ệ n bệnh kiều dưỡng thành ký chương một ánh mắt đó thật sự rất xinh đẹp một ngày của tháng ba trong thành thịnh kinh mưa dầm mù trời mưa kéo dài liên tục cũng đã nửa tháng không dừng nhà hoàn kim lũ đang ngủ chưa giật mình tỉnh giấc nàng nhìn quanh một vòng phát hiện không thấy t ứ tiểu thư đâu cơn buồn ngủ lập tức bay mất mới vừa rồi t ứ tiểu thư còn đang nằm ngủ ở trên chiếc giường la hán đặt bên cửa sổ phía nam sao mới một lúc đã không thấy tăm hơi đâu mất nàng cuốn quyết đứng lên cầm chiếc ô đi ra ngoài phòng tìm tìm lũ bước ra cửa chuẩn bị kêu kim các cùng nhau tìm kiếm đã thấy một cô gái nhỏ chừng năm sáu tuổi đang ngồi trên hành lang có mái che lưu ly li. nữ hải nhi mặc y phục xanh lá mạ yếm lộ quý giá màu vàng dưới thân mặc la quần theo hoa bách điệp cực hợp với làn da thân hình nho nhỏ gương mặt nhìn nghiêng cực kỳ tinh xảo lông mi vừa dài lại vừa cong môi hồng phấn nộn tinh xảo giống hệt một con búp bê xứ cô gái nhỏ đó vấn tóc hình nụ hoa nụ hồng được quấn quanh bởi tơ lụa màu hồng phía dưới còn đeo thêm hai cái chuông nhỏ chạm rỗng màu vàng mỗi khi nữ hài nhi quay đầu chuông cũng theo đó mà phát ra tiếng đinh đang thanh thúy đôi mắt kia rất xinh đẹp giống như ánh mặt trời xua đi mây đen chiếu thẳng vào mặt hồ trong suốt sóng mắt lung linh có những tia sáng nhảy múa trong đó tim lũ thở dài nhẹ nhõm nhìn thấy tứ tiểu thư không có việc gì ngay cả ngữ khí cũng thả lòng tiểu thư sao cô lại ra đây ngoài trời còn đổ mưa cô cẩn thận coi chừng cảm lạnh ngụy la không nói chuyện chỉ im lặng không lên tiếng nhìn nha hoàn trước mặt trong chốc l á t sau đó lại lặng lẽ quay đầu đi nữ hài nhi nhìn chằm chằm màn mưa bên ngoài cho dù kim lũ nói gì cũng không đáp lại điều này khiến kim lũ có chút buồn bực sáng hôm qua sau khi thứ t i ể u thư hạ sốt cả người đều trở nên kỳ lạ vốn dĩ là một nữ hài nhi hoạt bát lại đáng yêu gặp ai cũng cười miệng mồm nhanh nhảu không có lúc nào là yên tĩnh sao bây giờ đột nhiên lại trở nên trầm mặc có phải là nóng đến hỏng đầu rồi không ý nghĩ này vừa lóe qua kim lũ đã tự mắng mình nàng đang nói c ầ n nói bậy gì chứ t ứ t i ể u thư là người thông minh lanh lợi nhất có điều hôm nay lại có chuyện gì sao nàng nghĩ không ra cũng không thể khuyên bảo đành phải vào phòng cầm một chiếc áo choàng bằng gấm tô châu và đế giày dự ấm cho ngụy la cũng thuận miệng than t h ở trận mưa này đã mười ngày còn không dứt cũng không biết còn muốn mưa đến khi nào t nhưng thành thịnh vào tháng vào nào cũng lúc m a k h ô rứt trong thấy ướt, thoải Tìm thuận ngay phòng cũng cảm thấy ẩm ướt, vô cùng không thoải mái. Tìm lũ vốn chỉ miệng nói, vốn cũng không mong chờ Nguy La cả cảm chỉ chờ ở lũ ẩm mái. vô sau ẽ tiếp lời, dù s o cũng chỉ nữ nghi hài là một ổ i biết nhiêu trời mới ngoài chơi. bao thấy thú được đứa mưa Nhưng chứ. Có cảm cho chạy ra sau nhỏ nên luôn muốn lẽ vị khi ngụy la nghe được lại mỉm cười lộ ra hàng răng trắng như gạo nếp rốt cuộc cũng chịu mở miệng ngày mai trời l i ề n tạnh mưa lúc nàng cười rộ lên trên má để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ đôi mắt đen láy sáng ngời bộ dáng hồn nhiên đáng yêu khiến người khác không khỏi si mê nhưng hôm nay nụ cười có phần không thích hợp về phần không thích hợp chỗ nào kìm lũ cũng không nói ra được trước kia mỗi khi thứ tiểu thư cười rộ lên nụ cười rực rỡ hơn cả hoa tường vi trong viện lão thái gia thích nhất nụ cười của nàng bởi vì nụ cười đó cực kỳ cuốn hút khiến tâm tình của ông cũng thấy tốt hơn bây giờ không giống như thế mặc n ù nàng đang cười nhưng nụ cười mang theo oán hận trong mắt lóe qua chút ác ý cả người đều bị bao trong không khí âm trầm một đứa bé nhỏ như vậy biết cái gì gọi là hận sao sao tiểu thư biết được tim lũ kinh ngạc đang muốn nhìn kỹ tứ tiểu thư đã thu hồi nụ cười quay đầu tiếp tục nhìn màn mưa bên ngoài nàng chống cằm nói bâng quơ đoán thôi tim lũ đang muốn truy vấn nàng lại không lên tiếng nữa nhất định là nhìn lầm rồi kim lũ thầm nghĩ tứ tiểu thư vẫn luôn ở trong phủ chưa bao giờ kết thù với ai sao lại có thể trở nên oán hận chứ huống chi tứ tiểu thư cũng chỉ mới là một đứa trẻ kim lũ cười truyền đề tài phòng bếp mới là một mẻ đậu h ủ hạnh nhân tiểu thư muốn ăn với nước hoa quế hay là nước đường đỏ nàng cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi cười tủm tỉm quế hoa quả nhiên vẫn là một đứa trẻ vừa mới nhắc tới ăn uống đã quên hết mọi việc rồi tim lũ dặn nàng đừng đứng ở đây lâu rồi trở về phòng bếp mang điểm tâm qua tim lũ đi rồi ngụy la kéo áo choàng bọc lại người ngồi xuống hành lang nàng chậm rãi lắc lắc hai chân hoa mẫu đơn thêu trên hài cũng bị mưa làm ướt nàng khom người lấy tấm khăn muốn chắn mưa nhưng không có hiệu quả cuối cùng r ứ t khoát ném tấm khăn đi nhìn mưa xối xả trượt trên mặt vải thất thần ngụy la lại nhớ tới chuyện đời trước của mình thật ra kim lũ đoán không sai nàng quả thật không phải ngụy la trước kia vốn cho rằng sinh mệnh đã chấm dứt không nghĩ tới một khi mở mắt ra lần nữa mình lại có thể trở về năm nàng mới tròn sáu tuổi đời trước nàng sống rất không hạnh phúc lúc chết đi lòng tràn đầy thù hận bây giờ được sống lại một lần có lẽ là ông trời đang ban ân cho nàng à l à sinh tại phủ anh quốc công là t ứ tiểu thư của phủ quốc công phụ thân nàng là con trai thứ năm của anh quốc công ngụy côn ngụy trường xuân a la là, là long phượng thai có một b à o đệ tên là ngụy thường h o à n g nghe nói lúc bọn họ sinh ra cũng gây ra chấn động không nhỏ quốc công vô cùng vui mừng lệnh bọn đầy tớ d ả i kẹo đầy đường trong phủ cũng bày tiệc ba ngày ba đêm a la và thường h o à n g từ nhỏ đã không có mẫu thân phụ thân sớm cưới kế mẫu kế mẫu là cháu gái ruột của phu nhân nhà trung nghĩa bá tên là đỗ nguyệt doanh sau khi gả tới phụ anh quốc công không lâu liền sinh hạ một nữ hài như tên ngụy tranh nhỏ hơn bọn họ một tuổi đỗ thị đối xử với ngụy la rất tốt yêu thương nàng như con gái ruột có gì ngon có gì vui đều nghĩ tới nàng đương nhiên đây chẳng qua là thoạt nhìn mà thôi à la cảm thấy trước kia mình rất ngốc nghếch rõ ràng không phải mẹ ruột làm sao có thể khát vọng người ta có thể yêu thương nàng giống như mẹ ruột đỗ thị bề ngoài đối với nàng rất tốt cho nàng ăn ngon mặc đẹp sau lưng lại ngấm ngầm nghĩ xem làm sao để hại nàng và đệ đệ khi nàng còn nhỏ bị đỗ thị đưa tới một chỗ hoang vu ngoài thành thịnh kinh mấy kẻ buôn người sớm đã ở đó chờ nàng còn ngây ngốc hỏi đỗ thị muốn đưa nàng đi đâu chơi đến lúc phát hiện nguy hiểm thì đã muộn lúc đó nàng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi đối mặt với nhiều người lớn như vậy có muốn chạy cũng không chạy nổi nàng chạy tới một con suối thì bị đỗ thị đuổi theo bà ta dẫn hai ma ma một trái một phải s ố c nàng lên sợ nàng sau khi trở về sẽ nói lung tung vì trừ đi hậu họa dứt khoát bóp cổ nàng ném xuống sông hình ảnh hai tay đỗ thị dùng sức bóp chặt cổ nàng cả đời này ngụy la cũng không cách nào quên được xa lạ như thế dữ tợn như thế cũng may a la mạng lớn bị bóp cổ như vậy vẫn chưa chết trôi giặt theo dòng sông tới trước thôn nọ được một đôi vợ chồng làm nghề nông nhặt về nuôi nàng từ t ứ tiểu thư của phủ anh quốc công trở thành con gái của một nông dân gập ghềnh sống tới mười lăm tuổi mười lăm tuổi vốn là tuổi nên gả nữ nhi ra ngoài nàng không muốn để dưỡng phụ dưỡng mẫu an bài liền nhớ tới thân phận trước kia của mình muốn trở về phủ anh quốc công nhận người thân cũng không biết năm đó sau khi nàng mất tích đỗ thị giải thích như thế nào thế nhưng có thể an ổn sống qua nhiều năm như vậy nàng vẫn cho rằng phụ thân chỉ cần liếc mắt sẽ nhận ra được nàng sẽ đón nàng về phủ đáng tiếc nàng không gặp được ngụy côn lấy một lần liền bị mẫu t ử đỗ thị hủy dung một mình lưu lạc đầu đường hôm sau sinh bệnh nặng tới khi tỉnh lại thì chính là tình cảnh bây giờ những ngày tháng khốn khổ tuyệt vọng như vậy bây giờ nhớ lại khiến ngụy la không khỏi lạnh sống lưng cũng may nàng được trở lại cho nàng cơ hội quyết định nhân sinh của mình nhận rõ người bên cạnh ngụy la không bao giờ muốn đi lại con đường trước đây nữa lúc kim lũ bừng chén đậu h ủ hạnh nhân trở về thì thấy đôi hài thêu của ngụy la đều ướt đẫm nhất thời cả kinh liền đem khay đưa cho kim các đang đứng một bên tiểu thư đứng nhìn mưa ngươi cũng không biết khuyên nhủ sao kim các than t h ở đã khuyên qua nhưng mà tiểu thư không chịu nghe kim lũ c h ừ n g mắt nhìn kim các nàng lập tức im miệng kim lũ là đại nha hoàn bên cạnh ngụy la nàng ă m mấy nay lớn hơn người n tuổi, tuổi khác lại trầm ổn, cho nên ở trong ổn nên cho ở đối á khác m nghiêm, mấy nhà hoàn cũng có huy nghiêm, mấy lời nói ra đều khiến người khác nghe、theo. Nàng huy theo. có đều lời ra đ với ngụy la vô cùng tận tâm mất thấy mưa lớn kim lũ lập tức đỡ ngụy la từ trên hành lang đứng dậy tiểu thư mau về phòng thôi cô ngồi như vậy sớm muộn gì cũng sinh bệnh ngụy la cúi đầu thu hồi hận ý trong mắt lại ngẩng đầu nhu thuận cười kim lũ thì thì thường hoàng đâu thường h o à n g so với nàng chỉ nhỏ hơn một canh giờ bề ngoài hai người rất giống nhau ngay cả tính cách hoạt bát cũng giống tình cảm tỷ đệ thân mật hơn những tỷ đệ khác nhiều nếu là bình thường thường h o à n g đã sớm sang đây thăm nàng nhưng hôm nay lại không thấy đâu à là biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi rõ quả nhiên kim lũ giải thích phu nhân lo lắng người sẽ đem bệnh lây qua cho lục thiếu gia nên không cho lục thiếu gia qua đây tiểu thư nếu nhớ ngày ấy vậy nhanh nhanh dưỡng bệnh cho tốt như vậy mới có thể chơi cùng lục thiếu gia đây đúng là tính toán của đỗ thị ly g i á n tình cảm tỳ đệ của nàng và thường h o à n g cho nên đời trước cho dù nàng bỗng nhiên mất tích thường h o à n g cũng tuyệt đối không hoài nghi đỗ thị ta là chống má buồn bã vậy được rồi nàng không thể biểu hiện bất thường ra ngoài nếu không sẽ khiến kim lũ hoài nghi ta là mở hai tay muốn ô m kim lũ tì tì tì giúp ta đổi hài được không giày a la ướt rồi đối mặt với thỉnh cầu của một bé gái xinh đẹp như vậy kim lũ sao có thể cự tuyệt chứ huống gì nếu a la không nói nàng cũng sẽ giúp tiểu thư đổi hài được được để nô tì ôm tiểu thư vào phòng giúp tiểu thư đổi giày kim lũ bế nàng về phòng ôm nàng đặt ở trên tháp gần cửa sổ phía nam cởi xuống hài và tất ướt s ù n g lại lấy khăn trắng lau sạch chân a la mới một lần nữa thay đôi hài kim tuyến theo mấy c ả n h lê kim lũ vẫn không yên tâm dặn dò tiểu thư đừng để mình bị mắc mưa lão gia biết được sẽ đau lòng ngụy la hai tay chống cằm n h ư n g đầu lão gia nào mấy lời này làm kim lũ giật mình đương nhiên là ngũ lão gia sao tiểu thư lại hỏi như vậy ngũ lão gia là phụ thân của tiểu thư xưa nay yêu thương tiểu thư nhất tiểu thư quên rồi sao ngụy la nháy mắt mấy cái nếu phụ thân đau lòng ta sao còn không đến thăm ta kim lũ lệnh đám hạ nhân bưng đậu h ủ lên mốc từng thìa một đưa tới bên miệng nàng sáng nay lão gia có ghé qua lúc đó tiểu thư đang ngủ nên không biết lão gia còn nói đợi ngài hết bệnh rồi ngày mai sẽ để phu nhân mang ngài đi hồ quốc tự dâng hương cầu phúc ngày mai đi hồ quốc tự hôm nay là mùng hai tháng ba ngày mai chính là mùng ba tháng ba chính là ngày đỗ thị toan tính đem nàng bán cho mấy kẻ buôn người ánh mặt ngụy la lạnh đi tay nhỏ siết chặt vạt áo cảm xúc trong lòng nàng sôi sục trên mặt vẫn là bộ dáng khờ dại như trước à la ngoan ngoãn ăn xong chén đậu h ủ hạnh nhân kim lũ lấy khăn lụa lau miệng cho nàng ngụy la ngẩng đầu hỏi kim lũ tì tì ta thấy không thoải mái ngày mai có thể không đi được không kim lũ lại cho rằng nàng bị lạnh vội vàng kêu người đi nấu nước nóng để nàng ngâm mình xua lạnh việc này ba ngày trước lão gia cũng đồng ý rồi phu nhân là vì suy nghĩ cho thân thể tiểu thư Điều nói thư thể sao có kim h ô n g đ là không đi chứ. Nguy la lại không nói gì. Không bao lâu không không Không chứ. Nguy nói nước gì. đi bao sau, ấ được mang tới. kim lũ cùng hai tới bị, kim lũ cuốn ù n nhà hoàn g hai khác a đi tới s bình bị bỗng phong chuẩn nhiên nghe thanh chén thấy c u Kim âm sứ đổ vỡ. lũ quít đi ra ngoài chỉ thấy ngụy la đứng cạnh một mảnh chén s ứ vỡ bàn tay nhỏ bé bị những mảnh s ứ vỡ bắn lên bị thương miệng vết i thương không sâu chỉ chảy một chút máu kim lũ hoảng hốt lấy khăn lụa đang chuẩn bị quấn lên t ứ tiểu thư lại cúi đầu liếm liếm ngẩng đầu nói kim lũ tì tì ta không cẩn thận làm vỡ chén rồi một cái chén thì có giá trị gì có thể so với tiểu thư sao kim lũ khom lưng đem ngụy la ôm lên bế nàng cách xa chỗ mấy mảnh vỡ lưu lại hai nha hoàn khác dọn dẹp mặt đất kim lũ khẩn trương hỏi tiểu thư có bị thương chỗ nào không có đau chỗ nào không nàng lắc đầu tay ôm lấy cổ kim lũ không chịu buông ra Tìm lũ vì bị ngụy la ôm lấy không nhìn thấy nàng chậm rãi nhếch miệng cười hàng mi dài rũ xuống sóng mắt lưu truyền giống như hai con bướm vỗ cánh bay lên vừa xinh đẹp vừa q u ỷ dị nếu không tránh được vậy đành đi thôi đỗ thị muốn loại bỏ nàng sao nàng có thể không cho bà ta một cơ hội chứ nàng đã không còn là nữ hài n h ư ngây thơ lại vô c h i những năm trước nữa giữa các bọn họ còn có rất nhiều việc cần phải thanh toán chương hai ngây thơ đã chết ngày hôm sau quả nhiên như a la nói mưa xuân liên tiếp nửa tháng rốt cuộc cũng đã ngừng trời quang mây tạnh ánh nắng chiếu lên mái ngói lưu ly li của phủ anh quốc công phản chiếu xuống sân sau tạo nên những bóng cây loang lổ sáng nha hoàn ở tùng viên hầu hà chủ tử xong đã sớm cầm dây thừng ngũ s ắ c ở trong viện chơi nhảy dây bọn nha hoàn mặc váy hồng phấn qua lại giữa đám dây thừng dáng người huyền c h u y ể n tiếng reo hò hoan hô trong đó có một nha hoàn rất lợi hại có thể vừa nhảy dây vừa đá cầu chỉ thấy nàng ta đem quả cầu đá lên không trung nhảy lên né dây thừng chân sau đã duỗi ra vững vàng tiếp được quả cầu bọn hạ nhân đều trầm trồ khen ngợi nàng ta phụ anh quốc công quản lý hạ nhân cũng không quá mức nghiêm khắc bình thường chỉ cần làm tốt bổn phận của mình sau đó xin phép chủ tử ngẫu nhiên có thể chơi đùa một chút đang trong lúc đám nha hoàn hưng phấn bỗng nhiên từ trong tàng cây nhảy ra một t i ể u nha đầu đeo mặt nạ răng nanh nhọn hoác không t ở n hướng tới chỗ mọi người giang tay v ù oa oa có mấy nha hoàn bị nàng hù giật mình không kịp phòng bị có người nhát gan trực tiếp ngồi sụp xuống đất sợ tới mức mặt mũi trắng bệch dưới lớp mặt nạ bật ra tiếng cười trong trèo ngụy la ứng bụng cười to t h ừ hồng hộc chỉ vào nha hoàn ngồi trên mặt đấu kim các thì thì thật là nhát gan tìm c á c chậm rãi đứng dậy phùi phùi bùn đất dính trên áo váy có chút mất mặt t ứ t i ể u thư lại khi dễ người khác tiểu nha đầu đưa tay c ư ờ i bỏ dây cột sau đầu tháo mặt nạ xuống đầu tiên lộ ra đôi con người đen láy cái mũi nhỏ x i n h cánh môi phấn nộn cuối cùng là gương mặt đẹp như t ư ợ n g tạc nàng mặc váy lụa màu xanh non theo những nụ hồng viền vàng kéo dài tới đuôi váy ngụy la đứng dưới táng cây cây tùm tìm những bông hoa bay lượn trên không rồi dừng lại trên đầu nàng hai tay chống nạnh hỏi ta đều dùng mặt nạ này hù dọa các ngươi nhiều lần rồi giờ còn bị ta dọa đến như thế rốt cuộc là ta khi dễ các ngươi hay do các ngươi quá n g ố c rõ ràng nàng chỉ mới sáu tuổi nhưng miệng mồm nhanh nhẹn lại càng quấy không nói đạo lý khiến ai cũng không thể nói lại tim các không phản bác lại được đỏ mặt bỏ chạy ngụy la đứng ở dưới hiên phảng phất thấy bản thân trước kia đó là cuộc sống của nàng trước khi trọng sinh vô cùng ấu trí cảnh tượng hôm nay nàng nhớ rất rõ nàng đeo mặt nạ hù dọa một đống người sau đó phụ thân và đỗ thị đi lại đỗ thị nói hai ba câu dỗ dành lại một mình mang theo nàng ra khỏi phủ để ngụy tranh ở nhà đáng lý ra lúc đó nàng nên cảm thấy kỳ quái đỗ thị thương ngụy tranh như vậy làm gì có chuyện lễ thượng tị một náo nhiệt như vậy lại đem nàng theo mà bỏ nàng ta ở nhà hóa ra tất cả đều đã được lên kế hoạch tốt phụ thân có biết chuyện này không nàng năm đó thiếu chút nữa bị đỗ thì hại chết phụ thân lại có phản ứng gì ngụy la không biết dù sao đi nữa nàng vẫn hận ngụy côn hận ông sớm lấy kế mẫu hận ông không nói cho nàng biết sanh mẫu của nàng là ai càng hận ông bắt nàng gọi nữ nhân tâm ngoan thủ l ạ t hai đó là mẫu thân nàng giơ hai tay lên đem mặt nạ hung tợn trên tay ném xuống bậc thang chiếc mặt nạ cũng ứng thanh vang lên tiếng nứt rồi vỡ ra làm đôi hạ nhân trong viện đều bị tiếng động này dọa tới vội vàng ngừng động tác nhìn nàng nàng lại cảm thấy rất t h ố n g khoái thậm chí còn nhảy hai chân tới giẫm lên nó khiến chiếc mặt nạ vỡ ra làm năm bảy mảnh mới chịu dừng lại cái mặt nạ đó là ngụy côn đưa cho nàng hôm tết nguyên tiêu nàng vốn dĩ ham chơi cũng rất thích chiếc mặt nạ này hai ba ngày đều lấy ra đi dọa người khác đem nó trở thành bảo bối hiện tại nàng một chút cũng không muốn nó chỉ muốn phá hư a la sao lại đem mặt nạ ném đi phía sau truyền tới tiếng chất vấn nghiêm túc ngụy la quay đầu lại chỉ thấy trên hành lang cách đó không xa có hai người đang đứng một người là phụ thân ngụy côn người còn lại là kế mẫu đỗ thị giọng nói vừa rồi chính là của ngụy côn ngụy côn mặc áo bảo đỏ tía theo lá trúc gương mặt nghiêm khắc sâu trong ánh mắt lại đầy sùng nịch ông đi lại phía trước a la không phải rất thích mặt nạ phụ thân tặng sao ngụy la không để ý tới ông cúi đầu lại đặt một cước lên mặt nạ giống như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi ngụy côn khom lưng ôm nàng lên cong môi cười nói có phải ai chọc giận a la không nói cho phụ thân phụ thân giúp con hà giận đỗ thị đứng cách vài bước bà ta mặc áo yếm thêu hoa sen bằng tơ vàng phối với váy màu tím dáng chiều đầu đeo trang sức ngọc trai y phục thật đẹp mắt đỗ thị vốn dĩ đang tươi cười nhìn thấy ngụy côn yêu sùng ngụy la như vậy tươi cười trên mặt trở nên cứng ngắc ngụy la ghé đầu vào vai ngụy côn vừa vặn nhìn thấy biểu tình biến hóa của bà ta trước k i a nàng còn nhỏ không hiểu cách đối nhân xử thế cho dù thấy những điều này cũng không nghĩ nhiều nhưng bây giờ không giống như vậy nàng chỉ cần nhìn đỗ thị lúc nào cũng cảm giác bà ta dối trá ngụy la ở trên vai ngụy côn cọ cọ thanh âm mềm mại tội nghiệp lên án a la ngã bệnh phụ thân cũng không tới thăm phụ thân không thương a la hóa ra là vì cái này ngụy côn sao có thể không thương nàng chứ chính là vì thương nàng cho nên khi nàng sinh bệnh ông mới ngồi chăm cả đêm đợi tới lúc trời sáng mới rời đi đứa nhỏ không lương tâm này chỉ biết tỉnh lại không thấy ông lại không biết lúc nàng ngủ ông tới thăm vài lần ngụy côn t h ở dài một hơi là phụ thân không tốt phụ thân phải tới thăm con nhiều một chút à là ném mặt nạ đi là đúng đều là phụ thân sai ngụy la ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt đỗ thì càng lúc càng khó coi ngụy côn sùng ái nàng như vậy bà ta hẳn cảm thấy nguy cơ đi là vì sợ nàng cướp đi sùng ái của ngụy tranh sao cho nên mới không chờ kịp mà đem nàng bán đi cẩn thận ngẫm lại phụ thân quả thật sùng ái nàng hơn so với ngụy tranh là vì cái gì chứ cả hai không phải đều là nữ nhi của phụ thân sao có gì khác nhau ngụy lan g h ĩ nghĩ mọi chuyện chắc từ mẹ ruột của nàng mà ra ngụy la đối với mẹ ruột của mình cũng không có ấn tượng gì nàng nghe tư bá mẫu nói nàng cùng thường hoàng sinh ra không bao lâu người đã đi rồi người ngoài đều nói bà vì hậu sản xuất huyết nhiều mà chết nhưng tư bá mẫu lại nói mẫu thân nàng không chết chỉ là không cần bọn họ tìm khắp nơi cũng không thấy tư bá mẫu còn nói phụ thân rất thương mẫu thân yêu đến lúc nào cũng muốn ở bên cạnh lúc trước vì làm cho anh quốc công đáp ứng phụ thân lấy mẫu thân về ước chừng đã quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm cuối cùng ngất vì đói cũng vì thế anh quốc công mới miễn cưỡng đáp ứng nghe nói sau khi thành thân phụ thân gần như đem mẫu thân sủng lên trời cuộc sống của hai người cũng rất ân ái sau này cũng không biết xảy ra chuyện gì mẫu thân sau khi sinh nàng và thường hoàng xong liền rời đi lúc đó phụ thân thật sự điên rồi tìm kiếm tung tích mẫu thân khắp nơi tìm ba tháng cũng không có kết quả không bao lâu sau phụ thân lấy đỗ thị làm kế thất chín tháng sau thì sinh hạ ngụy tranh hiện tại trong lòng ông còn có mẫu thân sao còn nhớ bộ dạng của mẫu thân sao ngụy la chôn đầu trong hõm cổ ngụy côn cười lạnh nàng chưa thấy qua mẫu thân đối với bà ấy cũng không có bao nhiêu tình cảm chỉ có một điều nàng muốn biết đó là năm xưa vì sao ruồng bỏ phụ tử nàng mà đi mặt nà cũng vỡ rồi vừa vặn hôm nay mẫu thân mang a la ra ngoài lại mua cho con cái mới được không đỗ thị mới rồi không chen miệng được bây giờ thấy a la im lặng liền cười đề nghị ngụy la nâng mắt nhìn bà ánh mắt lạnh băng không giống ánh mắt mà một đứa trẻ nên có đỗ thị bổng dưng sửng sốt mặc danh kỳ diệu bị ánh mắt này làm cho kinh hãi bà ta đang muốn nhìn kỹ thì a la đã đổi g i a n g bộ dáng tươi cười ngọt ngào phụ thân cũng đi cùng được không a la đã lâu không cùng phụ thân ra ngoài chơi a la muốn phụ thân đi cùng cho dù đỗ thị nhìn thế nào cũng tìm không ra biểu tình vừa rồi chẳng lẽ lúc nãy bà ta hoa mắt ngụy côn tiếc núi sờ sờ đầu nàng bây giờ phụ thân phải đi hàn lâm viện không thể cùng con đi ra ngoài Nguy côn mấy năm mấy trước thi đỗ thì r u n tiến g sĩ ba, i giờ là thư cắt sĩ của hàn lâm Viện, mỗi vội thi thời gian dài ệ n Hàn ngày vàng chuẩn thường xuyên không nhà. ngày gần Nguy côn nhà là Lâm là thư cắt tập học cho của cuộc sĩ đây Mấy v đều bị ở ở Nguy ngã bệnh, ông không yên tâm, muốn la tâm, ở nhà h c ă một sóc nàng. Đỗ thì ở m bên thờ phào nhẹ nhõm ngụy la cười thầm trong lòng cố ý ôm chặt ngụy côn vậy phụ thân mang nữ nhi đi hàn lâm viện đi ngụy côn cho rằng nàng luyến tiếc xa ông vừa vui sướng vừa bất đắc dĩ phụ thân đi làm chính sự làm sao mang con theo ngoan ngoãn cùng mẫu thân ra ngoài hai người đi hồ quốc tự dâng hương về thì phụ thân cũng về rồi trở về nếu nàng thật sự ngoan ngoãn đi theo còn có cơ hội trở về sao ngụy lang nghiêng đầu cuối cùng nhìn thẳng vào đỗ thị kim lũ thị thì nói bệnh của con còn chưa khỏe vẫn phải uống thuốc phương thuốc ở chỗ phó mẫu phu nhân con có thể mang theo kim lũ tì tì và phó mẫu cùng đi không đỗ thị ngần người con gọi ta là gì ngụy la lặp lại một lần nữa phu nhân đỗ thị luống c u ố n nhìn ngụy côn bà cho mày đứa nhỏ này làm sao vậy trước kia đều gọi mẫu thân hôm nay sao lại sửa miệng có phải mấy nha hoàn phía dưới nói năng lung tung gì không ngụy côn cũng hỏi ngụy la có chuyện gì nàng cái hiểu cái không nói tư bá mẫu nói con không có mẫu thân phu nhân không phải mẫu thân của con nàng nắm lấy góc áo ngụy côn ngẩng đầu ngây thơ hỏi phụ thân mẫu thân của con là ai đỗ thị giống như bị người ta tắt một cái nét mặt thong dong bình tĩnh cũng không giữ được nữa bà biết trước khi gả cho ngụy côn ông đã từng có một chính thê bởi vì nhà mẹ đẻ là p h ủ trung nghĩa bá bình thường không ai dám ở trước mặt bà nhắc tới khương diệu lan nay a la không có chừng mực nói ra không thể không nói trong lòng đỗ thị cảm thấy chán ghét vô cùng trong mắt ngụy côn chợt lóe vẻ đau xót rồi rất nhanh khôi phục bình thường a la nghe lời phu nhân chính là mẫu thân của con sau này không được hỏi lại vấn đề này nữa có người mẫu thân nào đem nữ nhi còn sống sờ sờ bóp chết sao đôi mắt a la lộ vẻ rét lạnh nàng hà quyết tâm cho dù mẫu thân không cần nàng và thường h o à n g nàng cũng không bao giờ gọi đỗ thị một tiếng mẫu thân ngã tư đường của kinh thành thịnh rất phồn vinh từ khi nhà lương bốn khai quốc tới nay sùng trinh hoàng đế năm có cách cai trị t h ư ở n g phạt phân minh đem mấy quan lại trong kinh thành thịnh quản lý chặt chẽ dân chúng an cư lạc nghiệp các nẻo đường ngày càng phồn hoa người ngồi trong xe ngựa đều có thể nghe thấy âm thanh thương khách tới lui cùng với tiếng thét to của mấy tiểu lầu hai bên đường ngụy la từ lúc theo đỗ thị ra ngoài vẫn luôn ngồi bên không cửa nàng nhấc nửa bên mảnh thêu mờ hoa văn mắt không c h u y ể n nhìn chằm chằm bên ngoài đỗ thị cho rằng ngụy la nổi tính trẻ con đối với phố phường nhộn nhịp cảm thấy tò mò cho nên cũng không quản nàng bà ta chỉ cần nghĩ tới một lát nữa thôi liền có thể bỏ đi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này trong lòng không kìm được vui sướng khóe miệng khẽ cong mấy năm nay bà chán ghét nhất là ngụy la và đệ đệ của nàng ngụy thường h o à n g nhưng vì thanh danh hiền thê bà không thể không giả bộ tươi cười trăm y ngàn thuận đối xử tốt với bọn họ kỳ thật bà sớm đã thấy phiền chán hai đứa nhỏ này chính là nhắc cho bà nhớ bà bất quá cũng chỉ là một kế thất điều này giống như cái gai đâm trong lòng khiến bà ngủ cũng không thấy thoải mái nhất là ngụy la ngụy côn đối với nàng yêu thương vô cùng hơn nữa ngụy la thông minh lanh lợi lại khả ái xinh đẹp trước nay đều đoạt hết hào quang của ngụy tranh ở phủ anh quốc công bà có thể không ghen ghét sao tranh tỷ nhi tuy rằng xinh đẹp nhưng so với ngụy la vẫn là kém một phần Đỗ thị nghĩ tới lâu dài, vì để Thị tới Tranh nghĩ này Nguyễn dài, lâu sau vì chương ó t ể thuận một đính hôn buồn xuôi gió, đính hôn với g ờ i m ba đại ca ca nếu nàng nhớ không lầm đỗ thị sau khi dâng hương xong trên đường từ h ổ quốc tự trở về mới hạ thủ với nàng đỗ thị sớm đã liên hệ tốt với kẻ buôn người bọn họ có hai người một nam một nữ hình dạng giống như con buôn vô cùng xấu xí lúc ấy đỗ thị không có lấy tiền của họ chỉ có một yêu cầu chính là đem nàng bán đi càng xa càng tốt tốt nhất là cả đời này đều không về được kinh thành thịnh lần này a la vẫn đi theo đỗ thị khiến cho kế hoạch của bà ta từng bước hoàn thành bà ta không phải muốn bán nàng sao tốt thôi nàng liền nhìn xem bà ta có bản lĩnh này không chẳng qua đến lúc đó nàng mong rằng sẽ không dọa phó mẫu sợ nàng hy vọng trong lòng phó mẫu nàng vĩnh viễn là một tiểu thư ngây ngô hồn nhiên tình cảm của ngụy la đối với phó mẫu thậm chí còn thân thiết hơn so với người thân từ lúc ngụy la sinh ra tới nay chỉ có phó mẫu vẫn theo chăm sóc nàng xem nàng như khuê nữ của mình hơn nữa đời trước lúc a la tới phủ quốc công nhận thân nhân lại bị mẹ con đỗ thị hủy dung chỉ có diệp thị nhận ra nàng đem nàng tới nhà mình mà chiếu cố đáng tiếc bản thân nàng không thể cố gắng t r u n g quy cũng là vì không muốn tiếp tục sống nữa mang theo oán hận mà chút hơi thở cuối cùng nếu kiếp trước phó mẫu biết đỗ thị tính toán nàng có lẽ bà cũng sẽ liều mạng mà bảo hộ nàng đáng tiếc trên đời không có chữ nếu nàng đã chết hơn nữa còn chết rất đáng thương không biết đỗ thị đêm khuya đi ngủ có mộng thấy nàng không bà ta cùng ngụy tranh liên hợp hủy diệt nàng lúc đó cảm thấy thống khoái sao từng đao từng đao cắt trên da mặt nàng bà ta hẳn là thấy dễ chịu nghĩ đến đây ngụy la thật sự muốn thử k h ó e miệng ngụy la vẫn treo nụ cười rõ ràng nàng nghĩ đến những chuyện rất tàn khốc nhưng trên gương mặt vẫn nguyên bộ dạng ngọt ngào nàng liên tiếp nhìn về phía cửa sổ trong mắt xoay chuyển không biết đang suy nghĩ chủ ý xấu xa gì trên đường có, rất nhiều người, đi lại, khác biệt, có người vừa nhìn đã biết là gia đình phú quý cũng có người quần áo tà tơi bụng ăn không no bởi vì đường đông xe cũng đi không nhanh cho nên ngụy la có thể quan sát kỹ càng đang đi xe ngựa bỗng dừng lại nhà hoàn bên cạnh đỗ thị ngừng t u y ế t vén rèm xe lên hỏi hóa ra là phía trước có hai xe ngựa va vào nhau chắn ngang đường phu xe không thể không dừng lại bên cạnh một sạp bán mặt nạ ngừng t u y ế t nói thật xui xẻo phu nhân không bằng chúng ta đi đường khác đỗ thị nghĩ nghĩ không thể ở đây làm chậm trễ thời gian bà ta gật đầu cũng được ngụy la từ đầu tới giờ vẫn chưa nói lời nào bỗng nhiên mở miệng phu nhân người nhìn bên đó có rất nhiều mặt nạ a la muốn mua một cái tươi cười trên mặt đỗ thị trở nên cứng ngắc mỗi tiếng phu nhân a la gọi chính là đâm vào lòng bà một nhát dao vốn định ở chỗ này tức giận đỗ thị ngẫm lại vẫn còn phải lừa nàng ta một chút nữa tiểu nha đầu này tinh danh lanh lợi nếu có gì khác lạ sẽ bị nàng phát hiện ra cứ đợi đến lúc đó xem làm sao nàng ta chạy được nghĩ tới viễn cảnh đó đỗ thị miễn cưỡng cười a la nghe lời chúng ta còn phải đi hồ quốc tự dâng hương khi nào về chúng ta lại ghé qua mua được không a la lắc lắc đầu nhỏ như đánh c h ố n g bỏi không được không được con muốn mua bây giờ thấy đỗ thị muốn c ự t u y ệ t nàng quệt miệng ra đòn sát thủ vừa rồi ở nhà phu nhân còn nói sẽ mua mặt nạ cho a la sao bây giờ lại không đồng ý phu nhân là đang gạt con sao còn phải đi nói với phụ thân ngụy la hiểu phải vừa đấm vừa xoa t h thấy sắc mặt đỗ thị không tốt nàng chớp chớp đôi mắt to ngập nước tay chỉ vào sạp bán mặt nạ ngoài cửa con chỉ mua một cái phu nhân mua cho con một cái thôi được không mua xong con liền nghe lời đỗ thị không chống đỡ được nàng nhõng nhẽo suy nghĩ một chút dù sao cũng đi không được phía trước không biết đến khi nào mới giải quyết xong không bằng thuận theo ý ngụy la để nàng nghe lời một chút h u ố nha g gì n hoàn trên xe đều là người của bà ta kim lũ và diệp thì lại ở xe sau ngụy la cũng không thể đi nơi nào được vì thế đỗ thị cũng đồng ý đỗ thị nói với nha hoàn ngưng t u y ế t người mang tứ tiểu thư xuống mua mặt nạ không được đi xa mua xong liền lên xe ngưng t u y ế t đáp ứng không tình nguyện dắt ngụy la đi tứ tiểu thư cô đi theo nô tì ngụy la giả vờ không nhìn thấy tránh đi tay của nàng ta trực tiếp nhảy xuống xe ngựa chạy chạy chạy mấy bước liền tới trước sạp mặt nạ ngừng t u y ế t là người của đỗ thị nàng ta tự nhiên biết tính toán của đỗ thị do đó cũng không có sắc mặt gì tốt với nàng nàng ta bị ngụy la không để ý tới bất mãn hừ một tiếng vung vung tay đi phía sau ngụy la ngụy la tay chân đều ngắn nàng đứng ở trước sạp bán hàng lão bản đương nhiên không thấy nàng nàng cũng không vội sờ cái này một tí nhìn cái kia một tí tựa hồ cái nào cũng muốn mua cuối cùng ngụy la quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh đưa tay kéo kéo áo bào quý giá màu tràm thêu hoa văn màu vàng của người nọ giọng con nít mềm nhũn đại ca ca muội thích mặt nả trên tay huynh huynh có thể cho muội xem được không đối phương hơi khựng lại cúi đầu nhìn xuống lúc này mới chú ý thấy một bé của cải đang đứng dưới đất tóc vấn kiểu nụ hoa trên đầu đeo vòng trang sức gắn những bông hoa nhỏ bằng ngọc trai xiêm y màu xanh non thêu hoa hồng giống như t r ồ i non vừa nhú khi mùa xuân tới vừa nhìn liền biết là thiên kim tiểu thư nhà giàu có hắn không chút để ý vuốt vuốt mặt nạ nô lệ côn luân trong tay thanh âm sâu thẳm như giếng cổ ngươi muốn hắn tuy rằng chỉ là thiếu niên nhưng cả người đều thoát ra khí chất cao quý khiến người ta không cách nào xem nhẹ sườn mặt anh tuấn dùng nhan diễm lệ rõ ràng mới mười lăm mười sáu tuổi nhưng lại giống người đã trải qua rất nhiều sóng gió loại khí chất trầm ổ n lãnh túc một này rất khó tìm thấy ở người khác đây chính là nguyên nhân ngụy la muốn cái mặt nạ hắn cầm trên tay đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu khác chính là phía sau hắn có hai người thị vệ thoạt nhìn đều có võ k h ô n g cao cường ngụy la gật gật đầu muốn triệu giới mới vừa từ ổ nhung hai trở về cũng không vội hồi cung hắn vốn định đi dạo xung quanh không nghĩ tới sẽ có một t i ể u nha đầu cùng hắn nói chuyện thật đáng tiếc hắn không có kiên nhẫn chơi với mấy t i ể u hài tử cho dù bộ dạng t i ể u nha đầu này rất xinh đẹp cũng không khác gì hắn bỏ mặt nạ xuống chuẩn bị rời đi tặng cho ngươi có điều a la sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy nàng xuống xe ngựa chính là vì hắn nha hắn đem mặt nạ đưa đến trước mặt nàng tay còn chưa kịp rút về đã bị a la tiến lên ôm chặt lấy cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa mở ra để lộ răng nanh nhọn hoác a một tiếng liền cắn xuống nàng cắn một cái thật sự không nhẹ xuống răng rất nhẫn tâm rất nhanh trong miệng nàng liền tràn ra mùi vị máu tươi triệu giới ba bị bất ngờ không kịp phòng bị đưa tay muốn đẩy nàng ra khổ nỗi tiểu nha đầu này cắn quá chặt gắt gao ngậm lấy cổ tay hắn cho dù hắn cố gắng vung tay hai lần đều không thành công thị vệ phía sau rút đao tiến lên căn bản không hề để ý đang ở ngoài đường c h u i đao ở dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng trói l ó a đao vông lên liền hướng tới a la a la tránh nhanh buông cánh tay mình vừa cắn ra trốn ra sau lưng ngưng tuyết lộ ra đôi mắt to tròn và hàng mi cong cong ánh mắt kia rõ ràng đang nói người đến đánh ta nha ánh sáng trong mắt triệu giới chợt lóe hắn cúi đầu nhìn cổ tay mình một vết máu vừa thâm vừa hồng hắn vừa rồi sơ sẩy cho rằng đối phương chỉ là tiểu nha đầu được nuông chiều lại không nghĩ nha đầu này có răng nanh gặp người liền cắn tị vệ xin chỉ thị của hắn ra triệu giới ngước mắt nhìn chằm chằm ngụy la trốn sau lưng ngưng tuyết đem nàng đưa đến trước mặt ta để xem xem nàng có mấy cái răng tị vệ lĩnh mệnh đang chuẩn bị động thủ a la liền chạy như bay đừng nhìn nàng nhỏ con tốc độ rất mau lẹ đạp đạp liền leo lên xe ngựa chui vào trong xe không chịu ra nữa a la chạy rồi còn lại nha hoàn ngưng t u y ế t đối mặt với hai tên thị vệ trong lòng nàng ta oán hận a la triệt đề không đâu lại đi rước họa có điều nàng ta vẫn phải trưng ra gương mặt tươi cười đại nhân lượng thứ tiểu thư nhà nô tì m ớ i sáu tuổi xin ngài đừng chấp n h ậ t thị vệ mặc bố sam bốn màu xanh đứng bên cạnh q u ắ c mắt sáu tuổi làm ra hành động nhẫn tâm như vậy mà mới sau tuổi da thịt của da cũng muốn bị nàng ta cắn rứt xuống ngưng t u y ế t biết mình đối lý đành phải thay người nhận tội đỗ thị ở trong xe ngựa chờ lâu liền gọi nàng ta lên để tiếp tục lên đường xe ngựa màu đen chậm rãi đi xa ngụy la từ trong cửa sổ ló ra cái đầu nhỏ hướng phía sau mà nhìn triệu giới cũng nhìn thấy nàng chỉ thấy miệng nàng cử động chậm rãi nói vài chữ ăn không ngon sắc mặt triệu giới càng thay đổi tị vệ chu cảnh hỏi vương gia có cần thuộc hạ đem nha đầu kia về cho ngài xử lý không triệu giới trầm mặc không nói không tán đồng cũng không phản đối Xe ngựa thuận dẫn Nguy la đi vào bào điện rộng lớn, rực rỡ, dâng hương, rực La tới tử, Thị hồ phúc quốc cầu đầu dập lợi lạy. đi đi Đỗ quỳ dâm Dù vào bào rỡ, sau o cho thì tới tới trốn, cho dù Đỗ Thị rất suốt ruột, cũng phải diễn dù nơi cũng Đỗ s t suốt theo từng quy cũng cúng bước phải làm một. Sau khi xong hết đoàn người chuẩn bị đi về ngụy la bỗng nhiên chạy tới bên cạnh diệp thị ngẩng đầu nói phó mẫu con khó chịu câu nói này thật sự dọa diệp thị sợ bà vội ngồi xổm xuống xem xét tình hình của nàng tiểu thư khó chịu c h ỗ nào có phải bệnh còn chưa khỏe không bị lạnh hay lại nóng người rồi diệp thị năm nay hơn ba mươi tuổi bảo dưỡng thỏa đáng ngũ quan đoan chính đối với mọi người đều ôn hòa bà là do sanh mẫu của a la khương diệu lan khi còn sống thìn h tới lúc khương thị không có ở đây là bà nuôi lớn a la tình cảm của bà đối với a la so với nữ nhi ruột thịt của mình còn thân thiết hơn bây giờ mới nghe nàng nói khó chịu cả người đều cảm thấy lo lắng ngụy la cũng không phải thật sự khó chịu chỉ là nàng không muốn ngồi cùng xe ngựa với đỗ thị ngụy la làm nũng với diệp thị nói chỗ này đau chỗ kia cũng đau cuối dùng n h á o khiến diệp thị và đỗ nguyệt doanh đều không có biện pháp đành để nàng và diệp thị ngồi cùng một xe ngựa đoàn người hướng chân núi mà đi lúc ngồi vào xe ngựa bệnh của ngụy la cũng tốt hơn rồi nàng ôm eo diệp thị nói phó mẫu không được rời ta không cần bỏ lại a la một mình trải qua cả buổi sáng diệp thị nhìn ra ngụy la không thích đỗ thị bà cảm thấy có chút kỳ quái trước kia a la với đỗ thị t u y không quá thân thiết nhưng còn chưa tới mức không có tình cảm như vậy hôm nay có chuyện gì sao phó mẫu không khỏi nhớ tới câu nói sáng nay của a la tư bá mẫu nói con có mẫu thân phu nhân không phải mẫu thân của con bà t h ở dài một hơi chắc là nhớ mẹ ruột rồi nhớ đến điều này diệp thị đau lòng xoa xoa đầu ngụy la phó mẫu sẽ không rời đi tiểu thư rời đi rồi phó mẫu có thể đi đâu chứ chờ tiểu thư trưởng thành thấy nô tì phiền chán đến lúc đó nô tì mới rời đi ngụy la than thở ta sẽ không phiền chán phó mẫu diệp thị hòa nhã cười xe ngựa p h ụ anh quốc công vẫn một đường chạy xuống chân núi hai bên đường cây cổ tre dợp trời bóng cây lắc lư tán lá đông đưa vang xào xạc đường càng đi càng kỳ lạ hình như không phải đường lúc nãy lên núi t ì m lũ nhìn xung quanh một chút cảnh giác vén rèm xe hỏi phu xe không phải hồi p h ủ sao sao lại đi đường này phu xe sớm đã bị đỗ thị thu mua cúi đầu hàm hồ nói phu nhân căn dặn đi đường này phu nhân nói muốn gặp một người t ì m lũ nhíu mày buông mảnh xuống bất mãn nói cũng không biết muốn gặp ai nhất định phải chạy tới nơi rừng rậm hoang vu này xe ngựa cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gỗ không bao lâu nhà hoàn đỡ đỗ thị từ xe ngựa phía trước đi xuống ngụy la nhìn qua bức mảnh thấy cách đó không xa trước ngôi nhà gỗ có một đôi nam nữ chính là người buôn bán hài nhi đỗ thị đã liên hệ tốt chương bốn đỗ thị sớm đã nghĩ kỹ rồi cho dù có thêm kim lũ và diệp thị bà ta cũng không vướng bận gì đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tìm lý do đem mấy người rắc rối đó đi chỗ khác là được chờ lúc họ trở về ngụy la cũng sớm bị đôi phu thê nọ ôm đi việc sau đó thì dễ giải quyết hơn bà ta có thể nói ngụy la đi lạc tìm khắp nơi cũng không thấy cũng có thể nói trên núi có giặc qua chuyên trộm trẻ con ngụy la không may bị bắt đi bà ta chỉ cần giả bộ bi thương tốt nhất là mang ít thương tích trở về cùng lắm thì bị ngũ lão ra trách phạt một chút qua một thời gian ông ấy hết giận thì chuyện kia cũng coi như cho qua nhận một chút trừng phạt để đổi lại an tâm cả đời cuộc mua bán này thật sự lãi to rồi đỗ thị thoải mái thở v à o một hơi trước khi đi vào căn nhà gỗ còn dặn dò ta vào một lát liền ra ngay các ngươi ở ngoài này trông chừng t ứ tiểu thư đừng đi loạn diệp thị gật đầu phu nhân yên tâm ngụy la im lặng nắm chặt xiêm y của phó mẫu nàng nghiến răng ở chỗ người khác không thấy lộ ra vẻ thâm độc tiếp trước cũng chính là như vậy đỗ thị đi vào căn nhà gỗ nàng và kim lũ ở bên ngoài đ ợ i một lát sau trong nhà gỗ sẽ có một nữ nhân đi ra bà ta nói đỗ thị muốn tìm nàng rồi ôm nàng vào trong phòng kim từ và kim c á c đều biết hết nhưng không ai trong số họ phản đối chỉ đứng nhìn nàng bị nữ nhân kia ôm đi mới vào trong a l a không biết tại sao cảm thấy không thích hợp nàng liều mảng tránh khỏi cái ôm của nữ nhân kia mà chạy đi phía sau có một dòng suối theo khe suối ấy có thể đi xuống núi nàng nhớ đường lúc lên núi nàng vẫn mãi nhìn con suối nhỏ này cho nên cứ thế theo lối đó chạy xuống đáng tiếc t u ổ i nàng còn nhỏ chạy không nhanh thế nên bị người của đỗ thị đuổi theo ở phía sau đỗ thị rất giận dữ bà ta dứt khoát không bán nữa trực tiếp bóp cổ nàng muốn nàng chết à là lúc ấy rất sợ hãi cũng vô cùng luống cuống nàng không biết vì sao rõ ràng một khắc trước đỗ thị còn tươi cười thân thiết với nàng ngay sau đó đã muốn lấy mạng nàng ngụy la cảm nhận được hơi thở đang mất dần đi của mình nước mắt tự khóe mắt chảy xuống nàng hỏi đỗ thị mẫu thân vì sao mẫu thân con khó chịu nhưng cũng vô dụng lúc ấy đỗ thị đã nói gì nhỉ à bà ta nói ngươi nên chết sớm đi ngươi chết rồi tranh nghi và ta mới có cuộc sống tốt phải không các người muốn có cuộc sống tốt cho nên mới dùng sinh mệnh của nàng làm vật hiến tế sao ngụy la mỉm cười nếu đỗ thị đã muốn cuộc sống của ngụy tranh được vừa lòng đẹp ý nàng liền không để cho bọn họ được như ý nàng nhìn kim lũ hỏi kim lũ tì tì cây trầm trên tóc tì thật đẹp có thể để a la xem xem không kim lũ đối với ngụy la xưa nay đều là muốn gì được nấy huống gì chỉ là một cây châm vì thế kim lũ rút cây châm trên đầu mình đưa cho a la cây châm này rất bén tiểu thư cầm cẩn thận một chút đừng để bản thân bị thương ngụy la đón lấy ngửa đầu cười với nàng ta một tiếng được nàng đương nhiên sẽ không làm mình bị thương vì cây châm này còn có chỗ hữu dụng của nó ngồi trong xe ngựa chờ hồi lâu ngụy la vẫn thật ngoan không ồn không nháo nàng chỉ thỉnh thoảng di di chân rồi lại đùa nghịch với cây châm trên tay đỗ thị hẳn là ở bên trong thương lượng xem làm sao lừa được kim lũ và diệp thị còn nàng phải làm sao đây chạy trốn thì quá mệt như vậy nàng cũng không thể vạch trần âm mưu của đỗ thị nói không chừng còn khiến bà ta nâng cao mong muốn muốn giết nàng nàng muốn hung hăng xô ngã đỗ thị tốt nhất khiến bà ta huyết nhục mơ hồ ngụy la giật nhẹ tay áo kim lũ kim lũ thì tì h phu nhân sao lâu vậy còn chưa ra ngụy la mệt mỏi ta muốn về nhà ta nhớ phụ thân kim lũ dỗ nàng lúc lâu lúc sau đứng lên nói nô tì ra ngoài xem một chút tiểu thư ở chỗ này chờ nô tì đi một lát liền về ngay ngụy la gật đầu chớp chớp mắt khờ dại hỏi phu nhân có phải có bí mật gì không chỉ nói chuyện thôi sao không cho chúng ta đi cùng chứ những lời này lọt vào tai người khác cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi nhưng vào tai kim lũ và diệp thị lại giống như tạt nước vốn dĩ hành động của đỗ thị thật kỳ quái bọn họ không nói ra miệng nhưng trong lòng cũng vô cùng hoài nghi bây giờ à là nói như vậy không khỏi khiến mọi người nghĩ nhiều hai người trao đổi ánh mắt một chút kim lũ đi xuống xe ngựa rón rén tới bên cạnh căn nhà gỗ Quả thật đỗ Thị đ a nguyệt ở trong nhà gỗ thương nhà lượng gỗ sách h kế với đôi p thê thê phu kia. Đôi n à vốn dĩ không phải người ở Thịnh Kinh mà là người ngoại thành dĩ phải h ở mà là u y n chuyên dẫn mối buôn người. Nam Ngô nữ Vương Liễu Lâm mối gọi Chu, họ ạ m thời Thị. kêu Vương doanh a hai n tiếng người này huyện không tốt, thường xuyên ở thành Thịnh Kinh lừa bán Nhi rồi bán Nguyệt h Hải chỗ khác. tốt Liễu rồi đi ở ở Lâm lừa Đỗ d là thông qua một ma ma trong p h ủ mới quen bọn họ ma ma kia là người huyện liễu lâm bà ta đứng giữa làm cầu nối thường xuyên liên lạc qua lại đỗ thị tuy rằng hợp mưu cùng bọn họ nhưng trong thân tâm vẫn là không coi trọng hai người này ngô chu hỏi hai nha hoàn và ma ma bên ngoài thì làm sao đỗ thị nhìn nhìn móng tay vừa sơn sắc đỏ diễm lệ bà ta cười một tiếng lát nữa tìm cớ đem nha hoàn kia sai đi chỗ khác còn lại phó mẫu người cứ nói là do ta sai bảo muốn gặp ngụy la người c ứ thế trực tiếp ôm đứa nhỏ đi không phải là xong rồi sao làm như vậy không phải không thể được nhưng tâm tư vương thị kính đáo không yên tâm hỏi sẽ không có vấn đề gì chứ bà xác định không có ai tìm đứa bé đó đúng không đừng để đến lúc chúng tôi mang đi rồi lại có người tìm lại thêm phiền toái đỗ thị liếc nhìn vương thị cười lạnh mẫu thân của nàng ta còn không cần nàng ta còn có ai tìm chứ nói dứt lời đỗ thị kêu ngưng t u y ế t lấy từ trong tay áo ra hộp hương liệu nhỏ đưa tới trước mặt vương thị nếu bà thật sự không yên tâm dùng cái này làm cho mấy nha hoàn ngoài kia ngất đi bảo đảm không có chút sơ hở loại hương hiệu này có tên là an thần hương có công hiệu trợ giúp giấc ngủ có điều nếu sử dụng quá liều sẽ khiến người dùng rơi vào hôn mê đỗ thị sớm đã chuẩn bị sẵn đồ đ ặ c đều mang đầy đủ quả nhiên bà ta vừa lấy thứ này ra sắc mặt vương thị cũng yên tâm hơn nhiều m ấ y người hợp kế một phen liền chuẩn bị động t h ủ t ì m lũ ở ngoài cửa ngưng thần nghe ngóng nghe xong đối thoại của bọn họ chỉ cảm thấy từ đầu tới chân đều lạnh lẽo phu nhân muốn bán thứ tiểu thư bà ta xưa nay không phải đều đối với thứ tiểu thư rất tốt sao vẻ mặt ôn hòa đó không lẽ đều là ngụy trang sao lại có người độc ác như vậy t ì m lũ vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn cố gắng trở lại xe ngựa thật nhanh nàng ta đem đoạn đối thoại nghe được nói với diệp thị diệp thị vừa giận lại vừa sợ phu nhân cũng thật nhẫn tâm Tìm lũ lôi kéo bà ra ngoài thừa dịch bọn họ chưa phát hiện chúng ta mang theo tiểu thư nhanh chóng chạy trốn nhất định phải nói chuyện này với lão gia diệp thị gật đầu ôm ngụy la bước xuống xe ngựa hai tay bà run d à y nhưng lại ôm ngụy la rất chặt hốc mắt đỏ hồng số tiểu thư thật khổ ngụy la ôm cổ phó mẫu giọng nói ngây thơ phó mẫu sao bà lại khóc chúng ta sao lại phải đi không phải chờ phu nhân sao ngụy la nói chưa dứt lời diệp thị đã khóc càng thương tâm hơn tiểu thư ngốc nếu đợi nữa phu nhân liền đem tiểu thư đi bán trước khi khương diệu lan đi đã đem tỷ đệ hai người giao phó cho bà muốn bà chăm sóc họ thật tốt nhưng bà chăm sóc thế nào chứ thiếu chút nữa đã khiến tiểu thư bị đem đi bán nếu không phải phát hiện sớm kết cục của tiểu thư sẽ thế nào đây chỉ cần nghĩ đến thôi trong lòng diệp thị liền áy náy tim như bị ai bóp nghẹn người ở trong nhà gỗ cảm thấy có động tĩnh đi ra xe ngựa nhìn liền thấy trống không người đã bỏ chạy cũng may nữ nhân thì chân nhỏ chạy không được xa đỗ thị nghiến răng nghiến lợi nói với ngô chu còn không mau bắt người lại nếu để các nàng chạy thoát lại tới trước mặt ngụy côn nói bậy bạ bà ta sao có thể rửa sạch mấy tội danh đó chứ lúc này cũng không cần cố kỵ gì kim lũ và diệp thị chỉ cần bắt bọn họ lại đỗ thị tuyệt đối không thể bỏ qua cho hai người này ngô chu là nam nhân có sức lại chạy nhanh chỉ chốc lát sau đã c ả n lại diệp thị ở một cây cổ thụ đưa tay muốn cướp đứa bé trong lòng đưa đứa bé đây ngô chu vừa đen lại vừa gầy hung thần ác sát vừa mở miệng liên lộ ra hàm răng vàng khè nhìn thấy cũng khiến ngụy la ghê tởm diệp thị sao có thể đem ngụy la đưa cho hắn bà ôm ngụy la liên tiếp lui về phía sau vừa quay đầu liền nhìn thấy đỗ thị đuổi theo ở phía sau diệp thị nhịn không được b ì phẫn nói phu nhân tứ tiểu thư mặc dù không phải con ruột của người nhưng cũng là nữ nhi của lão gia là tứ tiểu thư của phủ quốc công người sao có thể đối với tiểu thư như vậy đỗ thị chậm rãi thong thả đi tới sửa sang lại nét mặt của mình bà ta khoác lên vẻ mặt đoan trang tươi cười phó mẫu bà nói gì vậy ta nghe không hiểu ta chỉ là thấy chỗ này phong cảnh đẹp muốn mang a la tới chỗ này dạo vài vòng thôi nói xong liền hướng a la hỏi con thích chỗ này không ngụy la ngược lại không để cho bà ta chốt mặt mũi nào nàng lắc đầu như đánh c h ố n g bỏi không thích đỗ thị chậm rãi tới gần vì sao lại không thích bà ta nói chuyện với a la phân tán sự chú ý của a la và diệp thị lúc bà ta đang nói chuyện ngô chu cũng từ phía sau đi tới vươn tay muốn lấy khăn che mũi diệp thị cái khăn đó đã được tầm mê dược diệp thị chỉ cần người thấy thì liền hôn mê ngô chu cho rằng mình đã đắc thủ lại không ngờ tiểu nha đầu kia quay đầu lại chừng hắn cầm lấy cái gì đó đâm hắn ta rõ ràng là một đôi mắt hắc bạch phân minh lúc chừng người lại khiến người khác cảm thấy lạnh đến lạ thường ngụy la khiến ngô chu bị s ừ n g sốt không kịp tránh né hắn ta chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức la lên một tiếng liền ôm mặt lui về phía sau hai tay vừa g ơ ra liền thấy trong tay đều là máu bà là lấy lũ cài cây châm cài của kim lũ đâm kim n á ta há mồm muốn nói lại thấy ngụy la cầm cây châm còn vương máu hướng về phía bà ta cây châm cài thiếu chút nữa đâm vào mặt bà ta đỗ thị kích động lui về phía sau ngã lên người ngưng tuyết rồi không nhịn được hốt ngụm khí lạnh ngụy la làm người khác bị thương nhưng lại không hề bối rối chút nào ngữ điệu lạnh lùng nhưng cũng vô tội phu nhân biết ông ta sao Ta l à là không thích người khác chạm vào mình người nói với hắn ta đừng để hắn ta chạm vào con có được không cái này không phải lời một đứa trẻ sáu tuổi nên nói đây đúng là người điên mà còn người đỗ thị co giụt liên tục hiển nhiên không thể thừa nhận chấn động lớn này bà ta vẫn luôn cho rằng ngụy la chỉ là một tiểu nha đầu không dành thế sự lại không biết nàng còn có một mặt độc ác như vậy trong nháy mắt đó đỗ thị gần như muốn gật đầu nói được chuyện đã nháo đến mức này hôm nay sợ là không thể không làm tới bước cuối ngô chu bị thương lăn lộn trên mặt đất mấy nha hoàn ma ma khác khi thấy máu thì đều bị dọa sợ hơn nữa ngụy la lại cầm cây châm đầy máu trên tay mấy nha hoàn cũng sợ nếu lại gần sẽ bị nàng hủy dung trong nhất thời không ai dám tùy tiện tiến lên diệp thị và kim lũ cũng bị dọa sợ nhưng họ lại nghĩ ngụy la là bị bước tới đường cùng bất đắc s ĩ mới phải làm như vậy lại càng thêm đau lòng vì nàng lá cây lay động ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những vòng sáng loang lồ trên mặt đất người ngồi trên cây nãy giờ cảm thấy xem đủ rồi liền đứng dậy vỗ vỗ xiêm y vừa tông người nhảy vào giữa đám người người đó mặc bố sam màu xanh dáng người mạnh mẽ chính là thị vệ của triệu giới hắn ta hướng ngụy la nhe răng cười tiểu nha đầu coi như tìm được ngươi rồi chương năm ai khi dễ con người này nhảy từ trên cao xuống mà không hề hấn gì khiến mấy người xung quanh có chút ngây ra diệp thị thấy hắn rõ ràng đến đây vì ngụy la theo bản năng ôm ngụy la càng chặt hơn ngươi là ai chuyện ngụy la xuống xe ngựa mua mặt nạ nàng chưa nói với diệp thị mà bản thân diệp thị cũng không biết có khúc nhạc đệm như vậy càng không biết ngụy la cắn tay triệu giới nhưng chu cảnh biết hắn một đường đi theo xe ngựa của p h ụ anh quốc công tới hồ quốc tử vốn dĩ là muốn tìm cơ hội giáo huấn tiểu nha đầu này một chút nói hắn ỉ lớn hiếp bé bụng dạ hẹp hòi cũng được dù sao hắn cũng không thể để mặc đứa nhỏ hung dữ này huống gì thân thể ngàn vàng của vương g i a nhà hắn sao có thể dễ dàng bị khi dễ như vậy chỉ là chu cảnh không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn ngoài ý liệu như vậy chẳng u sau Phu Ngô Chu. Hóa ra tiểu nhà đầu quy mẫu muốn Câu tiểu đầu muốn Cảnh căn của có có độc ác trăm phương ngàn kế muốn bán nàng cho người khác. Độc chút cũng không sai. Hắn mặc dù cảm cũng chỉ c nhà nghe đoạn Ngô nha này không như ngoài, nàng lòng phương ngàn bán nàng người nhất lòng đàn này không Hắn nha này đáng thương, nhưng cũng không tính tương vốn dĩ chỉ muốn thờ ơ lạnh nhạt ngồi thấy thoại Thị Thê Hóa thật thấy thật thờ h ở sự sai. ra đao trăm và là bà. gỗ giá Đỗ xem. một một rút trợ đối dạ dạ kế kế bề dù dĩ ơ qua nữ hài này thật sự khiến người ta bất ngờ trầm cải sắc bén như vậy đâm xuống vậy mà nàng ta ngay cả chấp mắt một cái cũng không có chu cảnh cảm thấy hứng thú ngồi xồm trên cây xem xét một hồi rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhảy xuống diệp thị cho rằng người này cùng phe với đỗ thị bà cảnh giác lui về sau hai bước ta nói cho ngươi biết chỉ cần ta còn sống các ngươi đừng hòng đụng tới một cọng tóc của tiểu thư ngụy la bị lời này cảm động cái đầu nhỏ t r ô n ở cổ diệp thị yếu đuối kêu một tiếng phó mẫu ngụy la coi như không nhìn thấy chu cảnh cũng không thèm để ý hắn ta giống như căn bản không biết người đó là ai lúc đầu nàng quả thật cố ý trêu chọc triệu giới mục đích là vì muốn lừa bọn họ tới đây thời khắc mấu chốt còn có chỗ dùng tới có điều bây giờ thì không cần nữa cho dù chu cảnh không xuất hiện nàng cũng có thể tự mình đối phó với đỗ thị vô duyên vô cơ xuất hiện một người hơn nữa có vẻ có võ công cao cường đỗ thị lại thấy hắn ta và ngụy la có vẻ biết nhau còn tưởng rằng đó là thị vệ do ngụy côn phái tới p h ụ anh quốc công có thị vệ của mình hơn nữa mỗi phòng đều sẽ có vài người bảo hộ đỗ thị nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái bà ta nghiêm mặt nghiêm giọng hỏi ngươi là người phương nào chu cảnh là người thô tục không thích những lễ phi phiền phức kia hắn nghe đỗ thị hỏi cũng chỉ nhích miệng cười một tiếng không là ai hết chỉ là muốn mượn tiểu thư của mấy người đi một chuyến đỗ thị cảnh giác đi đâu bà ta không thể không nghi ngờ bởi vì nếu người này thật sự do ngụy côn phái tới hắn đưa ngụy la bình an về phủ anh quốc công ngụy la chắc chắn sẽ ở trước mặt ngụy côn tố cáo bà ta bà ta nếu bị đoạt mất thiên cơ thì cái gì cũng không thể nói rõ không được không thể để hắn mang ngụy la đi nhớ tới cái này ánh mắt đỗ thị lạnh xuống a la là, là ta mang ra ngoài tất nhiên sẽ tự mình đưa nàng về ngươi là ai chứ nói xong đỗ thị quay đầu lại nhìn a la trong nháy mắt trở nên thân thiết a la lúc nãy có phải làm con sợ rồi không con đừng hiểu lầm phu nhân này không phải muốn tổn thương con chỉ là thấy con sinh đem nên mới muốn ôm một cái thôi chỉ cần lưu lại ngụy la đỗ thị không tin bà ta không tìm được cơ hội trừ bỏ nàng thê tử của ngô chu vương thị nghe vậy cũng phụ họa theo đúng vậy chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi phu thê chúng tôi vốn dĩ săn bắn ở trên núi ngẫu nhiên được phu nhân của quý phủ cứu về một mạng nay muốn báo ân không ngờ lại thấy vị tiểu thư này thật khả ái nhịn không được mới muốn ôm một cái không ngờ tiểu thư lại đem mặt phu quân tôi làm thành như vậy vết thương sâu như vậy về sau chúng tôi biết phải làm sao đây vương thị nói xong liền nằm sấp trên người ngô chu khóc giống lên lời nói này trăm ngàn chỗ h ở chỉ cần là người có đầu óc vừa nghe liền thấy sơ hở đỗ thị vốn là phu nhân nhà quyền thế căn bản không thể qua lại với thợ săn người này tự bịa ra thân phận như vậy thật đáng khinh lại nhìn thân thể gầy yếu của ngô chu chỗ nào thì giống thợ săn chứ chỉ sợ chưa bắt được con mồi cả mạng cũng đi tong rồi tim lũ nghe vậy vô cùng tức giận là chính nàng ấy nghe được đỗ thị và mấy tên buôn người này nói chuyện bây giờ bọn họ lại thông đồng lật mặt liền không nhận đúng là không biết xấu hổ nàng nói lúc nãy phu nhân không có nói như vậy ngài rõ ràng nói muốn bán tiểu thư cho hai người này còn muốn dùng mê dược làm bọn nô thì ngất xỉu ngài làm việc như vậy không sợ lão gia biết sao đỗ thị âm thầm xiết chặt tay móng tay nhuộm hoa bóng nước hai khảm sâu vào trong da thịt trong lòng bà ta hận kim lũ vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ phẫn nộ nói hưu nói vượn ba ta nói những lời vô liêm sĩ đó khi nào Tìm mắt tì thấy. tranh thẳng, thầm thật biết mở mắt thấy, thấy trừng trên thỉ. mở mà mà mê lũ lên, cũng cũng cũng đứng đỏ bừng, ràng nô nghe người căng không nhường cảnh nghĩ nhân này nói không nhà hoàn nghe thấy, hắn cũng nghe thấy như vậy, mà hộp mê kia phỏng vẫn ở trên người ngô vương giữa hai Hai chấp chịu Chu phu chỉ hộp chu hoặc ai ai. kia dối, rõ vậy, vị ở đáng tiếc chu cảnh hắn đối với việc nữ nhân cãi nhau không thấy hứng thú mục đích của hắn là cướp đi ngụy la từ dịp đỗ thị không để ý chu cảnh nghiêng người phi nhanh tới trước mặt bà một tay cướp đi vị tiểu thư trong lòng diệp thị rồi tông người nhảy lên cành cây cao nhảy nhảy mấy cái liền biến mất không thấy đâu diệp thị hốt hoảng la to tiểu thư chu cảnh ôm ngụy la chạy tới chân núi mới dừng lại hắn đem ngụy la thả xuống đất ôm cổ t h ở dài nha đầu này xuống tay cũng thật ác trên cổ hắn xuất hiện vết thương mới lúc nãy hắn ôm ngụy la đi tiểu nha đầu này dãy dụa không thoát liền d ơ châm lên đâm vào cổ hắn may mà hắn ngăn lại được cây châm chỉ xẹt qua da nếu bị đâm trúng ngay cổ họng chỉ sợ cái mạng này của hắn đã phải bỏ lại ở nơi này thật không biết t i ể u cô nương này đã xảy ra chuyện gì đứa nhỏ sáu tuổi bình thường đều vùi vào trong lòng mẫu thân mà làm nũng nha đầu này thì ngược lại chính là một t i ể u sói hoang hết làm người này bị thương đến người kia bị thương nếu không phải chu cảnh muốn đem nàng về cho triệu giới xử phát hắn sẽ ném nàng ở trong này không thèm bận tâm ngụy la nắm chặt cây c h â m ngẩng đầu nhìn chu cảnh phó mẫu và nha hoàn của ta còn ở đó ngươi muốn mang ta đi đâu tuấn mã đỏ thẫm được buộc bên cái cây ở bìa rừng chu cảnh không trả lời câu hỏi của nàng c ở i dây buộc nhấc nàng lên yên ngựa đi đâu đương nhiên là gặp ra chúng ta rồi ngươi vừa rồi dùng răng nào cắn ra lát nữa ra liền nhổ đi cái răng đấy hắn hù dọa ngụy la một chút nhưng mà có khi cũng thành thật cũng nên chỉ có điều phải nhìn xem vương gia có gật đầu hay không ngụy lan nghe vậy lập tức che miệng nhút nhát sợ hãi nhìn chu cảnh chu cảnh nhích miệng cười nhạo lúc này mới biết sợ sao vừa rồi còn làm gì chứ cằn ác như vậy cũng không nghĩ xem vương gia bọn họ đau đến thế nào chu cảnh cố ý dọa nàng cũng không an ủi lời nào nắm chặt dây cương kêu giá một tiếng ngựa phi nhanh về phía trước hồ quốc tự cách thịnh kinh không xa cưỡi ngựa khoảng một khắc là tới chu cảnh tính trực tiếp mang nàng về tĩnh vương phủ để vương ra dạy dỗ nàng một phen để coi sau này còn dám tùy tiện cắn người không càng đi chu cảnh càng cảm thấy không thích hợp người đi đường đều nhìn hắn chỉ trỏ lại lắc đầu hắn thật buồn bực đi một đoạn đường vẫn không hiểu chuyện gì sau đó liền nghe được tiếng n ư ớ c nở vô cùng nhỏ chu cảnh cúi đầu nhìn tiểu nha đầu nước mắt ròng ròng chính là đang khóc chu cảnh nhanh chóng xuống ngựa nhịn không được mắng một câu thô tục cả đường đi t i ể u nha đầu này đều yên lặng không nhúc nhích hắn còn tưởng nàng ngoan ngoãn rồi không nghĩ là đang lén lút khóc ánh mắt của n g lụy la vốn dĩ xinh đẹp khóc lên lại giống viên chân trâu đen bóng vừa được cột rửa vừa sáng ngời vừa khiến người ta thương tiếc khó trách người qua đường đều dùng loại ánh mắt kia nhìn hắn chẳng lẽ cho rằng hắn đi buôn người sao chu cảnh đau đầu thà rằng nàng giữ nguyên bộ dạng hung ác lúc nãy cố tình bây giờ lại im lặng khóc thật sự khiến hắn không chống đỡ được sao bỗng nhiên lại khóc ngụy la l a o nước mắt ngóng trông nhìn chu cảnh muội không phải cố ý cắn người là kế mẫu muốn bán muội đi muội không muốn bị bán muội muốn cầu cứu với cá c người nhưng nếu kế mẫu biết được nhất định sẽ không bỏ qua cho muội nên mới nghĩ ra cách này hóa ra là có khổ tâm sao chu cảnh nghẹn họng chừng nàng không nói được lời nào ngụy la khóc lóc càng thương tâm hơn gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nàng và mấy hai từ khác không giống nhau mấy đứa nhỏ khác xong lên thì nước mắt nước mũi giàn r i ụ a không còn chút hình tượng nào tiểu nha đầu này lúc khóc rất im lặng nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt khiến cho người khác cũng cảm thấy chua xót thật xin lỗi huynh đừng tức giận sau này muội sẽ không cắn người nữa huynh đưa muội về nhà được không bọn họ dừng lại một lúc khiến nhiều người tò mò ghé xem người qua đường nhìn chu cảnh lại nhìn ngụy la khóc thật đáng thương cũng nhịn không được cảm thán cánh mắt nhìn hắn giống như thể hắn là người làm ra tội ác tài trời chán chu cảnh muốn nổi gân xanh đưa tay hung hăng lau mặt nàng đừng khóc ngụy la bị hắn la lớn sợ hãi cứng đờ nhìn chu cảnh sau đó không khóc nữa hắn đi tới đi lui ngẩng đầu muốn mở miệng lại quay đầu đi liền nhìn thấy trên gác xếp hướng đối diện có một nam nhân mặc bố sam xa màu xanh nam nhân vịn người trên lan can chậm rãi hướng hắn lắc đầu người này là dương hảo cũng giống chu cảnh là thị vệ cận thân của tĩnh vương triệu giới thị vệ cận thân tức là một bước không rời luôn theo sát triệu giới người này lại xuất hiện trước mặt hắn đây là chỉ thị của triệu giới chu cảnh lĩnh hội lấy lại bình tĩnh quay đầu ra vẻ không kiên nhẫn hỏi ngụy la nhà ở đâu ngụy la hấp hấp mũi phủ anh quốc công không ngờ lại là tiểu thư của phủ anh quốc công chu cảnh kinh ngạc cũng không nhiều lời một lần nữa xoay người lên ngựa thúc ngựa đi về hướng phủ anh quốc công chu cảnh luôn nhìn phía trước nên không nhìn thấy nước mắt của a la nói ngừng là ngừng trong nháy mắt không khóc nữa nàng nháy mắt mấy cái cương mặt lộ ra ý cười chẳng còn sót lại chút ủy khuất nào như lúc nãy chu cảnh đem người đưa về phủ anh quốc công nhìn thấy ngụy la đi vào trong phủ mới cưỡi ngựa rời đi hắn cứ tưởng ngụy la cùng lắm cũng chỉ là thiên kim nhà giàu có nào đó Lại k h ông nghĩ ta ớ i gái nàng là cháu c ủ anh quốc công. Anh、quốc、công. công trong vọng, quốc quốc chiều ở rất có hy luôn à toàn m nghiêm người cẩn, thân đ ề là là lại. chính có khí, người tiếng nói trong đám quan đám g ta luôn phân tích sự việc cạn kẽ thấu đáo có điều dựa vào việc hôm nay anh quốc công không phải việc gì cũng tính được hết nội tôn bị kế mẫu tính kế suýt nữa bị bán cho bọn buôn người chỉ sợ anh quốc công ông nằm mơ cũng không nghĩ đến chu cảnh trở về tĩnh vương phủ nghe dương hạo nói vương ra tìm hắn chu cảnh lập tức đi thư phòng ở hậu viện triệu giới đang ở thư phòng hắn thay áo bào màu nguyệt sắc t h e o mấy vài con cá đang bơi lội thành thường phục ngồi ở một bên thư án không đọc sách mà đang đùa nghịch bồn lan tố tâm quý b á o do ngự sử đại nhân trình dung mới tặng loại hoa này vô cùng hiếm trình dung phải dùng rất nhiều tiền tài mới lấy được nó từ phương nam được lai với giống lạ còn có tên là thái an tố chăm sóc rất cực nhưng hắn cảm thấy có hứng thú nên cũng không cảm thấy phiền toái trong t r i ề u ai cũng biết tĩnh vương gia thích hoa lan cho nên các quan viên vừa biết hắn hồi kinh liền ngóng trông tặng hoa để lấy lòng trên cổ tay triệu giới quấn một vòng vải thưa thái y đã xử lý tốt miệng vết thương thái y nói cắn quá sâu cho dù lành lại cũng sẽ để lại dấu răng trong thời gian ngắn không cách nào làm nó biến mất chu cảnh cuối đầu báo cáo chuyện phát sinh hôm nay nói tới đoạn ngụy la lấy châm đầu đâm ngô chu bị thương giọng nói lộ ra chút tán thưởng tiểu nha đầu kia cũng thật lợi hại biến mặt tên kia thành huyết nhục mơ hồ chưa nói dứt câu chu cảnh nhớ ra vương gia nhà mình cũng mới gặp phải cảnh ngộ như vậy lập tức ngậm miệng không nói nữa ngược lại triệu giới rất bình tĩnh hỏi đưa nàng hồi phủ chu cảnh gật đầu thuộc hạ nhìn nàng đi vào nghĩ nghĩ lại cảm thấy nghi hoặc vương gia sao ngài lại dễ dàng buông tha cho nha đầu kia ngón tay thon dài của triệu giới gõ gõ mặt bàn tươi cười ngươi không phải nói nàng khóc rất lợi hại sao khó có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc khóc của nha đầu hung hăng kia triệu giới nghĩ một lúc lại thấy có chút tiếc nuối vì không được nhìn thấy vẻ mặt chu cảnh trở nên xấu hổ vâng một khắc trước còn tốt lắm ai biết được tiểu nha đầu đó nói khóc liền khóc triệu giới nhếch môi chu cảnh có thể không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn có thể đoán đại khái bảy tám phần nói không chừng là nàng giả vờ để chu cảnh buông tha mới giả bộ khóc thảm thương như vậy nếu thật vậy nha đầu này cũng thật g i à o hoạt triệu giới thu hồi ánh mắt nhìn bồn lan tố tâm bỗng nhiên trở nên đăm chiêu hắn để chu cảnh buông tha cho ngụy la không phải vì thiện tâm mà vì biết nàng là tiểu thư của phủ anh quốc công hắn đối với anh quốc công ngụy trường xuân có vài phần ấn tượng đó là một vị quan g i ả làm việc nề nếp mỗi lần hoàng thượng triệu kiến ông ta cũng luôn bị chọc cho thức giận đến đập đồ nhưng cũng bởi vì anh quốc công quá mức nghiêm túc không biết huyền truyền thường hỏi những câu làm hoàng thượng nghẹn họng nhưng hoàng thượng có tức giận thế nào cũng không dễ dàng động tới ông ta ngụy trường xuân là người có danh vọng hiền hách động tới ông ta nếu không cẩn thận sẽ gây họa nếu hắn có thể khiến anh quốc công nợ mình một ân tình có thể mượn sức ông ta lần này bị cắn như vậy cũng không uổng công triệu giới nhớ tới mấy lời trần thuật của chu cảnh về ngụy la liền cảm thấy hứng thú người nói nàng là vị tiểu thư thứ mấy Chủ、cảnh h c nói tứ tiểu thư thuộc hạ chính tai nghe người canh cổng nói như vậy tứ tiểu thư của phủ anh quốc công ngụy la người duy nhất nằm ngoài ý liệu của hắn hẳn là nàng một tiểu nha đầu sáu tuổi lấy châm đâm nát mặt một nam nhân mà mắt cũng không c h ấ p một cái phần dũng khí và tàn nhẫn này không phải ai cũng có thể làm được triệu giới sờ sờ vết thương trên tay nơi đó đã hết đau rồi tiểu nha đầu này vừa gặp mặt đã tặng hắn một phần đại lễ như vậy thật khiến triệu giới hắn nhìn nàng với cặp mắt khác phủ anh quốc công ban sáng ngụy la đi theo đỗ thị ra ngoài lúc trở về lại chỉ có mình nàng người canh cửa bị dọa giật mình vội mở cửa đem nàng đón vào trong phủ lại nhìn quanh một vòng thấy nàng không bị thương mới hỏi tứ tiểu thư sao người lại về một mình ngũ phu nhân đâu rồi sao lại chỉ có mình tiểu thư thế này ngụy la bày ra bộ dáng đáng thương hốc mắt hồng hồng yếu ớt hỏi phụ thân đâu người canh cửa cũng là kẻ có mắt vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện lớn vội gọi một nha hoàn dẫn nàng vào phòng khách ngũ lão ra mới từ hàn lâm viện trở về lúc này đang ở phòng khách để nô thì kêu nha hoàn mang người đi qua đó ngụy la ân một tiếng thanh âm yếu ớt mang theo tiếng khóc nức nở nha hoàn dẫn nàng vào phòng khách trên đường đi mặc dù tò mò chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không dám hỏi nhiều hai người đi tới gần phòng khách đã nghe thấy tiếng đối thoại nha hoàn đưa mắt nhìn bên ngoài hành lang có mái tre đang có hai tiểu hài nhi đứng nói chuyện một nam một nữ nữ hài yêu kiều chỉ hơn năm tuổi một chút trên người mặc áo yếm màu vàng tơ t h e o ong bướm phía dưới là váy dài màu hồng trên đầu thắt hai bím tóc rồi dùng dây tơ hồng quấn quanh trên dây tơ hồng có mấy cái chuông nhỏ mỗi khi đi đường sẽ tạo ra tiếng đinh đang vui tay nam hài có vẻ ngoài khá giống ngụy la môi hồng răng trắng mặt mày tuấn tú mặc xiêm y bằng lụa màu xanh ngọc nam hải mím môi đem nữ hải đẩy ra xa thoạt nhìn có vẻ không thích ở chung với nữ hải kia tiểu hải nhi mất hứng gọi ngụy thường h o à n g người nghe ta nói không hả vì sao không để ý tới ta hóa ra đứa nhỏ này là lục thiếu gia ngụy thường h o à n g và ngũ t i ể u thương ngụy tranh thường h o à n g không để ý mấy lời nói của ngụy tranh đi về phía trước hai bước đúng lúc nhìn thấy ngụy la đang đứng trong viện cánh mắt thường hoàng sáng lên gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên nhu hòa hơn bước nhanh tới trước mặt ngụy la tỉ về rồi ngụy la dừng bước kinh ngạc nhìn người trước mặt đời trước hai người bọn họ chia lìa sớm ngụy la cũng phải mười năm chưa gặp lại ngụy thường hoàng chỉ tới khi nàng mười lăm tuổi trở lại phủ anh quốc công nhận thân nhân mới thấy mặt hắn từ xa một lần khi đó hắn không phải thường hoằng mà a la quen thuộc thiếu niên mười lăm tuổi ấy bị đỗ thị và ngụy tranh thiết kế phá hủy tiền đồ trở thành một người không ra hình người mỗi ngày đều sống vô tri vô giác mỗi khi ngụy la nhớ tới cảnh tượng đó nàng liền không nhịn được chua sót mà rơi lệ thật muốn giơ hai tay ôm hắn một cái đây là đệ đệ của nàng bọn họ cùng nhau được sinh ra cùng nhau lớn lên thân thiết hơn bất cứ tỷ đệ bình thường nào khác thường hoằng bây giờ còn nhỏ cũng sáu tuổi giống nàng lần này nàng nhất định không thể mất đi hắn bọn họ phải cùng nhau sống tốt đỗ thị và ngụy tranh muốn chia rẽ bọn họ vậy thì để hai người đó cùng nhau chết đi a la n h ị n xuống cảm xúc trong lòng mấp máy môi hỏi phụ thân có ở bên trong không tường h hoàng không trả lời yên lặng nhìn a la ngụy la n nhìn thấy hắn liền trở nên kích động ánh mắt lại đỏ giống như vừa khóc xong hơn nữa trên mặt nàng còn sót lại vết tích của nước mắt vừa nhìn đã biết vừa mới khóc vui sướng trên mặt thường hoàng rút đi hắn đưa tay lau mặt nàng cánh môi phấn hồng mở ra không vui hỏi t ỷ khóc thường hoàng bị đỗ thị ngăn cản đã ba bốn ngày nay không được nhìn thấy ngụy la đỗ thị nói thì tình nhiễm phong hàn sẽ lây bệnh cho hắn chờ t ỷ t ỷ hết bệnh rồi hắn mới có thể sang thăm thường hoàng cảm thấy mấy ngày nay trôi qua thật dài đợi rồi lại đợi giống như mãi cũng không tới thường h o à n g và a la từ nhỏ đã không có mẫu thân chỉ có mỗi phụ thân mà ông mỗi ngày đều vội vàng thi cử căn bản không có thời gian quan tâm đến đám nhỏ cho nên hắn và a la lại càng đặc biệt thân thiết hơn nữa hai người lại là long phượng thai tình cảm hiển nhiên càng thân hơn so với tỷ đệ bình thường thường h o à n g không thích nói chuyện trưởng bối trong nhà đều cho rằng hắn quái gở có điều mấy tiểu cô nương vẫn thích quân lấy hắn ai kêu bộ dáng hắn trời sinh hòa nhã khiến người yêu thích Thường thể một chút Tranh toàn bất Thường bắt thẳng, thanh tú tỉ. mắt khuất Thường Hoàng chỉ khi nhiều lãnh hoàn như chưa khóc, Hoàng nhíu khi Hoàng. giờ, cùng Nguyễn nói cùng dáng Nguyễn nãy đồng. Giống Nguyễn còn căng Nguyễn ngữ mày là có lúc cuối mới với đôi lại, ai điệu ở đầu bây ủy La La La đạm dễ dịu vẻ đã đầu, nàng chỉ là quá lâu không được gặp hắn nhớ hắn thường hoàng lại cho rằng nàng bị người ta ăn hiếp gương mặt nhỏ nhắn trở nên căng thẳng bộ dáng vô cùng giận dữ ngụy côn ở trong phòng khách nghe được động tĩnh liền đi ra ngoài ông mới vừa từ hàn lâm viện trở về còn chưa kịp thay thường phục đã thấy ba đứa nhỏ đứng chặn ngoài cửa ngụy côn n h ị n không được cười nói xảy ra chuyện gì thế sao đều đứng ở ngoài này ngụy la ngầm n g đầu đôi mắt ướt sủng lông mi dài còn treo mấy giọt nước mắt Nguy nhìn Nguy thấy la chương ô n n lại ớ tới trong t phải liền miệng, có chuyện phải làm, nàng miệng, nhào vào trong ngực、Nghị、côn, nhào h Nguy nàng đáng sẹp làm, vào l ê sáu về sau phụ thân sẽ bảo vệ con ngụy côn sửng sốt ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng khiếp sợ hỏi sao a la lại nói thế phu nhân sao có thể bán con đi bà ấy không phải mang con đến hồ quốc tự dân hương sao bà ấy đâu rồi nói xong nhìn chung quanh một vòng không thấy được bóng dáng của đỗ thị mày c a o lại thật chặt sao chỉ có một mình con trở lại nhà hoàn đưa ngụy la đến phòng khách ngập ngừng nói tứ tiểu thư được một người thị vệ đưa về lúc ấy bên cạnh không có người khác chỉ có một mình tứ tiểu thư đỗ thị đưa nàng ra ngoài nay lại chỉ có một mình nàng trở về mặc kệ nói như thế nào đều là đỗ thị không chăm sóc tốt ngụy la sắc mặt ngụy côn thật sự không tốt a la còn đang thút thít rơi lệ nước mắt thấm ướt áo ông làm ông đau lòng không thôi ngồi s ồ m xuống ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của a la ôn nhu hỏi a la nói thật rõ cho phụ thân biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tên hộ vệ kia là ai phu nhân đâu bên cạnh sắc mặt của ngụy thường hoàng cũng không tốt tì tì của hắn khóc nhưng hắn lại không biết chuyện gì hắn muốn bước lên an ủi nàng nhưng lại không biết nên m ở miệng từ đâu hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay đang thả lỏng bên người của ngụy la càng nắm càng chặt a la ngụy la khóc thật đáng thương không kịp thở khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng nàng vừa gạt lệ vừa nói không ngừng phu nhân mang con lên núi dân g hương trên đường về đi vào một khu rừng trong rừng có hai người t i m lũ thì thì nghe được phu nhân nói muốn đem con bán cho bọn họ nàng đem chuyện xảy ra sáng nay kể lại hết kể từng chuyện một đứa bé sáu tuổi nhưng cách kể lưu loát mỗi một câu đều nhắm thẳng vào đỗ thị đỗ t h ì có qua lại với bọn buôn người đỗ thị chuẩn bị mê dược làm bọn họ mất xỉu đỗ thị nhào đến cướp nàng nàng càng khóc càng thương tâm cuối cùng vừa bất an lại vừa sợ hãi hỏi ngụy côn phụ thân có phải a la đã làm sai chuyện gì cho nên phu nhân mới không cần con phụ thân cứ nói với a la nói a la có thể thay đổi sắc mặt của ngụy côn đen giống như đáy nồi ngón cái lại ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt nàng giọng đầy thương yêu a la không hề làm sai chuyện gì a la vẫn là nữ nhi bảo bối của cha vừa dứt lời ngụy tranh đứng ở cửa nghe được từ đầu tới đuôi tức giận hô to n g ư ờ i nói bậy a nương ta không hề làm như thế a nương không phải người xấu ngươi lừa phụ thân ngụy tranh mặc dù năm tuổi nhưng mơ hồ nghe hiểu được đã xảy ra chuyện gì ngụy la đang mách lẻo với phụ thân ngụy la nói a nương làm chuyện xấu Nàng thấy phụ thân dường như rất giận, lát nữa nhất định sẽ trách phạt A Nương, nàng theo bản năng biết bảo hộ Nương thấy rất tức lát trách phạt theo biết phụ hộ của A sẽ bảo một ngày trước khi lên đường ngụy tranh vừa khóc vừa náo loạn muốn đỗ thị mang theo nàng cùng đi đến hồ quốc tử còn nói đỗ thị bất công chỉ mang theo ngụy la không mang theo nàng đỗ thị bất đắc d ĩ đành phải nói cho nàng rằng chỉ cần nàng nghe lời từ nay về sau là có thể sẽ không còn được gặp lại ngụy la nàng suy nghĩ thật lâu gật gật đầu đồng ý ngụy tranh cùng ngụy la từ trước đến nay không hợp tính tình của ngụy tranh rất giống đỗ thị tranh cường háo thắng có làm cái gì cũng nhất định phải là số một phải xuất sắc hơn bất kỳ ai cho nên mỗi khi anh quốc công khích lệ ngụy la trong lòng nàng cho tới bây giờ đều không phục ngụy la làm sao tốt hơn nàng vì sao tất cả mọi người thích nàng ta à nương nói ngụy la không có nương là một đứa con hoang nàng đem những lời này đều lặng lẽ nhớ ở trong lòng cho nên nàng vẫn luôn cho rằng thân phận của ngụy la thấp kém hơn nàng nay gặp ngụy côn lại đang dỗ dành ngụy la càng thêm giận dữ ngụy tranh tiến lên chuẩn bị đem a la kéo ra khỏi vòng tay của ngụy côn lớn tiếng nói ngươi nói dối ngươi là kẻ lừa đảo nhưng mà nàng vẫn chưa kịp đụng tới siêm y của ngụy la đã bị thường hoàng đẩy ra l à o đảo hai cái không đứng vững b ù ô n g ngã ngồi dưới đất thường hoàng vững vàng đứng che chở ở trước mặt ngụy la khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc mắt lộ ra ánh sáng lạnh không được đụng vào ngụy la ngụy tranh chưa từng gặp thường hoàng hung hãn như thế này nàng bình thường luôn gọi hắn là ngụy thường h o à n g ngụy thường hoàng chưa bao giờ kêu hắn một tiếng lục ca ca bởi vì ngụy tranh chưa từng xem hắn như ca ca chưa đừng nói chi là tôn kính hắn nhưng bây giờ nàng nhìn gương mặt hung hãn của thường h o à n g trong lúc nhất thời lại có chút khiếp đảm tầm mắt vừa c h u y ể n gặp ngụy côn đang chấn an ngụy la nức nở khóc kể hoàn toàn không hề chú ý đến tình trạng hiện giờ của nàng ta nàng ta cảm thấy mất mát miệng bẹt ra bật khóc i n tai ngụy côn thật vất vả mới đem ngụy la dỗ yên bảo nha hoàn kim các ôm nàng trở về phòng nằm trong chốc lát tim các vừa đi đến gần nàng liền ôm chặt cổ ngụy côn không buông tay không cần nàng ta Kim Kim Kim kiếp Kim Kim không hơi việc tới xiết mọi người im mà làm mắt, mình mặt Các cưng chỗ, có chút cuốn chân Các trước trước chỉ cần các chặt cổ. cả có lúc càng cùng Các nhúc nhích. nguyên luống Những rành rành nhìn nàng, Nguy nhớ hình ảnh Nàng hận trong hận vẫn đứng ở tay. thấy thị hề đỗ đó, Từ tất Từ La vừa và sẽ bị lúc này bọn họ đã bị đỗ thị mua chuộc nàng sẽ không bao giờ tin tưởng bọn họ nữa nhất định phải tìm một cơ hội cho hai người này một bài học thích đáng nô tài không chung với chủ có giữ trong tay cũng vô dụng ngụy côn nghĩ rằng bởi vì nàng quá sợ hãi cho nên không dám cho ai đến gần vì thế cực kỳ chiều chuộng những yêu cầu của nàng được được không cần nàng ấy để phụ thân ông con qua bên trong cánh cửa gỗ được chạm chỗ hoa văn tinh xảo là một chiếc trường kỳ dài bằng gỗ lim ngụy côn đem nàng đặt nhẹ nhàng lên giường xoa đầu của nàng a la ngồi ở nơi này trong chốc lát muốn ăn cái gì cứ nói với phụ thân phụ thân sẽ cho người đi chuẩn bị ngụy la mệt mỏi suốt một ngày trừ bỏ buổi sáng ăn một chén hoành thánh nhỏ ra thực sự không có gì trong bụng cả ngày hôm nay nàng mệt mỏi không ít bụng đương nhiên đói nàng đưa mắt nhìn thường h o à n g đến nay vẫn nhớ rõ món ăn mà hai người đều thích phụ thân bánh c h i ê n giòn cá hấp ngụy côn trong lòng có tâm sự cười miễn cưỡng được được c h a cho người đi làm ngay sau khi ông rời đi dặn dò nha hoàn đến phòng bếp chuẩn bị hai món ăn này ngoài ra làm thêm món gà bát bảo và tôm chiên đậu hủ cùng với món canh cá chích và mấy món đ i ể m tâm ngọt tráng miệng ông mới từ hàn lâm viện trở về kỳ thật lúc này cũng chưa kịp dùng cơm chưa nhưng ông không hề cảm thấy đói thu xếp ổn thỏa hai hài từ trước sau đó cho người đến tùng viên gọi hết tất cả những hạ nhân hầu hạ đỗ thị gần đây n h ấ t đến trước đại sảnh quỳ hai hàng ngay ngắn trình tề những người này từng hầu hà trước mặt đỗ thị chắc chắn sẽ biết chuyện ít nhiều nhưng bọn họ ngậm miệng không nói dung túng đỗ thị làm như vậy nghĩ đến những người này hợp nhau hại a la ông g i ậ n đến mức xun tay nhà hoàn bưng lên một bình trà bích loa xuân mới pha ông cầm chén trà lên ném mạnh trước mặt đám hạ nhân đang quỳ trà nóng bắn tung tóe đầy đất ông nói mỗi người đánh hai mươi côn đánh thật mạnh bên dưới kêu rên không dứt bọn hạ nhân kêu khóc bảo mình bị oan bọn họ không biết gì hết bọn họ cũng quả thật không biết những chuyện đỗ thị làm đều gạt bọn họ chỉ có những ma ma và nha hoàn thân cận nhất mới biết chuyện nhưng ngụy côn đang cực kỳ giận dữ không hỏi nguyên do thậm chí không đợi đỗ thị trở về hỏi cẩn thận đã đem những hạ nhân ở tùng viên phạt thật nặng ở trong phòng ngụy la và ngụy thường hoàng ngồi trên giường la hán nha hoàn dọn xong thức ăn liền đứng ở một bên hầu hạ hai đứa nhỏ dùng bữa ngụy la gắp một miếng bánh phù dung ăn được một nửa thì phát hiện thường hoàng không động đũa chỉ yên lặng nhìn nàng ngụy la cũng không vội ăn b u ô n đũa chống má hỏi thường hoàng sao để không ăn nhìn thì có thể no bụng sao thường hoàng không thấy đói bụng lúc nãy hắn nghe những lời a la nói tâm tình càng thêm khiếp sợ ngụy thường hoàng trưởng thành sớm so với bạn cùng lứa cho nên nghe xong cũng hiểu đại khái sự việc cũng biết kẻ buôn người mang ý nghĩa gì hắn tuy không thân cận với đỗ thị nhưng bình thường vẫn tôn kính bà xem bà như trưởng bối vạn lần không ngờ bà ta sẽ hại a la như vậy thường hoàng mím môi trịnh trọng nói a la về sau đệ sẽ bảo vệ tỷ ngụy la đang g ắ p đồ ăn liền dừng lại sững sờ ngẩng đầu nhìn thường hoàng những lời này trước khi nàng không có cơ hội nghe được mặc dù thường hoàng thật khiến nàng cảm động nhưng mà thường hoàng cũng chỉ mới sáu tuổi mà thôi nàng tốt xấu gì cũng đã sống hơn mười mấy năm nói nàng bảo vệ hắn cũng không sai đâu A la sớm đã không còn bộ dáng khóc lóc thảm thiết ôm lấy ngụy côn như lúc nãy nàng gắp miếng gà hồ lô đưa tới trước mặt thường hoàng cười híp mắt để còn nhỏ hơn t ỷ làm sao bảo vệ t ỷ đây thường hoàng nổi nóng ngẩng đầu giải thích chỉ nhỏ hơn một canh giờ nhà cho dù vậy vẫn là nhỏ hơn t h ư ờ không so đo với hắn đôi đ ũ a gắp thịt gà nãy giờ mỏi như lung lay để có ăn hay không không thì t ỷ ăn hết thường hoàng đương nhiên ăn há miệng ngậm lấy nhai nhai rồi nuốt xuống bỗng nhiên nhớ ra gì đó hắn nói nha hoàn nói có một thị vệ đưa tỷ về người đó là ai chuyện này ngay cả ngụy côn cũng không để ý không ngờ thường hoàng vẫn còn nhớ tới bây giờ ngụy lang nghĩ nghĩ giải thích cũng không thể giải thích rõ vì thế nàng chỉ nói một câu là một người tốt bụng ngẫu nhiên đi qua thuận tiện cứu tỷ về nói như vậy coi như cho chu cảnh một cái tiện nghi hắn ta căn bản không có cứu nàng chẳng qua chỉ muốn đem nàng về cho chủ t ử của hắn xử lý thôi thường hoàng nghe xong cũng không hỏi nữa hai người ngồi trên giường la hán ăn xong bữa cơm lúc nha hoàn tiến lên thu dọn chén đĩa bên ngoài cũng đúng lúc truyền tới thanh âm thông báo đỗ thị hồi phủ cuối cùng cũng về rồi à là hứng chí bừng bừng nhảy xuống giường chạy hai ba bước tới tấm bình phong đằng sau cửa dán lỗ tai lên bộ dáng thần bí vô cùng thường hoàng nghi ngờ đi theo nàng t ỷ lại muốn làm gì À la quay đỗ ầ u dấu hiệu phu ngón nhò nhỏ trắng rán lên cánh nhỏ tiếng, phu nhân tay ra mềm môi, về rồi. đ thị sau khi hồi phụ vốn muốn trực tiếp đi t ư n g viên có điều hạ nhân đứng chờ ở cửa nói với bà ngũ lão ra ở phòng khách chờ bà nói đỗ thị về thì tới phòng khách đỗ thị cũng đã đoán trước được ít nhiều khẳng định là nha đầu ngụy la kia sau khi về đã tố cáo với ngụy côn ngụy côn luôn yêu thương ngụy la nhất định tin lời nó lúc này ông ấy chắc đang nổi giận muốn tìm bà để xử trí tay đỗ thị trong tay áo nắm chặt cố gắng làm bản thân chấn tĩnh rồi ra g i ấ u cho nha hoàn ngưng thuyết ngưng thuyết hiểu ý rất nhanh lặng lẽ rời đi hướng hậu viên của tam phòng lệ viên mà đi đi tới phòng khách cùng đỗ thị còn có kim lũ và diệp thị sau khi ngụy la bị chu cảnh mang đi hai người họ đuổi theo một đoạn sau đó thì không đuổi kịp nữa đỗ thị vốn muốn giết người diệt khẩu dù gì cũng đang ở nơi hoang vu như vậy vừa không có nhân chứng lại còn diệt đi tâm phúc của ngụy la nhất cử lưỡng t i ệ n đỗ thị nghĩ lại thì cảm thấy không thỏa đáng kim lũ và diệp thị đều chết sẽ càng chứng minh bà ta có tật giật mình đến lúc đó không thể nào nói rõ sự việc được cho dù thế nào đi nữa đỗ thị cũng tuyệt không thể thừa nhận mình có tâm tư hãm hại ngụy la chỉ cần bà một mực chắn chắn rằng kim lũ và diệp thị nói bậy thì đỗ thị bà vẫn còn cơ hội cứu vãn cho dù suy nghĩ cặn kẽ nhưng đỗ thị vừa vòng qua khúc quanh rát đá ngọc bích nhìn thấy hạ nhân quỳ đầy trước cửa phòng khách chân bà ta lập tức mềm nhũn có chút muốn rút lui xem ra lần này ngụy côn thật sự muốn xử trí mọi việc cho ra lẽ tính tình ngụy côn tuy ôn hòa khoan dung rất ít khi trừng phạt hạ nhân nhưng hiện tại trên người đám hạ nhân đều có vết thương nhìn qua liền biết vừa mới chịu trừng phạt đậu ỗ Thị nắm chặt tay nắm Đỗ ma ma sợ rằng hôm nay ta không thể toàn thây trở ra. nay không toàn hôm thể thây Mama ta Đỗ là ma ma đỗ thị mang từng nhà mẹ đẻ sang từng nhỏ đã chiếu cố bà cũng đối với bà nghĩa trọng tình thâm có điều đậu ma ma này là người hẹp hòi thích bạc lại xào quyệt việc đỗ thị muốn bán ngụy la đi hơn nữa là chủ ý của người này ngô chu và vương thị cũng là do đậu ma ma liên hệ đậu ma ma an ủi đỗ thị phu nhân đừng sợ tốt xấu gì ngài và lão gia cũng có năm sáu năm phu thê nói xong hai người đã đi tới phòng khách vẻ mặt n g u y côn lạnh lùng trồi trên ghế thấy bà ta tiến vào cũng không nói gì cả đỗ thị bình ổn tinh thần miễn cưỡng cười một cái đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra đỗ thị còn chưa mở miệng n g u y tranh đang được nha hoàn ôm ở một bên khóc suốt mướt kêu a nương nàng vẫy vẫy hai cái tay nhỏ muốn được đỗ thị ôm a nương người chạy mau Phụ h t â nha tức giận, p ụ thân phạt muốn n hoàn ư n g t r nghe lệnh ngụy côn lập tức ôm ngụy tranh đi đi một khoảng xa rồi tới tận hành lang có mái c h e bên ngoài vẫn còn có thể nghe thấy tiếng khóc của ngụy tranh đỗ thị nghe thấy ngụy tranh khóc thương tâm chỉ cảm thấy tâm đều nát vụ không còn ngụy côn muốn làm gì bà không nhịn được nói lão ra sao có thể nhẫn tâm với tranh tỷ nhi như vậy nó cũng là hài nhi của ông mà ngụy côn nhìn bà cuối cùng không nhịn được mà nói còn dám nói hai chữ này sao tranh tỷ nhi là nữ nhi của ta a la không phải sao ông dừng một chút hít một hơi thật sâu phẫn nộ nói hôm nay bà mang a la đi đâu gặp ai chương bảy gốc d ễ sinh mạng hai người thành thân đã sáu năm ngụy côn chưa bao giờ dùng giọng điệu này chất vấn bà tính nết của ngụy côn so với những lão gia ở phủ anh quốc công tương đối ôn hòa ông không táo bạo giống đại lão gia không xúc động giống nhị lão gia ngụy côn là người quân tử hiền hậu nho nhã lại lễ độ đỗ thị b ở i vì coi trọng tính này của ngụy côn lúc trước cho dù biết rõ trong lòng ông có khương diệu lan cũng không để ý một lòng muốn gả vào phủ anh quốc công sau khi thành thân đỗ nguyệt doanh dùng t r ă m cách lấy lòng ngụy côn ngay cả chuyện phòng the cũng không ngoại lệ thậm chí có một thời gian bà suốt ngày vắt óc tính kế làm sao có thể khiến ông khoái hoạt đỗ thị cho rằng địa vị của mình trong lòng ngụy côn đã có thể dần dần thay thế khương diệu lan dù sao thì nữ nhân kia cũng đi rồi mà bà có thể cùng ông trải qua nửa đời người sau này nhưng từ từ đỗ thị phát hiện bà mãi vẫn không thể tiến vào lòng ngụy côn ông đối với bà tốt nhưng lại vô cùng khách khí không phải xuất phát từ tình cảm bọn họ ban ngày tương kính như tân ban đêm làm chuyện phòng the cũng giống như đang thực hiện nghĩa vụ mỗi một lần xong việc ông không nói lời chi kỳ nào lật người liền ngủ lúc đầu đỗ nguyệt doanh còn có thể chịu đựng cho tới một ngày bà phát hiện dưới gối đầu của ngụy côn có một túi thơm không còn mới nữa túi thơm theo hình n g uyên ương nghịch nước đây là một đồ án rất bình thường đường may cũng không tinh xảo vừa nhìn liền biết là đồ do người học nữ hồng chưa lâu làm ra đỗ nguyệt doanh tưởng ông dùng túi thơm lâu rồi nên bị hư cũng không để bụng dù sao cũng chỉ là đồ cũ hơn nữa túi thơm ở phủ anh quốc không muốn dạng gì mà không có vì thế bà liền cho nha hoàn ném đi hôm đó ngụy côn trở về phát hiện không thấy túi thơm đâu ông không nổi giận sắc mặt xanh mét so với việc nổi giận còn khiến người khác thấy đáng sợ hơn ngụy côn hỏi nha hoàn ném túi thơm ở đâu nha hoàn nói ném ở hậu viện ông cũng không nói lời nào mắt đỏ hồng đi hậu viện tìm gấp gáp như vậy điên cuồng như vậy giống như cái túi thơm đó là gốc rễ sinh mạng của ông không có túi thơm ngụy côn cũng không sống nổi nữa sau này đỗ nguyệt doanh mới biết được túi thơm đó là do khương diệu lan theo lúc ấy khương diệu lan đang có thai mỗi ngày chỉ có thể thêu i một chút túi thơm vừa thêu i xong thì đứa nhỏ cũng chào đời đây là món đồ cuối cùng nàng ta lưu lại cho ngụy côn cũng là thứ duy nhất còn lại khó trách ngụy côn coi nó như bảo bối đó cũng là lần đầu tiên đỗ thị nhận thức rõ tầm quan trọng của khương diệu lan trong lòng ngụy côn chuyện này giống như một cái gai đâm vào lòng đỗ thị càng đâm càng sâu bà dần dần phát hiện ra khắp nơi trong cuộc sống đều có bóng dáng của khương diệu lan giống như ngụy côn thường nhìn túi thơ mà xuất thần lại giống như khi ngụy côn thấy ngụy la và ngụy thường h o à n g đều sẽ cười sung sướng giống như ngụy côn đối với ngụy la tốt hơn ngụy tranh thời gian càng dài đỗ thị càng hận khương diệu lan hận không thể đem hai đứa nhỏ của nàng ta trừ bỏ mắt không thấy thì lòng không phiền cho nên bà mới âm thầm lên kế hoạch như vậy chỉ có đem toàn bộ dấu vết còn lại của khương diệu lan xóa bỏ ngụy côn mới có thể nhìn thấy bà và tranh tỷ nhi đỗ thị cứ nghĩ lần này chuẩn bị rất chu đáo nhất định sẽ không thất thủ ai biết được nha đầu ngụy la kia ở trên đường bỗng nhiên gây sự rồi đột nhiên giống như một người khác làm thay đổi kế hoạch của bà đỗ thị cắn chặt răng không muốn để lộ bộ dạng t r ộ t dạ bà chậm rãi cười không rõ ràng hỏi lão gia làm sao có thể nói như vậy hôm nay thiếp mang a la đi hồ quốc tự dân g hương trước khi ra khỏi nhà lão gia cũng biết chẳng lẽ lão gia quên rồi sao chính là vì không quên cho nên mới hỏi như vậy tay ngụy côn nắm chặt thành ghế cố gắng khống chế cảm xúc bản thân vậy vì sao a la về trước a la theo bà ra ngoài bà lại không chăm sóc nó cho tốt nếu a la xảy ra chuyện gì bà ăn nói với tôi thế nào hả đỗ thị bị ngụy côn răn dậy trước mặt hạ nhân chỉ cảm thấy mặt mũi của mình cũng mất hết rồi bà theo bản năng biện giải cho mình a la bị một thị vệ có võ công cao cường bắt đi làm sao thiết biết thị vệ đó có lai lịch gì lời còn chưa nói xong kim lũ rốt cuộc không nhịn được đẩy đám nha hoàn đang đứng hai bên ra b ù m một tiếng quỳ xuống trước mặt ngụy côn lão gia nô t h đều nghe thấy tất cả cầu lão gia làm chủ cho tiểu thư hốc mắt nàng phiếm hồng lại phẫn nộ nhìn đỗ thị tiếp tục trần thuật phu nhân từ hồ quốc tự đi ra không trực tiếp về phủ mà mang thứ tiểu thư đi vào trong rừng trong rừng có hai tên buôn người nô t h chính tay nghe thấy phu nhân nói muốn đem tiểu thư bán cho bọn họ còn nói muốn họ đem tiểu thư đi càng xa càng tốt lão g i à nếu lão g i à không tin có thể kêu người đi lục soát hai tên buôn người kia nhất định còn ở gần đó ngụy côn nắm chặt tay nhìn thẳng đỗ thị những gì nàng ta nói là thật đỗ thị được đậu ma ma đỡ tập trung suy nghĩ một lát rồi cắn răng nói tên nô tì này nhất định đang nói bậy tiếp căn bản không biết hai người họ người nói nghe được chúng ta nói chuyện có chứng c ứ không nếu không có chứng c ứ đừng trách ta đối với hạ nhân không khách khí rõ ràng bà ta lúc ở trong rừng không nói như vậy lúc đó còn nói hai người kia là thợ săn vậy mà vừa về tới phủ anh quốc công liền nói không biết hai người kia t ì m lũ hận đỗ thị độc ác lúc này cũng không quản chủ tớ khác biệt hận không thể dứng dậy vạch trần mặt nạ của người này ra nô thì và phó ma ma đều có thể làm chứng lúc đó t ứ tiểu thư cũng có mặt phu nhân nếu không tin không bằng gọi t ứ tiểu thư ra hỏi một chút tiểu hài t ử không nói láo bao giờ trước khi bọn họ trở về ngụy la vốn đã nói hết với ngụy côn rồi ngụy côn lúc này đang thương tâm cho nữ nhi không muốn ngụy la còn nhỏ đã phải tham dự vào những chuyện như vậy chỉ nói a la trở về đã khóc nói với ta nói phu nhân không cần nàng phu nhân muốn đem nàng bán đi còn hỏi ta nàng đã làm sai cái gì nói tới đây hốc mắt ngụy côn đỏ hồng ông trừng mắt nhìn đỗ thị ta cũng muốn hỏi bà a la mới sau tuổi nó đã làm gì để bà phải làm như thế cánh mắt kia bao hàm phẫn nộ lại xa lạ vô cùng khiến chân tay đỗ nguyệt doanh cũng mềm nhũn hết cả đỗ thị há miệng t h ở dốc không nói được tiếng nào bởi vì bà không thể chịu đựng được hận không thể làm cho tỷ đệ ngụy la lập tức biến mất chỉ cần như vậy thế giới của bà sẽ thanh tịnh bà ngụy côn và tranh tỷ nhi chính là người một nhà hai đứa trẻ kia không là gì cả hai đứa trẻ kia là gì mà dám ngăn cách bọn họ đậu ma ma nghe thấy lời ngụy côn nói giống như tìm thấy cơ hội sống bạo biện nói lão gia mới nói tiểu thư về trước nếu phu nhân muốn bán thứ tiểu thư đi sao lại dễ dàng buông tha nàng như vậy nhất định là người thị vệ kia xúi dục gì rồi tứ tiểu thư còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện mới học mấy lời nói ngụy côn lạnh lùng nhìn ngươi cho rằng thứ tiểu thư là đồ ngốc hay cho rằng ta là đồ ngốc một câu nói đơn giản lại khiến đậu ma ma không thể nói gì được ngụy côn lại nói người thị vệ kia có quan hệ thế nào với các người vì sao muốn hãm hại các người ta là nếu không phải được hắn cứu ra hôm nay còn có thể trở về sao đậu ma ma không thể nói gì bỗng nhiên quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống lão gia nếu không tin có thể cho người tới hồ quốc tự tìm xem chỗ đó làm sao có kẻ buôn người như nha hoàn này nói nếu không tìm được cầu lão gia trả lại trong sạch cho phu nhân đậu ma ma sở dĩ dám nói như vậy là bởi vì trước đó đã chuẩn bị tốt rồi đỗ thị cho phu thê ngô chu một số tiền không nhỏ để bọn họ rời đi thành thịnh kinh rời đi huyện liễu lâm không bao giờ trở về nữa thương vụ này ngô chu làm không thành lại bị a la rạch mặt vốn là không muốn từ bỏ nhưng vừa nhìn thấy số bạc đỗ thị đưa đủ cho bọn họ sống mà không làm gì ba đến năm năm nên hùng h ổ đồng ý bởi vậy đậu ma ma mới có thể an tâm đã một lúc lâu như vậy phu thê ngô chu khẳng định đã đi xa ngụy côn cho dù muốn tìm cũng không tìm được được tốt ngụy côn phẫn nộ gật đầu gọi tám gã thị vệ của tùng viên lại chỉ kim lũ đang quỳ trên đất nói các ngươi mang theo nàng ta đi hồ quốc tự theo yêu cầu của nàng ta tìm người nếu hôm nay tìm không được cũng không cần trở về thị vệ của p h ụ anh quốc k h ô n g đều được huấn luyện nghiêm chỉnh mỗi người đều là t h a n h anh làm việc rất có hiệu quả bọn họ nghe vậy nhất tề ứng thanh đi theo kim lũ ra ngoài bọn thị vệ vừa ra cửa sau lưng liền có hai vị phụ nhân từ ngoài cửa đi vào đi đằng trước là tam phu nhân liễu thị tóc búi mây hai bên dùng châm vàng hình lá trúc và ve tay đeo vòng ngọc xanh biếc nàng mặc xam từ đậm nét phương đông ăn diện có vẻ hơi phô trương nhưng lại thập phần ăn khớp với tính tình bản thân liễu thị vừa vào cửa liền kinh ngạc a một tiếng chuyện gì vậy động tĩnh lớn như vậy Ngũ đệ mũi đã làm sai gì sao? Chuyện gì gì đệ đã mũi làm sai sao? sau khi mới về phủ đỗ thị nháy mắt ra hiệu cho ngưng thuyết chính là muốn nàng ta mời tam phu nhân tới làm thuyết khách ngừng t u y ế t đến lệ viên của tam phòng phát hiện thứ phu nhân cũng đang ở đây cho nên liền mời hai người cùng tới p h ụ anh quốc công có năm vị lão gia ba cô nãi nãi cô nãi nãi đều gả ra ngoài ngày lễ tết mới có thể trở về còn lại năm vị lão gia đại lão gia tam lão gia và ngũ lão gia là đích thử nhị lão gia cùng t ứ lão gia là thứ tử anh quốc công quyền cao chức trọng cho dù nhị lão gia và t ứ lão gia là thứ tử thú nàng dâu vào cửa cũng không thua kém nhà mẹ đẻ của tứ phu nhân là phủ an lăng hầu nàng là đích y ấu nữ tiểu thư của phủ an lăng hầu ở thành thịnh kinh nổi danh dịu dàng hiền lương khí chất thanh cao mối hôn sự này tứ lão gia coi như với cao sau khi thành thân tứ lão gia và tứ phu nhân như chim liền c ả n h ngày ngày trôi qua viên mãn tần thị liên tục sinh ba nhi tử vẫn luôn muốn có một nữ hài đáng tiếc đợi mãi vẫn không thấy bởi vì tứ lão ra ngụy yến và ngụy côn cùng giữ chức vụ ở hàn lâm viện hai phòng cũng vì thế mà thân thiết cho nên tần thị cũng thường qua thăm ngụy la bà thật thích t i ể u cô nương như ngụy la linh hoạt cơ chí xinh đẹp nói ngụy la là t i ể u tiên nữ trên trời cũng không đủ hơn nữa ngụy la không có mẹ ruột tần thị đối với nàng vì thế càng thêm yêu thương trong phủ anh quốc công này có vài vị phu nhân cũng chỉ có t ứ phu nhân là toàn tâm toàn ý đối tốt với a la ngụy la giấu mặt ở vách ngăn vừa nhìn thấy tần thị tới vội đ ẩ y tấm bình phong ra giang hai tay chạy tới trước mặt tần thị đôi tay nhỏ bé k é o k é o áo lại làm nũng tư bá mẫu ôm con tần thị cười ôm nàng vào lòng lại chỉ chỉ cái mũi nhỏ vềnh cao sao a la cũng ở trong này thân thể con tốt hơn chưa hôm qua tư bá mẫu về nhà mẹ đẻ không đi thăm con được con không trách tư bá mẫu chứ a la ở hõm cổ nàng cọ cọ quay đầu liền nhìn thấy đỗ thị đang trừng mắt nhìn mình ngụy la chôn đầu ở chỗ người khác không thấy k h o e miệng khẽ cong hai tay mảnh khảnh ôm tần thị càng chặt hơn a la không sao tư bá mẫu a la sợ tần thị không hiểu sao vậy a la sợ cái gì a la d ầ u dĩ tiểu cô nương có chút nhát gan dựa sát vào người tần thị như đang cực kỳ bất an sợ phu nhân phu nhân tần thị đang nghi hoặc đã thấy đỗ thị tức giận hết a la tiểu cô nương trong ngực tần thị co q u ắ p lại thân mình hơi run rẩy lúc này tần thị mới biết phu nhân trong miệng ngụy la là đang nói tới ngũ phu nhân ta la trước kia không phải kêu bà ta là mẫu thân sao sao lại sửa xưng hô tần thị nhìn ngụy côn ngụy côn mặc dù không muốn nhắc lại nhưng vẫn đem chuyện hôm nay nói lại một lần tần thị và liễu thị mới biết có chuyện như vậy xảy ra tần thị có chút khiếp sợ ánh mắt nhìn đỗ t h ị cũng có thay đổi ngược lại liễu thị lúc này phát huy bản tính e sợ thiên hạ không loạn của mình cười nói ngũ đệ sao có thể dễ dàng tin lời hạ nhân chứ vạn nhất nha hoàn kia d i p tâm bất lương có ý định hãi hại ngũ đệ muội thì sao nhưng kim lũ chỉ là một nha hoàn nàng ta hãm hại đỗ thị thì có gì tốt chứ ngụy côn không muốn nhiều lời nhờ và tần thì ôm ngụy la về phòng ông không muốn ngụy la ở đây nghe được mấy thứ dơ bẩn không muốn tâm linh của nàng bị với bẩn hai canh giờ sau thị vệ ra ngoài tìm người đã trở về hơn nữa còn mang theo phu thê ngô chu và vương thị cùng về vừa nghe nói ngô chu và vương thị bị dẫn về thân mình đậu ma ma mềm nhũn nằm sấp trên đất không thể dậy nổi không phải bà đã cho họ tiền để đi rồi sao làm sao bọn thị vệ còn tìm thấy được ngụy côn nhìn thấy phản ứng của đậu ma ma đại khái cũng đoán được mọi chuyện trong lòng càng trở nên lạnh lẽo ông hỏi thị vệ người đâu một tên thị vệ quỳ gối ôm quyền nói bẩm lão ra hai người kia đang ở ngoài viện không dám đi vào thuộc hạ lục soát người họ phát hiện ra vài thứ thỉnh lão ra nhìn xem ngụy côn gật đầu để hắn mang tới đậu ma ma và đỗ thị mơ hồ đoán được là vật gì hai người liếc nhau chỉ cảm thấy tân chân lạnh lẽo chương tám ta muốn hiu thê quả nhiên thị vệ mang tới một túi mê d ử a cùng với sấp ngân phiếu mặt đậu ma ma và đỗ thị đều trắng bệch hai người không nghĩ ra làm sao thị vệ tìm được ngô chu và vương thị không phải đã cho tiền họ kêu họ rời đi thành thịnh kinh sao lại bị tìm được ngụy côn nắm lấy sấp ngân phiếu và túi mê dược phẫn nộ tới nỗi cả bàn tay đều run dày ông đem sấp ngân phiếu và túi mê dược ném lên người đỗ ma ma và đỗ thị đây là gì các người còn gì để nói phụ nhân trốn khuê phòng trên người lại mang theo những thứ này có thể thấy tâm tư bà ta có bao nhiêu dơ bẩn ngụy côn vừa phẫn nộ vừa thất vọng lại càng cảm thấy có lỗi với a la nhiều hơn mấy năm nay ông vẫn cho rằng đỗ thị chăm sóc a la rất tốt cho nên mọi chuyện cũng tùy bà ta cũng cố gắng yêu thương đỗ thị nhưng không ngờ sau lưng ông đỗ thị lại có tâm địa độc ác như vậy nếu hôm nay a la không được người ta cứu trở về có phải sẽ bị bà ta bán cho những kẻ buôn người không A la còn nhỏ như vậy đầu năm nay mới mừng sáu tuổi vừa nhu thuận vừa hiểu chuyện bà ta sao có thể xuống tay độc ác như thế sao có thể không cần a la nữa ngụy côn càng nghĩ càng thấy khó chịu tâm tình xoắn lại ông kìm lòng không đặng nhớ tới khương diệu lan nếu nàng còn sống nếu nàng không rời đi tình cảnh của a la nhất định sẽ không giống như hiện giờ ông sẽ vô cùng yêu thương mẹ con các nàng không để cho nàng chịu chút ủy khuất nào ông yêu nàng như vậy sao lại phải rời đi nhiều năm đã qua ngụy côn nghĩ tình yêu của mình với khương diệu lan đã phai n h ạ t chỉ còn lại hoán hận thật ra không phải ông vẫn yêu nàng yêu bộ dáng mỗi khi nàng cười rộ lên lộ ra lúng đồng tiên yêu ánh mắt ôn nhu đa tình của nàng yêu những ý nghĩ kỳ diệu của nàng khương diệu lan ở trong lòng ông cắm dễ sinh trường không cách nào nhổ đi được cũng giống như nàng không báo trước xuất hiện trong cuộc đời ông ngụy côn chưa từng nghĩ có một ngày nàng cũng sẽ rời đi mà không nói tiếng nào nàng rời đi lưu lại mình ông để mỗi khi nhìn thấy a la và thường h o à n g ngụy côn đều không tự chủ nhớ tới khương diệu lan ngụy côn thống khổ lưng c ò n g xuống phảng phất như già đi rất nhiều ông đứng lên nói với t ứ phu nhân chờ phụ mẫu trở về thỉnh t ứ t ẩ u giúp đệ nói với họ đỗ thị vô đức tâm địa độc ác ngụy côn nhắm chặt mắt kiên quyết nói đệ muốn thôi nàng lời nói ra giống như tiếng sét nổ vang bên tai mấy người trong phòng ngay cả tam phu nhân liễu thì cũng ngây dại bỏ vợ không phải việc nhỏ hơn nữa ngụy côn lại chỉ ra mấy ác danh đủ để đỗ thị mang tiếng ác phụ có tiếng như vậy đỗ thị muốn gả cho người khác cũng không dễ dàng không những vậy thanh danh của mấy vị tiểu thư chưa xuất giá ở nhà mẹ đẻ bà ta cũng bị liên lụy việc hôn nhân tương lai của họ không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng Huống gì, đỗ thị là cháu gái của phu nhân nhà trung nghĩa bá sau lưng có phủ trung nghĩa bá làm chỗ giữa anh quốc công và trung nghĩa bá là c h i kỷ nhiều năm nay ngụy côn muốn bỏ vợ khẳng định không dễ dàng như vậy đậu ma ma dùng tay chân lết đến bên chân ngụy côn khóc lóc cầu xin tha thứ lão gia thỉnh lão gia phân minh phu nhân vô tội những chuyện này phu nhân đều không biết rõ là do lão nô tự làm không liên quan gì tới phu nhân cầu lão gia tha cho phu nhân đậu ỗ thị khiếp sợ nhìn sợ đỗ ma ma ma là nhũ mẫu của đỗ thị phụ mẫu đỗ thị mất sớm t ừ n h ỏ đã gửi nuôi tại phủ trung nghĩa bá bên cạnh chỉ có đậu ma ma cùng một vài hạ nhân c h i tâm đậu ma ma nuôi bà lớn phần tình cảm này vì thế so ra cũng không thua kém gì tình cảm mẫu từ bình thường ngụy côn giật giật áo b à o một cước đá bà ta ra xa nàng ta không biết chuyện hai người các ngươi bình thường cùng ra cùng vào sao nàng ta lại có thể không biết gì một cước của ngụy côn không nhẹ đậu ma ma bị đá vào ngực đau đớn nhưng vẫn kiên trì nói phu nhân quả thật không biết hôm nay là do lão nô lừa phu nhân đến hồ quốc t ử t ú i mê d ừ a kia cũng là lão nô vụng trộm dấu huyện liễu lâm có một gia đình giàu có muốn mua một hài nghi xinh đẹp làm dưỡng nữ phu thê ngô chu vì thế liên lạc với lão nô lão nô nhất thời bị quỷ ám nghĩ tới tứ tiểu thư vừa vặn phù hợp với điều kiện của họ liền đồng ý lão ra ngài muốn phạt liền phạt lão nô chuyện này không liên quan gì tới phu nhân ngụy côn vô cùng tức giận lão bà này thật sự cho rằng ông không dám phạt sao Nguy côn người, bóp chặt cổ đậu mama, nằm ngón tay khép chặt cắn răng hỏi, người cũng thật to gan, tứ tiểu thư của phủ anh、quốc、công mà người nói bán liền bán. Người cho là có đỗ thị làm chỗ dựa ta liền cuối đậu tiểu tay chặt cổ chặt của quốc cho có chỗ hỏi, thư bóp khép phủ thật thị tha thứ to tứ ta đỗ ma ma, mà làm dựa là sức lực của nam nhân luôn lớn hơn nữ nhân cho dù ngụy côn chỉ là thư sinh cũng không ngoại lệ đậu ma ma không thừa được mặt đỏ bừng quay qua đỗ thị phu nhân đỗ thị bị tiếng kêu này làm thức tỉnh giống như người chết đuối v ơ lấy cái cọc vội vã tới trước mặt đậu ma ma kinh ngạc nói ma ma người sao có thể hồ đồ như thế vì sao lại muốn làm như vậy ta là là nữ nhi của ta ta thương nàng còn không kịp sao có thể bán nàng được chứ đỗ thị phản ứng rất nhanh biểu tình cũng thích hợp bà ta nghĩ chỉ cần tránh được kiếp nạn này để đậu ma ma bị c h ú t ủy khuất cũng không sao sau này bà ta sẽ bồi thường lại sau đỗ thị bà không thể cứ như vậy bị bỏ bà không cam lòng cũng không tin ngụy côn không có chút xíu tình cảm nào với bà nhìn thấy đậu ma ma bị xiết cổ đến muốn tắt thở đỗ thị quỳ xuống cầu tình với ngụy côn đậu ma ma là nhất thời hồ đồ cầu lão ra tha cho bà ta một mạng đỗ thị cho rằng đậu ma ma nhận tội rồi bà ta có thể rửa sạch tội danh sao hôm nay ngụy côn vốn không định tha cho bọn họ trước t i ê n trừng phạt hạ nhân tự cho mình là đúng này sau đó chờ anh quốc công trở về ông lại nói chuyện bỏ đỗ thị ngụy côn buông tay nói với thị vệ đem đậu ma ma đưa tới trong viện đánh cho ta đánh chết mới thôi đậu ma ma nghe vậy sợ tới mức ngã người trên đất đứng lên không nổi cuối cùng vẫn bị hai thị vệ một trái một phải lôi ra ngoài ngụy côn vẫn chưa hết giận nói đem đám hạ nhân đi hồ quốc tự với đỗ thị hôm nay lôi ra ngoài mỗi người ba mươi gậy nhốt vào xài phòng ngày mai bán hết đi trong số những người này có hai nha hoàn tâm phúc của đỗ thị một là ngưng t u y ế t người khác là ngậm xương đỗ thị lập tức mất đi cánh tay trái đắc lực bà ta muốn cầu tình cho họ nhưng bản thân bà ta cũng khó giữ nỗi mở miệng rồi cũng không nói nên lời cuối cùng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bọn họ bị đưa đến hậu viện bị hạ nhân dùng côn đánh một cái lại một cái tuyệt vọng đến không thể nói gì được nữa tứ phu nhân tần thị nhìn thấy vậy vốn muốn khuyên nhũ nhưng nhìn thấy ngụy côn lúc này cho dù ai nói gì cũng không nghe lời tới bên miệng cũng đành nuốt lại những người này thật đáng chết đánh trăm côn cũng không đủ để người ta hả giận ngụy la đường đường là tiểu thư dòng chính của phủ anh quốc công bọn họ lại dám đánh chủ ý lên người nàng thật là chán sống mà tam phu nhân liễu thị nghe thấy tiếng cầu xin từ hậu viện truyền tới nếu mày nói đám hạ nhân này đúng là đáng chết nhưng ngũ đệ đ ệ cũng nghe thấy rồi đó ngũ đệ muội là vô tội hiêu thê có phải là quá nghiêm trọng rồi không liễu thị bình thường qua lại thân thiết với đỗ thị lúc này giúp bà ta nói chuyện cũng là lẽ đương nhiên nguy côn đối với âm thanh ở hậu viện không quan tâm hạ quyết tâm nói cho dù việc này nàng thật sự không biết nhưng hôm nay không trông coi kỹ a la là sự thật ngay cả hạ nhân ở viện mình cũng không quản lý được chỉ có thể trách nàng ta vô năng không thôi nàng còn giữ lại để tiếp tục gây họa cho a la sao liễu thị lại nói việc này không thể coi thường để vẫn nên cùng phụ mẫu thương lượng rồi mới có thể kết luận tâm thanh thảm thiết từ hậu viện vang lên liên hồi đậu ma ma lớn tuổi không chịu nổi hình phạt mới đánh hơn mười côn bà ta đã muốn mất đi nửa cái mạng đỗ thị ở cửa nhìn muốn nói đám hạ nhân kia nhẹ tay một chút nhưng ngụy côn nói đánh chết mới thôi bọn họ tuân lệnh ngụy côn cũng không dám tự tiện làm chủ cho nên mấy lời cầu xin tha thứ của đậu ma ma không có tác dụng mỗi côn hạ xuống đều dùng sức chỉ chốc lát sau đậu ma ma đã bị đánh tới chóc da chóc thịt đỗ thị nắm cánh cửa khắc hình lăng hoa trời tháng ba mà bà ta như bị rớt vào hầm băng thái dương trên đỉnh đầu trói lọi chiếu xuống đầu óc đỗ thị mơ hồ thân mình mềm nhũn té xìu trên mặt đất ở phía trong a la ghé vào cửa sổ nhìn xem đám hạ nhân quỳ bên ngoài lại nghe tiếng gậy gộc đánh lên người họ nàng chỉ thấy thanh âm này thật êm tai cũng làm thân thể thấy sảng khoái đ ỗ ma ma cho rằng bà ta nhận hết tội lỗi để đỗ thị trong sạch thì đỗ thị liền có thể cứu bà ta sao thật khờ dài đỗ thị bây giờ chính là ốc còn không mang nỗi cọc cho ốc, sao còn có thể quản bà ta sống chết thế nào chứ đậu ma ma bây giờ đã không còn tác dụng đỗ thị cũng không làm chủ được bà ta sống hay chết chết khó coi thế nào ngụy la phồng má đôi mắt xinh đẹp đảo quanh không cần nghĩ cũng biết nàng đang suy nghĩ chủ ý xấu xa gì đó ngụy thường hoàng đứng sau allah trầm mặc hồi lâu rốt c u ộ c nhịn không được hỏi a l a phu nhân vì sao muốn bán tỷ đi bởi vì bà ta không phải mẫu thân của chúng ta sao Ta la quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt mê man g nghi hoặc của thường h o à n g nàng nhảy xuống đoàn tháp đi tới trước mặt thường h o à n g để biết phu nhân không phải mẫu thân sao thường h o à n g gật gật đầu hắn biết vẫn luôn biết hình như có một lần nha hoàn ở trước mặt hắn lỡ miệng nói gì đó con ruột với không phải con ruột nên đối xử không giống nhau hắn nghe thấy từ đó vẫn luôn ghi nhớ trong lòng thường h o à n g so với bạn bè cùng lứa trưởng thành sớm chuyện này hắn vẫn không nói cho a la biết suy cho cùng cũng chỉ là đứa nhỏ sáu tuổi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra rốt cuộc cũng không nhịn được tò mò a la kéo tay thường h o à n g để hắn nhìn thấy hạ nhân bị đánh ngoài cửa sổ trả lời đúng vậy bởi vì bà ta không phải mẫu thân của chúng ta bà ta là mẫu thân của ngụy tranh cho nên sau này để cũng không được coi bà ta là mẫu thân phải cách xa bà ta một chút bà ta là người xấu thường hoàng nghe lời dạ một tiếng hắn đối với việc lý giải thiện vã còn mơ hồ nhưng chỉ cần là người dám khi dễ a la tất cả đều là người xấu qua hồi lâu thường hoàng lại hỏi vậy mẫu thân chúng ta là ai mẫu thân đang ở đâu a la cũng chưa từng thấy qua bộ dáng của khương diệu lan suy nghĩ một lát nàng nói mẫu thân đã chết chiều hôm đó anh quốc công ngụy trường xuân và thái phu nhân từ chân định trở về mới vừa vào phủ liền nghe chuyện lớn vội vàng gọi mọi người vào phòng khách thương lượng xem nên giải quyết chuyện này thế nào ngụy côn muốn hiu thê mặc cho mấy vị lão r a khuyên thế nào cũng không lay truyền trưa nay đỗ thị ngất xỉu đến giờ còn chưa tỉnh tam phu nhân cũng gọi đại phu qua coi còn chưa có kết quả ngụy trường xuân năm nay đã qua năm mươi tuổi là một người chính trực nghe xong mọi chuyện liền phẫn nộ đập bàn đỗ thị sao có thể làm chuyện hồ đồ như vậy Ngồi cạnh ông là thái phu nhân là ngọc thái xiêm mặc phu thị là la la màu tố, y đậu ma ma đâu tứ phu nhân tần thị nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng ngũ đệ cho người phạt bà ta mấy chục côn bà ta chịu không nổi cũng chỉ còn chút hơi tàn đậu ma ma và mấy hạ nhân khác nhốt ở sài phòng thật ra theo ý của ngụy côn đánh chết đậu ma ma mới tốt chẳng qua lúc ấy đỗ thị ngất đi nên mọi việc có chút loạn tam phu nhân nhân lúc đó kêu người dừng tay nhốt hết ở x à i phòng chờ anh quốc công và thái phu nhân về rồi xử lý sau thái phu nhân kêu người mang đậu ma ma vào đậu ma ma lúc này giống như đống bùn nhão té trên mặt đất toàn thân đều là miệng vết thương bà ta bị đánh suýt chết thái phu nhân hỏi người lên kế hoạch như thế nào kể lại chi tiết một lần Đậu đỗ đến trung ma ma thành thỉ, với l ú cầu này vẫn không quên sáng nói nói Bà che chờ cho thỉ. buổi sáng đã nói ra nói lại lần nữa, đem do đỗ đã ta ra lý lại l n nữa, lần đổ lên người sai a đem đổ mình, tất cả s đó khóc gào, p quốc nhân thật o công gia và thái phu nhân tha thứ cho phu nhân thái phu nhân phất phất tay để hạ nhân đem bà ta về lại xài phòng hơn mười người trong phòng khách lúc này đều thật im lặng đại lão gia ngụy mân suy nghĩ một chút nói ngũ đệ không bằng đệ suy nghĩ kỹ lại lần nữa vạn nhất ngũ đệ muội thật như lão ma ma kiên nói mà để lại bỏ nàng nhà chúng và vào phủ trung nghĩa bá sau này cũng không tiện lui tới nữa dù sao phụ thân và trung nghĩa bá cũng có mấy chục năm giao tình đây cũng là điều tất cả mọi người đang suy xét địa vị của trung nghĩa bá nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ quan trọng hơn là trung nghĩa bá và đ ư ơ n g kim quý phi ninh quý phi là họ hàng ninh quý phi hiện lại là sùng phi của sùng trinh hoàng đế phù anh quốc công cho dù quyền thế lớn cũng không muốn đắc tội với vị quý phi này ngụy côn đột nhiên đứng lên mắt đỏ hồng nói đại ca không cần khuyên nữa lúc a la và thường hoàng mới sinh lớn nhỏ trong nhà đều khuyên để cưới đỗ thị tốt xấu gì a la và thường hoàng cũng cần có mẫu thân nhưng nhìn xem nàng ta làm mẫu thân như vậy sao không cần biết việc này có liên quan tới đỗ thị hay không hôm nay đệ sẽ h ư u thê ngụy mân há miệng trong lòng ông cũng có hổ thẹn với ngũ đệ cũng không biết nên nói gì cho phải tam lão ra ngụy sương ngồi bên phải cười lạnh nắm tay nắm chặt ngụy mân nhìn thấy liền sợ hãi sợ hắn ngay lúc này động thù ngụy mân nghiêng đầu ánh mắt sắc bé nui ô hiếp ngụy sương ngụy sương cũng là người biết chừng mực không có làm chuyện gì xúc động hai vị đệ đệ này thật là ngụy mân hắn đau đầu sáu bảy năm trước đã như vậy sáu bảy năm sau cũng y như thế nữ nhân đúng là mầm tai họa mà năm đó khi ngụy côn mang khương diệu lan về nhà mọi người ở phủ anh quốc công không ai nghĩ tới hai huynh đệ bọn họ sẽ cùng thích một nữ nhân lúc trước hai người họ vì khương diệu lan suýt nữa đã ra tay với nhau sau khi ngụy côn thành thân với khương diệu lan quan hệ huynh đệ hai bên cũng không chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng lạnh lùng hơn nhiều năm như vậy cũng không hề dịu đi ở trong mắt lão tam ngụy sương ngụy côn là người không biết quý trọng người trước mắt là tên khốn nạn mà trong mắt lão ngũ ngụy côn ngụy sương chính là người điên mơ ước thê từ của đệ đ ệ đại lão gia ngụy mân đang nhức đầu tam phu nhân dẫn đại phu tiến vào sắc mặt liễu thị rất vi diệu lễ phép hành lễ với anh quốc công và thái phu nhân trần trừ rồi nói phụ thân mẫu thân vừa rồi đại phu đã bắt mạch cho ngũ đệ muội ông ta nói ngũ đệ muội đã có thai hơn một tháng t r ư ơ n g chín ông không thương bà ngay cả con bà cũng cảm thấy dư thừa người trong phòng khách đều cả kinh không ai nghĩ ở thời khắc quan trọng như vậy đỗ thị lại có thai ban đầu đỗ thị té xịu ở cửa mọi người cho rằng bà ta vì lo lắng tức giận công tâm không có ai nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy bây giờ đại phu trần đoán chính xác bà ta thật sự có t h a i hơn nữa vừa được nửa tháng thái phu nhân phản ứng kịp thời hỏi đại phu kia thế nào rồi thai nhi có ổn không đại phu gật đầu chỉ là động thai khí mới rồi lão phu đã kê đơn cho ngũ phu nhân theo đơn thuốc uống vài ngày liền không có gì đáng lo ngại thái phu nhân gật đầu nhìn tiểu nhi từ ngụy côn trong nhất thời không biết phải nói gì với ông cho tốt nếu đỗ thị không có thai thì cũng thôi đi không nghĩ bụng bà ta cũng rất cố gắng mọi người cho rằng không giữ lại được đỗ thị không ai biết thời điểm này vậy mà đỗ thị có thai nếu bây giờ ngụy côn hiu thê đem đỗ thị về phủ trung nghĩa bá người phủ trung nghĩa bá nhất định sẽ có khúc mắc phủ anh quốc công cũng sẽ lưu lại danh tiếng không tốt việc hiu thê bây giờ thật không thể lập tức tiến hành ít nhất cũng phải chậm lại thái phu nhân chuẩn bị khuyên nhủ ngụy côn đôi lời để ông lấy đại cục làm trọng không nghĩ ngụy côn bỗng nhiên đứng lên giống như gió bay nhanh ra khỏi phòng theo hướng hậu viện mà đi thái phu nhân cho rằng ngụy côn muốn tìm đỗ thị gây chuyện vội nói đại lão gia và tam lão gia ngăn cản ông nhưng tam lão gia không nhúc nhích nói ngay cả nữ nhân của mình đều quản không được còn muốn con quản d ù m sao đại lão gia trách mắng tam đệ từ khi nào thì giữa hai huynh đệ không thể hòa thuận một chút huynh đệ ruột thịt còn mang điểm thù hận bọn họ chẳng lẽ muốn mang thù hắn đó vào quan tài sao thái phu nhân bị tam lão ra chọc sinh khí ngón tay run rẩy chỉ vào ngụy sương lão ngũ giận nương người cũng muốn giận nương ngụy sương vẫn là thương mẫu thân ông tức ngụy côn không phải oán hận thái phu nhân nghĩ nghĩ cuối cùng ngụy sương nói vài câu hay với thái phu nhân bồi bà một lúc rồi mới rời khỏi phòng khách ngoài cửa phòng khách có một tiểu nha đầu gầy teo nàng mặc một thân xiêm y màu xanh non khả ái lại mềm mại nàng ngẩng cái đầu nho nhỏ ánh mắt ngập nước lộ ra chút tò mò tam bá phụ cháu vừa rồi nghe thấy phu nhân có phải mang thai không phu nhân là muốn sinh tiểu đệ đ ệ sao tiểu nha đầu này chính là ngụy la nàng không thể vào phòng khách nhưng lại muốn biết có chuyện gì xảy ra cho nên đành trốn ở ngoài nghe lén khi biết được tin đỗ thị mang thai a la ngoại trừ phẫn nộ nhiều hơn là bừng tỉnh đại ngộ khó trách kiếp trước đỗ thị để lạc mất nàng lại không phải chịu phạt vẫn như cụ yên ổn làm ngũ phu nhân hóa ra nguyên nhân quan trọng nhất nằm ở đây đỗ thị sau khi đi hồ quốc tự về được kiểm tra ra có t h a i ngụy côn cho dù phẫn nộ cho dù trách cứ bà ta không chăm sóc tốt nàng nhưng niệm tình bà ta đang mang thai cũng sẽ tạm thời không động tới hơn nữa lúc đó nàng không trở về không thể vạch trần âm mưu của đỗ thị ngụy côn cho dù hoài nghi cũng không có chứng cứ xác thật cho nên chuyện lớn như vậy chờ đến khi đỗ thị sinh cho ngụy côn một đứa nhỏ chuyện này liền cứ thể bỏ qua bọn họ dần dần quên nàng quên thứ tiểu thư của phủ quốc công bọn họ chỉ nhớ đứa nhỏ của đỗ thị ngụy tranh và ngụy thường di nàng và thường hoàng đối với đỗ thị bất quá cũng chỉ là c h ứ n g ngại vật đá văng đi rồi con đường phía trước liền thuận buồn xuôi gió đá không ra liền ngã bổ nhào một cái thật đau nàng nghĩ nghĩ kiếp trước đỗ thị sinh con trai tính ra vừa vặn là lần mang thai này đỗ thị muốn dùng như từ c h ó i chặt tâm ngụy côn đáng tiếc nhi t ử của bà ta không chịu cố gắng không học vấn không nghề nghiệp không có ý định tiến tới cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm chơi bời lêu lỏng là điển hình của một hoàn k h ấ u công tử có một lần ngụy la tận mắt chứng kiến hắn ở trên đường đánh chết người đối phương là gia bọc thân cận của thế tử thụy vương thế tử thụy vương không nguyện ý bảo án lên quan phủ sau này ngụy thường di bị đưa vào lao ngục nghe nói ở bên trong sống không tốt lắm đỗ thị vì n h i tử này mà hao hết tâm tư khi còn bé cưng chiều quá đáng cho nên sau này khi hắn lớn lên muốn đưa hắn vào chính đạo cũng rất khó khăn không biết phải bắt đầu từ đâu ngụy la không phải không có tư tưởng độc ác nếu nàng có một đệ đệ như vậy chết một trăm lần đều không đáng tiếc tam lão gia ngụy sương nhìn nàng rất lâu mãi vẫn không nói gì a la lại gọi một tiếng tam bá phụ ngụy sương giật mình hoàn hồn ông vươn bàn tay rộng lớn xoa đầu nàng hoàn toàn khác với biểu hiện căm ghét khi đối mặt với ngụy côn ngụy sương bây giờ vô cùng thân thiết với ngụy la tiểu a la sao cháu biết là đệ đệ a la càng lớn càng giống mẫu thân nàng đặc biệt là đôi mắt trong veo linh động làm cho người ta nhìn một lúc rồi không tự chủ nhớ tới khương diệu lan ngữ khí ngụy la non nớt cháu không thích m nguội ngụy c h a n h không đáng yêu chút nào ngụy sương cười cười trong tươi cười mang theo chút đau xót phải không ông không nói gì nữa cất bước rời đi khi đi còn nghe được mấy câu nếu nàng vẫn còn làm sao có thể có ngụy tranh tuy rằng rất nhỏ nhưng ngụy la vẫn nghe thấy được ngụy la đối với mẹ ruột của mình vẫn rất tò mò đến tột cùng nữ nhân đó phải như thế nào mới có thể sinh ra rồi vứt bỏ con mình mẫu thân có yêu nàng và thường hoàng sao có phải cũng giống như đỗ thị yêu thương ngụy tranh không ngụy la không biết người trong phòng khách đều đã đi hết ngụy la vẫn đứng im ở cửa không nhúc nhích càng nghĩ càng thấy phẫn nộ mẫu thân người khác đều biết bảo hộ con mình còn mẫu thân của nàng và t h ư ờ n g h o à n g ở đâu bà quả thật đã chết rồi sao hay là giống như tư bá mẫu nói chỉ là rời đi so với việc khương diệu lan rời đi a la càng hy vọng bà đã chết bởi vì chỉ có như vậy ngụy la mới có thể tự lừa dối mình cho là bà yêu nàng và t h ư ờ n g h o à n g rời khỏi bọn họ cũng là vì bất đắc dĩ nếu như bà không chết lại vứt bỏ họ vậy đời này nàng đều sẽ không tha thứ cho khương diệu lan A la nhìn chằm chằm bình hoa lớn khắc hình như ý trước mặt phẳng phất giống như khương diệu lan đang ở trước mặt nàng ngụy la bỗng nhiên đưa tay hung hăng đẩy nàng ta ra chờ ngụy la lấy lại tinh thần âm thanh đ ổ vỡ đả vang vọng bên tai dầm một tiếng mảnh s ứ tung tóe A la đứng trước mấy mảnh vỡ đầu gục xuống cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì hồi lâu sau thanh âm của thường hoàng truyền tới giọng nói của hắn nhẹ nhàng lại có chút kinh ngạc a la t ỷ đang làm gì ngụy la rụt b ả vai không muốn để cho thường hoàng nhìn thấy vẻ mặt âm u của nàng ngụy la nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình nàng đưa tay vỗ vỗ hai má bỗng nhiên quay đầu chạy tới chỗ thường hoàng lôi kéo tay hắn cùng chạy gương mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười không có chút áy náy nào t ỷ không cẩn thận đem bình hoa làm vỡ rồi chúng ta chạy mau để tổ mẫu biết được nhất định sẽ nổi giận thường hoàng bị nàng lôi kéo chạy về phía trước vẻ mặt không biết phải làm gì cho đúng a la chạy đi vừa chạy vừa nghĩ không có mẫu thân nàng còn có thường hoàng còn có bản thân đỗ thị cho rằng chỉ như vậy liền tránh được một kiếp sao chưa xong đâu giữa bọn họ còn chưa xong nàng có rất nhiều phương pháp muốn áp dụng lên người bà ta từng cái từng cái một giống như cái bình hoa lúc nãy nàng muốn hung hăng đ ẩ y ngã nó để nó v ỡ làm năm bảy mảnh thịt nát xương tan tùng viên ngụy côn x à i bước đi tới của tùng viên đứng ở cửa nhìn hồi lâu mới t r ầ n chờ bước vào nội viện trước ngày hôm nay ngụy côn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy trong đời ông hạ nhân trong viện vừa mới bị phạt nặng vẫn phải kéo thân thể bị thương đi hầu hạ chủ tử lại sợ hãi ngậm miệng sợ chọc ngụy côn không thoải mái bọn họ lại phải ăn hèo ngụy côn trực tiếp đi vào chính phòng, bên ngoài chính phòng có hai nha hoàn nhìn thấy ông liền liên tục hấp khí cũng không dám lên tiếng gọi người ông vòng qua tấm bình phong mười hai phiến vẽ hình sơn nước làm bằng lá trúc tùng mặt không thay đổi đi vào nội thất trong phòng đỗ thị nửa ngồi trên giường làm từ gỗ hoa lê vừa mới uống xong chén dược biểu tình trên mặt bà so với lúc nãy hòa hoãn hơn nhiều thậm chí còn mang theo ý cười chắc hẳn đỗ thị đang cho rằng đứa nhỏ trong bụng tới qua đúng lúc cứu bà ta một mạng hai tiểu nha hoàn đứng hầu hạ ở đầu giường ngừng tuyết và ngậm xương bị đánh một trận hiện giờ còn đang bị nhốt trong x à i phòng đỗ thị một chút cũng không nóng vội mắt vừa truyền liền nhìn thấy ngụy côn tiến vào cười hỏi ông thịnh minh ông nghe thấy đại phu nói chưa chúng ta lại có đứa nhỏ không biết lần này là nam hai hay nữ h à i thịnh minh là tên chữ của ngụy côn ngụy côn t h ủ y chung đứng sau tấm bình phong ánh mắt không chút cảm tình nhìn bà không nói một câu đỗ thị chống lại ánh mắt ông ẩn ẩn cảm thấy bất an nhưng vẫn cường ngạnh lấy lại ý cười ông thích nhi tử hay là thích nữ nhi để t i ế p nói chúng ta đã có tranh tỷ nhi lần này vẫn là sinh con trai thì tốt hơn không chờ bà nói xong ngụy côn bình tĩnh ngắt ngang phía sau tùng viên có một ngân hạnh viên bà để nha hoàn thu thập một chút tối hôm nay liền truyền tới ở đó đi sở dĩ viện đó có tên ngân hạnh viên là bởi vì ngoài viện có thưa thớt mấy cây ngân hạnh tòa nhà đó đã bị bỏ hoang từ lâu bình thường cũng không có người qua lại hạ nhân không quét thước chỗ đó nhiều năm trôi qua ở ngoài viện mọc đầy cỏ dại trong chốc lát không thể để người vào ở bây giờ ngụy côn muốn bà truyền qua căn bản là vô cùng thất vọng một đ i ể m tình ý cũng không có tươi cười trên mặt đỗ thị cứng đờ không dám tin hỏi ông nói cái gì đến cả việc nhìn lâu hoặc liếc mắt nhìn bà một cái ngụy côn cũng không nguyện ý ông xoay tầm mắt nhìn ra cửa sổ nếu bà không muốn đi vào đó ở tôi liền viết h i u thư để bà trở về phủ trung nghĩa bá đỗ thị rốt cuộc không nhẫn được nữa vành mắt đỏ hồng kêu tên ông ngụy thịnh minh trong bụng tôi còn có con của ông vậy thì làm sao chứ ngụy côn không yêu đỗ thị ngay cả đứa nhỏ của bà cũng cảm thấy dư thừa trước kia ngụy côn không nhận rõ bản tính của đỗ thị đối với bà còn vài phần á i náy bởi vì ông có thể cho bà hết thảy những gì trượng phu nên cho c h ỉ có tình yêu lại không thể nay ông nhận rõ gương mặt chân thật của bà ngược lại t h ở phào một hơi còn có loại cảm giác được giải thoát ông không bao giờ có thể chịu được khi ở chung một chỗ với bà nữa cũng không nghĩ nhìn thấy bà nếu đã không thể hiu thê vậy thì tạm thời tách ra dù sao cũng không thể cùng nhau sinh hoạt giống như trước đây ngụy côn không hề bị lay động đứng chắp tay hai nha hoàn này bà cũng mang đi mấy thứ trong phòng này cũng cùng nhau dọn qua bên đó tôi không thể để a l a ở cùng một chỗ với bà nó còn nhỏ còn cần tôi chiếu cố từ nay về sau tôi sẽ đích thân chăm sóc a l a dừng một chút ông nói tiếp về phần đứa nhỏ trong bụng bà sinh ra liền đưa cho tớ tẩu bà không thích hợp chăm sóc đứa nhỏ tôi sẽ nói với tớ tẩu một tiếng thỉnh nàng giúp đỡ việc này đỗ thị kinh ngạc nhìn ông giống như người xa lạ ông không cần bà coi như xong ngay cả hài t ử của bà cũng muốn cướp đi sao ông coi bà là cái gì mang thai mười tháng ngay cả một chút tưởng niệm cũng không thể có sao đỗ thị s ố c lên chăn đệm trên giường bất chấp đau đớn mang giày đi tới trước mặt ông ông thật sự tuyệt tình như vậy một chút tình cảm với tôi ông cũng không có sao nhiều năm như vậy địa vị của tôi ở trong lòng ông là gì hả ngụy côn xoay người đi ra chính phòng không phải tôi không có tình cảm với bà mà là lần này bà thật sự quá phận tôi đi rồi bây giờ liền thu dọn đồ đạc đi ngụy thịnh minh đỗ thị không kiềm được tức giận kêu ông phẫn nộ và tuyệt vọng ngay cả thanh âm phát ra cũng vặn vẹo trong lòng ông còn yêu khương diệu lan phải không ông vẫn chưa quên nàng ta có phải không ngụy côn dừng bước gật gật đầu nói phải thời gian giống như dừng lại đỗ thị đứng thất t h ầ n tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng dáng ngụy côn chờ ông ra khỏi phòng rồi bà bỗng nhiên hoàn hồn hướng về bóng lưng ông mà hô to đứa nhỏ chính là do tôi sinh ai cũng đừng mong lấy đi ông muốn đem nó cho tớ tẩu đừng mơ đáng tiếc ngụy côn đã đi xa không nghe được mấy lời của bà đỗ thị cực kỳ tức giận cũng cực kỳ hận bà hận ngụy côn tuyệt tình hận sự vô năng của mình càng hận sự tồn tại của khương diệu lan sáu năm nay bà đều phải sống dưới bóng ma đó cho dù chiếm được ngụy côn rồi bà vẫn thua thảm hại thua cho một người đáng lẽ phải chết từ sau năm trước bà không phục đỗ nguyệt doanh cắn chặt răng oán hận nhìn chằm chằm ra cửa móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay nước mắt bất chi bất giác rơi xuống đỗ thị bà không thể nhận thua như vậy nguy côn muốn bà dọn vào ngân hạnh viên bà liền dọn vào chỉ cần đứa nhỏ trong bụng còn chỉ cần bà sinh hạ như t ử bà không tin nguy côn sẽ không hồi tâm c h u y ể n ý a nương một thanh âm thì thầm vang lên nơi ngưỡng cửa đỗ thị ngẩng đầu lên liền thấy nguy tranh đứng ở cửa có lẽ là bị biểu cảm của bà dọa sợ ánh mắt nguy tranh nhìn bà hồng hồng vẻ mặt luống cuống chương mười đứa nhỏ xấu xa đêm hôm đó đỗ thị dọn mọi thứ từ tùng viên vào ngân hạnh viên anh quốc công và thái phu nhân đều biết chuyện này nhưng cũng không thể nói gì thêm có vẻ là đành phải chấp nhận dù sao trong lòng mọi người cũng rõ ràng đ ỗ ma ma tuy rằng thay đỗ t h ị chịu tội nhưng nếu đỗ thị không ngầm đồng ý đ ỗ ma ma chỉ là nô bộc thân cận cũng không dám chủ trương làm việc như vậy nếu không phải sau lưng đỗ thị còn có phù trung nghĩa bá phù anh quốc công có lẽ cũng không cố kỵ nhiều như vậy chỉ bắt bà ta c h u y ể n vào ngân hạnh viên đã coi như tiện nghi rồi đối với việc này mọi người đều bảo trì thái độ trầm mặc miệng kín như bưng chỉ có ngụy tranh là khóc nháo lợi hại lúc đỗ thị dọn đi ngụy tranh lôi kéo quần áo không cho đỗ thị đi còn nói tất cả những việc này là do a la sai sử ngụy tranh đem mọi việc đổ lên đầu a la nếu không phải a la tố cáo với phụ thân phụ thân sẽ không nổi nóng a nương cũng sẽ không vì thế mà phải vào ở cái viện tồi tàn kia nàng ta càng nghĩ càng bực mình hai mắt đỏ hồng chừng ngụy la tay vơ lấy đồ vật đám hạ nhân đang thu dọn ném lên người a la đều tại ngươi hạ nhân đang chuyển đồ đ ặ c ra ngoài ngụy tranh cũng không biết mình nắm phải thứ gì cho tới khi ném đi rồi mới phát hiện đó là một cái kéo đồng lúc ấy ngụy la đang đứng sau lưng ngụy côn cho nên không cần nàng phải trốn ngụy côn đã ôm nàng lên thật nhanh bế nàng né cây kéo kia ngụy côn phẫn nộ ngụy tranh còn nhỏ như vậy đã biết dùng kéo làm bị thương người khác rồi sau này lớn lên còn ra làm sao nữa ngụy côn vốn dĩ đã phản cảm với đỗ thị cho nên cho rằng tất cả những điều này là do bà ta chỉ dạy ông đối với đỗ thị càng thêm lãnh đạm ngữ khi cũng có chút không kiên nhẫn bà chính là dạy dỗ ngụy tranh như thế không biết tôn trọng t r ư ở n g bối a l à là tì là tì của nàng làm như vậy còn ra t h ể thống gì sắc mặt đỗ thị vốn đã không tốt nay bị ông giáo huấn như vậy càng lộ vẻ tái nhợt bà ta cắn chặt môi nghe ông t r á c h cư cũng không nói gì ngụy côn lại nói tranh t ỷ nhi nếu sau này vẫn như vậy tôi thấy bà cũng không cần tiếp tục chăm sóc nó khi nào tranh t ỷ nhi hiểu quy củ tôi lại để hai người gặp nhau dừng một chút ngụy côn lại nói còn nữa ngụy tranh còn đối với t ỷ t ỷ như vậy rất quá đáng phạt con tối nay không được ăn tối đi từ đường quỳ nửa canh giờ đỗ thị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm bà muốn gọi tên ông nhưng ông lại không cho bà ta cơ hội phản bác ngụy côn ôm ngụy la xoay người rời đi ngụy côn vừa đi vừa c h ấ n an ngụy la a la đừng sợ có phụ thân ở đây phụ thân sẽ bảo vệ con ngụy la nằm trên đầu vai ngụy côn đôi mắt to sáng ngời khẽ chớp nhìn đỗ thị giống như đang chế giễu bà ta còn ngụy tranh vừa nghe nói sẽ bị phạt đã sớm ngoan hơn nhiều chờ tới khi nàng ta kịp phản ứng muốn đỗ thị xin tha d ù m đỗ thị đều cứu không được bản thân làm sao còn giúp được ngụy tranh ngụy tranh ở bên chân đỗ thị khóc cầu lại nhìn theo hướng ngụy côn và ngụy la rời đi ít hầu giống như bị cái gì đó chặn lại suýt chút nữa đã tức giận tới hộc máu buổi tối ngụy tranh từ từ đường trở về khóc cả buổi tối gian phòng của a la n g à y cách vách phòng ngụy tranh thanh âm khóc nức nở của nàng ta truyền tới khiến a la cả đêm đều không thể ngủ ngon sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy sắc mặt nàng cũng không tốt lắm đến khi trời gần sáng ngụy tranh mới yên tĩnh lại chắc là khóc mệt rồi ngủ thiếp đi a la nằm ở trên giường không muốn đứng dậy ở trong lòng thầm oán ngụy tranh nàng lề mề hồi lâu mới không tình nguyện mở mắt dưới hàng mi dài là đôi mắt long lanh trong suốt giống như một cái hồ sâu bị ai đó ném vào hòn đó gợn sóng từ từ lan tỏa thâm thúy lại mê người gương mặt nhỏ nhắn vốn đang bực bội không biết nhớ tới cái gì bỗng nhiên tràn ra ý cười ngụy tranh vì sao lại khóc đương nhiên là vì đỗ thị bị mang đi tuy rằng bây giờ nàng chưa thể hoàn toàn đẩy ngã đỗ thị nhưng cũng không vội ngụy la nàng đã có một bắt đầu rất tốt chẳng những không bị đỗ thị bán đi còn khiến đỗ thị hung hăng té ngã đỗ thị đã mất đi tâm của phụ thân cũng lộ rõ bản tính của bà ta về sau nàng muốn đẩy ngã bà ta cũng dễ hơn gương mặt nho nhỏ phấn nộn của a la khẽ cười bề ngoài thoạt nhìn là tiểu cô nương trong sáng khả ái nhưng nội tâm lại xấu xa lúc kim lũ tiến vào đúng lúc nhìn thấy ngụy la cong cánh môi mỉm cười cũng không khỏi cười hỏi tiểu thư đang suy nghĩ gì sao lại cao hứng như vậy ngụy la ngồi dậy thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh được bao bọc bởi cái áo màu xanh nhạt mái tóc đen như mực xõa xuống vai tóc mái ngang c h á n có chút rối loạn phân ra hai bên để lộ một cái chu s a nhỏ giữa c h á n mi tâm a l à là có một vết chu sa màu đỏ thẫm bình thường có tóc mái che chắn cơ bản không thấy được chỉ có những lúc mới ngủ dậy như vậy mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút k i m lũ cảm thấy dấu vết này rất xinh đẹp nằm vừa vặn ngay mi tâm càng thêm điểm s u y ế t cho ngũ quan xinh xắn của ngụy la khiến người ta đưa mắt nhìn nàng liền cảm thấy giống như kim đồng ngọc nữ của bồ tát trên đài sen có điều tuổi của ngụy la còn nhỏ sau này lớn lên rồi còn không biết sẽ xinh đẹp tới mức nào nữa ngụy la chờ kim lũ đi tới trước mặt ngoan ngoãn giơ hai tay chờ thay áo nụ cười ngọt ngào trên môi ngụy la nói ta đang nghĩ không biết sáng nay dùng gì. kim lũ tì h tì h a la muốn ăn bánh sữa cuộn đậu đỏ kim lũ cười đứng bên cạnh ôn nhu giúp nàng mặc xiêm y ngũ lão ra biết tiểu thư thích ăn món này sáng nay đã cho người làm rồi tiểu thư mặc xiêm y xong liền cùng nô tì đi qua thôi ngụy la ngẩng ngơ tưởng rằng mình nghe lầm trước kia ngụy côn rất bận rộn hiếm khi cùng nàng và thường hoàng dùng bữa cho dù cùng nhau ăn cơm ông cũng vội vàng ăn xong liền đi hàn lâm viện chưa bao giờ giống như hôm nay đặc biệt chờ nàng đi qua cùng dùng điểm tâm xảy ra chuyện gì sao chẳng lẽ chuyện của đỗ thị khiến ngụy côn áy náy cho nên muốn bù đắp cho nàng ngụy la không biết bản thân chỉ đoán đúng phân nửa ngụy côn không chỉ muốn bù đắp chuyện hôm qua còn muốn từ nay trở về sau sẽ tự tay chăm sóc nàng ngụy côn nghĩ rồi sách của hàn lâm viện có thể đem về nhà xem chờ tới cuộc thi thì đi một chuyến là được như vậy ông có thể có rất nhiều thời gian chăm sóc ngụy la có thể mang nàng theo bên mình ngụy la tuy rằng tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn thay váy ngắn làm bằng gấm tô châu màu vàng nhạt theo hoa lạc tiên đi ra chính phòng đầu tóc nàng dùng dây lụa màu hồng quấn hình bát tự phần còn lại rũ xuống bên tai Gió thổi i m ê nàng man, mảnh lụa theo gió phất lên mặt lụa lên n theo phất gió chỉ lộ ra đôi mắt cong cong linh lộ lưỡi liềm, linh động ra trăng đôi đáng giống mắt Nàng yêu. vừa tới cửa chính phòng đã nghe thấy thanh âm ngụy tranh truyền ra con không ăn cơm phụ thân không cho a nương trở về con sẽ không ăn ngụy la đi vào liền nhìn thấy ba người trên trên bàn tròn phết sơn đen vàng làm t ừ gỗ t ừ đàn ngụy côn mặt không đổi ngồi ở chính giữa bên tay trái là thường h o à n g tay phải là ngụy tranh ngụy tranh không cần nha hoàn hầu hạ ném đũa đi cong môi nhìn ngụy côn ngụy côn không để ý nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy a la đã tới lúc này mới lộ ra chút ý cười a la đến rồi lại đây ngồi đi cơm nước xong phụ thân có việc muốn nói với con ngụy la ngồi xuống bên cạnh thường h o à n g vừa vặn đối diện ngụy tranh ngụy tranh còn tức giận vì hôm qua ngụy côn phạt nàng ta vì thế đổ hết oán giận lên đầu ngụy la bực bội chừng mắt nhìn a la a la không để ý tới nàng ta nàng ta muốn tự mất mặt vẫn là không muốn ăn cơm a la đói bụng rồi không thể vì người khác mà có lỗi với cái bụng được còn cố ý gặp miếng vây cá trên giòn phụ thân muốn nói gì với nhi nữ ngộ phụ thân a la với không tới bình thường ngụy tranh thích ăn nhất là vây cá c h i ê n giòn cho nên nha hoàn cũng quen đặt trước mặt nàng ta vừa rồi ngụy tranh giận dỗi nói không ăn cơm ngụy côn cũng muốn giáo dục lại ngụy tranh khiến nàng ta nếm chút thất bại đừng lúc nào cũng tùy hứng vì thế liền nói với nha hoàn đem món này đổi tới trước mặt thứ tiểu thư ngụy tranh nói không ăn là dỗi nàng ta khóc cả đêm khóc cũng tiêu hao nhiều thể lực lúc này cũng rất đói rồi nàng ta chẳng qua chỉ muốn ngụy côn dỗ mình sau đó đón nương ra nhưng mà không ngờ ngụy côn chẳng những không dỗ nàng ta còn đem món nàng thích nhất truyền qua cho ngụy la trong lòng ngụy tranh vô cùng n g ủy khuất ngụy tranh muốn khóc lại nghĩ tới những lời hôm qua đỗ thị nói nhịn nhịn rồi đem nước mắt nghẹn vào trong nàng ta không thể khóc a nương nói khóc không có tác dụng nàng ta phải nghĩ biện pháp cứu a nương ra đoàn tụ cùng a nương ngụy c h a n h c h ơ mắt nhìn vây cá c h i ê n giòn bị đổi tới trước mặt ngụy la trước mặt nàng chỉ còn lại một đĩa bánh bao và một đĩa r a u trộn đều không phải thứ nàng thích ngụy la giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của ngụy c h a n h g ấ p một đĩa vây cá cho thường h o à n g thường h o à n g để ăn nhiều chút t ư bá mẫu nói ăn cá mới có thể cao lớn mới nhanh chóng trưởng thành thường h o à n g nghe thấy câu c u ố i ngước mắt nhìn nàng có thể cao hơn t ỷ sao Lứa trong u ổ i hài này, nữ t ư ở n thành nhanh hơn nam hài, mặc dù là sinh cùng ngày an nhìn g hài, là mặc có dù h ơ t h ư ờ n hoàng thể. Nguy la và thường hoàng hoàn thuận trò chuyện cười nói vui vẻ. Nguy côn lại thỉnh thoảng thêm vào đôi lời, ai cũng không chủ chuyện tranh. vào Trong và nửa ngón Nguy nói Nguy côn cũng động nói chuyện với Nguy gật tay A la la ai có trò cái. cười cười vui lại đôi lời với đầu, vẻ, bức tranh ba người đó ngụy tranh có vẻ giống như người ngoài trước kia khi đỗ thị còn ở đây đỗ thị đối với nàng ta trăm y ngàn thuận ngay cả nữ nhi năm tuổi rồi vẫn do bà ta đốt cơm bây giờ đỗ thị không ở đây nàng ta thậm chí còn không t h ị tự t ăn cơm ta la và thường h o à n g đều ăn xong rồi ngụy tranh còn đang chậm rãi gắp đồ ăn ngụy côn nhíu mày hướng mấy đứa nhỏ nói phu nhân mời cho các con tây tịch thiên sinh dạy các con đọc sách viết chữ ngày mai tiên sinh sẽ tới các con khi gặp tiên sinh nhớ chào hỏi thật tốt nói xong ngụy côn lại nhìn ngụy la và ngụy tranh nói hôm nay phụ thân mời cho hai con một vị nữ tiên sinh dạy hai con cử chỉ lễ nghi hành vi ném đ ũ a của a tranh hôm nay không thể có lần sau nữa ngụy tranh không lên tiếng nàng ta đối với tiên sinh dạy chữ không có hứng thú ngụy la ngược lại rất chờ mong đời trước nàng lớn lên ở nhà nông trong thôn cũng chỉ có một thú tài biết chữ nàng tuy rằng chỉ theo học một chút nhưng cũng không đủ đặc biệt lúc mười lăm tuổi nàng trở trở về thành thịnh kinh càng cảm thấy bản thân và những nữ nhân cao quý t r a n h lệch rất nhiều người ta khí chất cao sang cái gì cũng không cần làm chỉ đứng đó liền đủ sức d ụ hoặc người khác ngụy la tuy rằng có gương mặt xinh đẹp nhưng không có khí chất được tu dưỡng từ nhỏ này so ra vẫn kém nhiều lắm nàng bây giờ còn nhỏ cũng không nhìn ra cái gì chờ sau này lớn lên rồi loại tranh lệch này sẽ càng ngày càng hiện rõ nàng phải thừa d ị p còn nhỏ mọi người như nhau chăm chỉ hoặc thi thư lễ nghi đem tổn thất của đời trước học bù lại làm một danh môn khuê tú chân chính ngụy la nháy mắt hỏi, tiên sinh hỏi dạy mắt côn h nghe tam ca nói, tam ca và Thứ ca đều học kinh thi, ú n con Con nói con cũng muốn Nguy g gì cái ca ca ca học. c Tam Tam và đều xoa đầu nghĩ à n các con bây giờ ọ học c trước chữ. côn kinh kinh, thi thì quá sớm, trước tiên để tiên sinh Nguy n thì h Tam tự quá sau sớm, để đó dạy g nghĩ, nghĩ dù sao ông cũng mang lòng áy náy với a la cho nên đối với đề nghị của nàng cũng để ý hơn một chút mỗi ngày tiên sinh dạy xong a la liền đến thư phòng của phụ thân phụ thân sẽ tự mình kiểm tra thành quả học tập của con ngụy la gật đầu nói tốt thanh âm vừa giòn vừa ngọt ở bên kia ngụy tranh bị đỗ thị triều hư không hiểu cách nhìn người một mực chỉ biết tỏ ra c á o kỉnh tính tình không biết kiềm chế con không cần tiên sinh con chỉ muốn a nương phụ thân người a nương quay về đi lúc nãy ngụy tranh cũng như vậy ngụy côn cố ý không đáp lại nhưng ngụy tranh nhiều lần như vậy khiến ngụy côn tức giận lạnh mặt nói sau này không được nói những lời như vậy nữa nếu còn muốn bà ta con cũng truyền tới ngân hạnh viên ở đi ngụy tranh bị giáo huấn ánh mắt đỏ hồng nước mắt trong hốc mắt đào quanh cuối cùng ngụy tranh cũng không khóc ra mắt vì thế đỏ bừng a la không nhìn nàng ta buồn đũa nói con ăn no rồi phụ thân con tới chỗ tư bá mẫu đời trước ngụy tranh thích khóc nổi giận khóc bị người bắt nạt khóc sợ hãi cũng khóc a la chính là coi thường nàng ta g i ả mồm cãi láo không biết đời này khi đỗ thị không ở cạnh nàng ta nàng ta có thể trưởng thành hơn chút không thường hoàng thấy a la đứng dậy cũng vội vàng đặt đũa xuống con cũng ăn no trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại ngụy côn và ngụy tranh ngụy tranh thương tâm ăn từng miếng cơm nhỏ hiển nhiên là bị ngụy côn nghiêm túc bên cạnh dọa sợ nàng khóc cũng không dám khóc tam ca và tư ca mà ngụy la mới nói tới chính là hai m i thờ ruột của tư bá mẫu tam thiếu gia ngụy thường huyền năm nay mười một tuổi tư thiếu gia ngụy trường trì năm nay mười tuổi bởi vì a la và t ứ phòng thường qua lại cho nên quan hệ của nàng và hai vị đường huynh này tương đối thân cận a la vừa tới vườn mai thì đã nghe thấy tiếng náo nhiệt trong viện xa xa còn nghe được tiếng chó sổ lẫn vào tiếng người nàng vừa đi vào trong viện mới phát hiện ở trong viện có một con chó sơn đông xù xì bộ dáng hung ác vừa nhìn liền biết không dễ chọc nha hoàn trong viện đều bị dọa sợ ồn ào chạy trốn ở hai phía hỗn thế ma vương ngụy thường huyền dắt chó cười kiêu ngạo hỏi đám hạ nhân đây chính là ta dùng rất nhiều công sức mới lấy được từ chỗ cữu cữu thế nào đẹp đúng không cữu cữu mà hắn vừa nói là nhi từ nhỏ nhất của an lang hầu tần sách tần sách năm nay một ư ơ i sáu tuổi không lớn nhưng bối phận cao cũng hay tụ họp ngụy thường hoàng cả ngày đi theo hắn cũng học nhiều thứ mới mẻ thu chơi chó cũng là một trong những cái đó ngụy la đứng ở cửa nhìn con chó hung dữ kia không động đậy ngụy thường huyền vừa quay đầu liền nhìn thấy nàng cho rằng nàng sợ vội đem chó giao cho hạ nhân cười gọi nàng a la tới à muội đừng sợ con chó này rất nghe lời ca ca ca ca không cho nó cắn muội nó cũng không dám cắn nói xong rồi a la vẫn không động đậy ngài u huyền y n thường lớn hơn A -la, 5 tuổi, tự nhận mình tuổi, tự A-la l đ ạ ca ca c ũ ca ca、so、nhắc tới tống huy ngụy la hơi khựng lại tống huy là thanh mai trúc mã định thân từ nhỏ của nàng khương diệu lan khi còn ở đây đã đem nàng hứa gả cho tống huy làm nàng dâu nhỏ tống huy lớn hơn ngụy la sáu tuổi vẫn luôn giống ca ca chiếu cố nàng nàng cũng cho rằng mình sẽ gả cho tống huy làm nàng dâu nhỏ của hắn nhưng làm nàng thất vọng lạc đời trước nàng mất tích mười năm mười năm sau khi trở về phủ anh quốc công mới phát hiện tống huy và ngụy tranh đã định thân rồi hóa ra tống huy không phải không nàng thì không thể đổi người khác hắn vẫn có thể thú từ lúc trọng s i anh cho tới nay ngụy la chưa từng thấy tống huy ngụy thường huyền nói hăng say nhiệt tình mời ngày mai ca ca đem nó qua phủ trung nghĩa bá cùng thi đấu với chó của tống huy a la muội có muốn đi không chương mười một hắn càng thích ngụy la hơn có nên đi hay không a la do dự một hồi phụ thân mời về một vị tiên sinh ngày mai tiên sinh tới rồi thật ra nàng muốn đi đời trước nàng vắng mặt nhiều rồi đời này muốn bù đắp lại huống gì tống huy ở đời trước cũng không tính là xấu tống huy là trường tôn của trung nghĩa bá thường được sùng ái trung nghĩa phu nhân đem hắn thành tâm can bảo bối bình thường ngay cả mắng nặng một chút cũng luyến tiếc ngay cả đỗ thị nhìn thấy hắn cũng khách khí một chút cho dù như thế tống huy vẫn đối với a la rất tốt đem nàng yêu thương giống như thân muội muội vậy trước kia a la sẽ không nghĩ quá nhiều bây giờ cho dù muốn không nghĩ nhiều cũng không thể đời trước tống huy đối tốt với nàng liệu có phải thật lòng không chỉ sợ không thật bao nhiêu nếu không sao có thể xoay người liền lấy n g u y tranh chứ n g u y thường huyền không cho là đúng v ứ t tay khẩu khí giống hệt người từng c h ả y ngày mai tiên sinh mới tới ngày đầu chắc chắn sẽ không dạy m g ụ y cái gì đâu mai gặp tiên sinh xong rồi lại qua đi với ca ca à l à muội thi đấu c ổ này cũng là có lý do muội không xem sau này sẽ hối hân à l à mím môi cười nhẹ nhàng nói vậy được rồi mai muội sẽ đi tam ca phải bảo vệ muội nha m g u ộ i sợ chó cắn nguyễn thường huyền không ngừng gật đầu được được ca bảo vệ muội tiểu bối của phủ anh quốc công có tổng cộng năm vị tiểu thư đại tiểu thư do đại phu nhân sinh sang năm sẽ xuất giá nhà phu quân là nhi t ử của phiêu kỵ đại tướng quân tôn anh đại tiểu thư gần đây đang vội vàng theo khăn bình thường sẽ không ra khỏi cửa nhị tiểu thư ngụy địch bản tính nhát gan không thích cùng bọn họ chơi đùa tam tiểu thư ngụy trúc và ngũ tiểu thư ngụy tranh quan hệ khá tốt tuổi tác cũng không khác biệt lắm với a la nhưng ngụy thường huyền không thích mang các nàng đi chơi hắn cảm thấy hai nàng rất ồn ào suốt ngày trụng đầu líu i d í u mãi không dừng so với chim sẻ còn phiền hơn so ra ngụy thường huyền hắn càng thích ngụy la đáng yêu trắng trẻo hơn đặc biệt đôi mắt nàng rất linh động vừa nhìn liền biết có linh thích so với mấy muội m g u ộ i khác càng khiến hắn yêu mến hơn h ơ nữa n tứ phu nhân cũng thân cận với a la hơn cho nên ngụy thường huyền và ngụy trường trì cũng có quan hệ tốt với ngụy la hơn các muội khác giống như cuộc thi đấu chó ngày mai ngụy thường huyền muốn mang theo a la chứ không phải ngụy trúc và ngụy tranh a la mới vừa gật đầu đáp ứng phía sau liền có một bàn tay kéo lấy áo nàng ngụy la quay đầu lại nhìn cánh môi phấn nộn của thường hoàng mím thành đường thẳng mắt đen lúng liếng nhìn nàng không nói lời nào rõ ràng là không muốn cho nàng đi mà thường hoàng ở trước mặt người khác rất hiếm khi nói chuyện cho dù ở trong cùng một phủ ngụy thường hoàng đối với tam ca và t ứ ca cũng không quen thuộc gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi hôm nay nếu không phải ngụy la đi qua đây chỉ sợ hắn cũng sẽ không vào t ứ phòng a la vừa nhìn liền biết hắn đang suy nghĩ gì cười hì hì hỏi thường hoàng cũng muốn đi sao ngụy thường hoàng há mồm theo bản năng lắc đầu nguyễn thường h o à n g không thích tống huy cũng không thích phù trung nghĩa bá hắn mới không thèm đi vì thế cũng không hy vọng ngụy la đi qua đó t a la giả vờ không nhìn thấy nếu nàng đã thấy rõ con người tống huy đời này cũng sẽ không có quá nhiều liên lụy với hắn ta còn về việc định thân của hai người nàng khẳng định sẽ không gã cho tống huy nhưng nàng cũng muốn thăm dò thử xem t a la nói với ngụy thường huyền tam ca thường h o à n g cũng đi cùng có được không muội sẽ trông chừng hắn ngụy thường huyền gật đầu nói tốt nghĩ nghĩ lại nói gọi tam muội và thứ muội cùng đi thôi nhiều người mới náo nhiệt tuy rằng hắn không thích chơi với ngụy trúc và ngụy c h a n h nhưng có thêm hai người trợ trận cũng không sao thi đấu chính là cần có khí thế hắn không thể ngay cả khí thế cũng thua tống huy được trong mắt ngụy la truyền truyền mím môi cười xấu xa được nha tí nữa muội về sẽ nói với ngụy c h a n h Chuyện này cứ quyết đi như vậy. chơi chiều chuyện Phủ Trung Nghĩa Bá cũng coi như nửa nhà mẹ đè của Đỗ đi, Chẳng như Thường Hoàng Phòng Phu Nhân, Phủ Nghĩa Tranh, Phủ Nghĩa như nhà Thị, Tranh hiển nhiên thế quyết buổi buổi Trung Nguyễn Trung này vậy, ngày Nguyễn Nguyễn đến dùng Tùng Viên. nói nửa muốn đồng và là Tứ Tứ một lát, trưa trở tỏ trở đi đem đi đè Đỗ đi, lại với mới mai với về vì vẻ vạng A-La bữa A-La ở mẹ Bá Bá ý. ông nghĩ dù gì ngày mai tiên sinh cũng sẽ không trở về để mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi cũng tốt vừa vặn mấy hôm trước a la bị hoảng sợ để nàng đi thả lòng tâm tình một chút vì thế cũng đồng ý sáng sớm hôm sau ngụy côn mang theo ba đứa nhỏ đi gặp tiên sinh tiên sinh dạy chữ ngồi trên ghế dành cho khách là người đã quá năm mươi tuổi một thân thư hương kinh luân đầy bụng lúc nói chuyện thường vuốt vuốt chòm d â u lộn xộn thoạt nhìn hết sức dễ chịu nữ tiên sinh dạy lễ nghi tên là hàn thị năm nay đã q u a bốn mươi tuổi nghe nói năm xưa bà là cung nữ của lão thái phi nay đã được xuất khung hàn thị rất được lão thái phi yêu thích không phải chỉ vì bà có khí chất tu dưỡng tốt mà còn có một thân bảo dưỡng bí truyền cho nên tuổi tác tuy đã lớn nhưng t o ạ t nhìn cũng chỉ như cô gái lớn hai mấy tuổi da trắng c h ơ n mịt dáng người thuyết tha khiến mấy vị phụ nhân bên cạnh phải trầm trồ hâm mộ lão thái phi năm đó chính là vì có hàn thị bên cạnh mới vẫn luôn nhận được thánh sùng được thái thượng hoàng sùng ái thừa nhận ân trạch ngụy la sau khi biết được lai lịch của hàn thị ánh mắt nhìn bà càng thêm sáng ngời nếu nàng có thể học được bí quyết của hàn thị thì tốt rồi không chỉ có thể khiến cho dung mạo mỹ lệ còn có thể tu dưỡng khí chất đây không phải là thứ nàng vẫn luôn theo đuổi sao ngụy la sau khi tính toán tốt ngoan ngoãn tiến lên vấn an hai vị tiên sinh còn mới tiết tiên sinh và hàn thị mỗi người một ly trà thanh âm ngọt ngào nũng nịu h vang lên mời tiên sinh uống trà tiết tiên sinh gật gật đầu hàn thị cũng mỉm cười xem ra khá vừa lòng với vị học trò này ngụy thường hoàng tuy rằng có chút câu nể nhưng vẫn học tập bộ dáng của ngụy la dâng trà cho tiên sinh ngụy c h a n h thì ngược lại từ đầu tới cuối chỉ bĩu môi vẻ mặt vô cùng không tình nguyện cuối cùng vẫn là ngụy côn gọi nàng ta một tiếng nàng ta mới chịu chậm rãi tiến lên kêu một tiếng tiên sinh bởi vì có người để so sánh cho nên mới càng khiến tiên sinh thấy rõ ngụy la là người hiểu chuyện hàn thị mặc dù là cung nữ nhưng vì có tầng quan hệ với lão thái phi rất nhiều người đều nề mặt ngụy côn tìm người t h ỉ n h hàn thị làm tiên sinh bà vốn dĩ không đáp ứng nhưng n ể mặt mũi của anh quốc công cũng gật đầu đồng ý cứ tưởng rằng hai vị tiểu thư được nuông c h i ề u từ bé tuổi tác lại nhỏ sẽ không được quản giáo tốt không nghĩ trong đó lại có một đứa nhỏ nhu thuận hai má khi cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền khiến người ta yêu thích hàn thị trong chốc lát đã thích ngụy la cũng không cảm thấy công việc này có gì khó khăn hai vị tiên sinh sau phân công thời gian dạy buổi sáng tết i tiên sinh giảng bài buổi chiều hàn thị lại dạy lễ nghi ngày mai chính thức lên lớp sau đó họ nói với mấy đứa nhỏ vài quy tắc ngụy la đều gật đầu đồng ý nửa canh giờ sau tiên sinh cũng thả bọn họ rời đi ngụy thường huyền sớm đã không đợi kịp lệnh người tới tùng viên thúc giục vừa thấy bóng dáng mấy đứa nhỏ đi tới ngụy thường huyền đã vội vàng mang họ tới phủ trung nghĩa bá chương mười hai tống huy ca ca phủ trung nghĩa bá so r a không sang trọng cầu kỳ như phủ anh quốc công nhưng cũng khá rộng rãi điêu lương họa đống trước cửa có hai con sư t ử đá hoai phong lẫm liệt cổng lớn sơn đỏ mở ra thị vệ canh cửa nhìn thấy thiếu gia và tiểu thư phủ anh quốc công tới vội cười chạy ra n g h ê n h đón ngụy thường huyền dắt con chó sơn đông của mình từ trên xe nhảy xuống k h í phách mười phần đi ở đằng trước hắn đã dạy con chó này một thời gian dài rồi hắn tin lần này nhất định có thể thắng tống huy trước cửa phủ trung nghĩa bá ngoài xe ngựa của phủ anh quốc công còn có một chiếc xe khác có mái màu xanh thân xe sơn màu đỏ quanh đó có những sợi lụa rủ xuống ngụy la tò mò nhìn sang t h ị vệ gác cửa có tầm nhìn xa trông rộng lập tức giải thích đây là xe ngựa của phủ bình viễn hầu bình viễn hầu thế tử và tiểu thư cũng đến rồi đang ở trong hoa viên ở hậu viện mắt ngụy la sáng rực lên Bình Viễn hầu Lương Hầu trước ụ n tuần, người g đã qua tam tuần, là một t là u tuấn n niên ông ấy giữ mình trong g giữ t ấy Mỹ, sạch r nay khi ô n g tham dự v ệ c chấp của đảng phái, vô cùng được hoàng đế Sùng yêu thích. Nhưng la cao tranh Trinh thấy La đảng Hoàng Sùng Nhưng Nguyễn hứng không phải vì mấy điều này, mà là vì nàng nghe phái, phải mấy đế điều vô vì vì mà là yêu bình viễn hầu phu nhân và khương diệu lan kết nghĩa kim lan sau này khương diệu lan đi rồi bình viễn hầu phu nhân vẫn luôn chiếu cố hai tỷ đệ ngụy la ngụy thường hoàng Bình viễn hầu chỉ có một trai một gái vì thế người mà thị vệ gác cổng nói đến tất nhiên là thề t ử lương dục và đại tiểu thư lương ngọc dung tuổi tác của lương ngọc dung và ngụy la không c h ê n h nho mấy hai người từng nhỏ đã là bạn tính cách rất hợp là bạn bè giao tay nha ngụy la đã lâu không được gặp lương ngọc dung gần như muốn quên bộ dạng khi còn bé của nàng ấy đời trước nàng cũng có hỏi thăm chuyện của ngọc dung đáng tiếc sau này nàng ấy sống không tốt ngụy thường huyền không phát hiện sự bất thường của ngụy la biết được tống huy đang ở hậu viện hắn không chờ kịp vội vàng dắt chó đi qua tìm người ngụy trúc và ngụy tranh đi theo sau ngụy la và thường hoàng đi ở sau cùng lúc này a la luôn thất thần mãi đến khi thường hoàng gọi tên nàng a la mới giật mình hoàn hồn t ỷ đang nghĩ gì a la nháy mắt mấy cái sắc mặt khi nói dối vẫn không đổi tim không đập mạnh t ỷ đang nghĩ chó của tam ca và tống huy ca ca con nào sẽ thắng thường hoàng không thích tống huy vì thế liền không nghĩ gì nói đệ đoán là tam ca thắng a la từ chối cho ý kiến dắt tay hắn đi theo mình chỉ chốc lát sau hai người liền đến hồ sen ở hậu viện bây giờ là cuối xuân hoa sen nằm trên những chiếc lá sen xanh ngắt mùa này hoa còn chưa kết nụ những bông hoa hải đường ở bên hồ rũ xuống những cánh hoa hồng n h ạ t đua nhau nở rộ đẹp không sao tả hết có nhánh cây không chịu nổi trọng lượng của đó hoa run rẩy làm rơi xuống vài phiến hoa b a là đi qua dưới tảng cây hải đường một cánh hoa vừa vặn dừng lại trên hàng mi của nàng ngụy la khẽ chớp mắt cánh hoa rán trên da thịt trắng nõn rơi xuống nàng ngước mắt nhìn liền thấy thiếu niên tao nhã lịch sự mảnh khánh đứng trên đình bát giác ở phía không xa tuổi của hắn không lớn năm nay vừa tròn mười hai vóc người tương đối cao hắn mặc trường bào màu đỏ tía theo lá trúc màu vàng bên hông có một khối dương chi ngọc bội quả thật là mặt mày sáng láng đẹp như khắc ngọc người này chính là tống huy bộ dáng tống huy quả thật dẹp mắt a la thấy nhiều nam tử như vậy rồi chỉ có bộ dạng của hắn là một chút thì vết cũng không có giống như một khối ngọc t u y ệ t đẹp được tỉ mỉ chạm khắc không có chút tật xấu chẳng những như vậy khí chất của tống huy cũng bất phàm giống như hiện tại hắn chỉ cần tùy tiện đứng đó liền có thể hấp dẫn ngụy tranh và ngụy trúc đi qua đời trước a la chính là yêu vẻ ngoài hoàn mỹ của hắn mặc dù tuổi nàng còn nhỏ không hiểu tình yêu nam nữ nhưng cũng biết phân chia xấu đẹp không thể không nói mối hôn sự này khương diệu lan định cho nàng thật tốt chẳng qua ngụy la vừa nghĩ tới đời trước tống huy và ngụy tranh định thân trong lòng nàng liền cảm thấy chán ghét cho nên một chút hứng thú với việc của tống huy cũng không có ở trong đình bát giác ngoại trừ tống huy còn có m ộ i m u ộ i của hắn tống như vi cùng với lương dục và lương ngọc dung tống như vi năm nay tám tuổi bộ dáng không tốt bằng ca ca mình nhưng cũng là một t i ể u cô nương mi thanh mục tú nàng ta là biểu t ỷ của ngụy tranh tự nhiên quan hệ với ngụy tranh gần gũi hơn một chút tống như vi thấy ngụy tranh đi lại đã tiếp đón từ xa a tranh muội muội một tiếng gọi đem sự chú ý của những người trong đình hấp dẫn lại ngụy tranh gọi một tiếng biểu t ỷ liền vui sướng chạy qua ngụy tranh chỉ có khi ở phủ trung nghĩa bá mới tự tại một chút đại khái là vì nơi này thân thiết với nàng ta nàng ta còn thích ở đây hơn cả ở nhà Ngụy Tống như xem nhẹ, không la lưu đối với vi tâm, xem chờ ngụy la đi tới trước mặt hắn ta đưa tay gỡ đi cánh hoa còn dính trên đỉnh đầu nàng cười nói trên người người khác một cánh hoa cũng không có sao mỗi a la muội muội là dính nhiều hoa thế này đây là vì có duyên với hoa hải đường nhà huynh sao từ lúc hắn sáu tuổi đã biết mình đã được định thân lúc đó còn không lý giải được cưới nàng dâu nhỏ có nghĩa gì chỉ biết về sau trong sinh mệnh có thêm một t i ể u oa nhi lúc ấy a la còn quấn tả hắn còn ôm nàng mấy lần nàng nhỏ như vậy gương mặt tròn tròn phấn nộn lại thích hắn đầu ngón tay hắn miệng lưỡi không rõ ràng gọi hắn ca ca sau này dần dần trưởng thành hắn mới hiểu định thân nghĩa là gì tiểu cô nương này là thuộc về hắn về sau sẽ ở bên cạnh hắn cả đời cho nên hắn đối với a la cũng rất đặc thù để ý nàng nhiều hơn so với các tiểu cô nương khác c ánh mắt đen lấy của ngụy la nhìn hắn đón lấy cánh hoa hải đường trong tay hắn lại trịnh trọng bỏ vào tay hắn lần nữa thanh âm điềm nhiên đưa cho tống huy ca ca tống huy mỉm cười phối hợp bỏ cánh hoa vào khăn bọc lại lại bỏ vào trong tay áo lương dục ngồi ở phía bên kia bàn đá kêu lên rồi đứng lên hỏi đừng nói nhảm nữa còn không so tài ta Tà hôm nay đặc biệt xin tiên sinh nghỉ để tới đây một ngày mấy người tính cứ để nó trôi qua thế sao tống huy chó của ngươi đâu mau rắt ra cho chúng ta nhìn xem lương dục năm nay mười một tuổi mặc trường bào màu xanh ngọc m à y kiếm rậm rạp gương mặt t u ấ n mỹ giống bình viễn hầu đến bảy tám phần hắn từng nhỏ đã tập võ tuy rằng nhỏ hơn tống huy một tuổi nhưng lại cao bằng tống huy thậm chí so với tống huy trông lương dục còn khỏe mạnh hơn một chút người ở bên tay trái của hắn mặc yếm màu phấn hồng cùng với váy màu lam thêu trăm bướm chính là lương ngọc dung lương ngọc dung vẫy tay với a la ý bảo nàng qua ngồi ngụy la tới bên cạnh nàng ấy ngồi xuống lần trước hai người gặp mặt là lúc cung yến hồi đầu năm cách n à y cũng đã hơn một tháng lương ngọc dùng ghé vào tai nàng nói chuyện thì thầm chó của ca ca bị phụ thân kêu hạ nhân đem đi nấu thịt vì thế nên ca ca mới không thoải mái a la nhịn không được bật cười ra tiếng cũng may mấy lời này lương dục không nghe thấy nếu không hắn chắc không buồn cũng sẽ xấu hổ nổi giận tống huy lệnh cho hạ nhân dắt con chó thiềm tây lại con chó kia đại khái cũng thuận theo chủ nhân bộ dáng cao ngạo lại có quy khí đi đường cũng oai phong hơn so với mấy con chó bình thường đấu chó kỳ thật cũng không phải là việc gì mới lạ phàm là trong nhà có chút căn cơ t r ư ở n g bối đều không đồng ý việc nuôi chó bọn họ cho rằng đây chính là mê muội làm mất ý chí không phải việc đáng hoàng cho nên thật ra bình viễn hầu kêu người nấu chó của lương dục cũng là có nguyên nhân còn về phần ngụy thường huyền và tống huy người trước là t i ể u bá vương người sau lại quá mức yêu thú trong nhà đều không quản thúc được chỉ cần không vì thú vui mà chậm trễ việc học tập mọi việc đều có thể suy xét hai con chó đánh nhau đối với hai vị tiểu thư ngụy la và lương ngọc dung mà nói không phải chuyện gì đẹp mắt nhưng đối với lương dục chuyện này có ý nghĩa hơn hắn không thể tham dự liền khuyến khích thường hoàng cùng a la đánh cược chính bản thân hắn cũng bỏ ra một trăm lượng bạc trên người a la không mang theo tiền tối tiền của nàng đều là kim lũ và phó mẫu quản lý vì thế nàng tùy tay lấy khóa trường mệnh màu bạc điểm mấy con bướm màu xanh đưa cho lương dục đây là khóa trường mệnh của nguội cho huynh nhé lương ngọc dung bỏ một khối ngọc bội tống như vi bỏ m ộ ư ơ i lượng bạc ngụy tranh và ngụy trúc cũng không mang theo hiện ngân nên một người bỏ một túi thơm còn một người bỏ vòng tay p h ỉ thúy thường hoàng tất nhiên không tham dự hắn cái gì cũng không bỏ vào năm người chỉ có một người cực ngụy thường huyền thắng người đó chính là ngụy la nếu là trước kia ngụy la khẳng định đặt cho tống huy bất quá lần này nàng thay đổi chủ ý sau khi tống huy biết được quay đầu nhìn nàng nghi ngờ ánh mắt có chút thất lạc a la là lại làm như không thấy gì nói với ngụy thường huyền tam ca ca nhất định phải thắng đó trong lòng ngụy thường huyền rất hân hoan ngoài miệng lại nói không phải là tam ca của ngụy thắng mà là chó của tam ca thắng a la muội nhìn đi tam ca nhất định giúp ngụy thắng lại khóa trường mệnh a la dạ một tiếng dùng sức gật đầu hai con chó đại chiến quân lấy nhau cắn nhau đến vết thương đầm đìa tiếng chó sửa in ỏi khiến toàn phủ trung nghĩa bá đều có thể nghe thấy bởi vì không cảnh quá tàn nhẫn mấy tiểu cô nương như lương ngọc dung và tống như vi bắt đầu sợ hãi tránh đi chỗ xa a la cũng đi theo họ tới bên hồ sen dưới tán cây hải đường tống như vi đề nghị muốn chơi trốn tìm nàng ta lấy ra một khăn tay thiêu hoa mẫu đơn che mắt lại ai bị bắt thì thua a la vốn không muốn chơi nhưng nàng bây giờ chỉ là tiểu cô nương sáu tuổi biểu hiện quá cũng không thích hợp sẽ khiến người khác hoài nghi vì thế khi lương ngọc dung gật đầu đồng ý a la cũng đồng ý chơi vòng đầu tiên là rút thăm xem ai sẽ phụ trách bắt người a la rút được q u e dài nhất vòng thứ nhất nàng là người bắt khăn phủ lên tầm mắt lập tức tối xuống cái gì cũng không thấy chỉ có thể dựa vào tiếng động xung quanh và tiếng chó sủa mà bước đi lung tung nàng vươn tay ra hai tay sờ soạng phía trước lại tiến lên vài bước nhưng không sờ được ai ngược lại sờ tới một cây hải đường lương ngọc dung ở phía sau nàng chê cười sai rồi sai rồi không phải là cái đó ngụy la đành thay đổi phương hướng tiếp tục s ử a s o ạ n cách đó không xa tiếng cho kêu bỗng nhiên mãnh liệt vang vọng tới tận bên này khiến nàng không thể phân rõ phương hướng không biết nên đi hướng nào mới tốt phía trước có người bẻ gãy một nhánh hải đường nhẹ nhàng chọc chọc vào vai nàng rụ rỗ nàng đi về phía trước a la đi về phía trước hai bước liền ngừng một lát nàng nhớ rõ cây hải đường được trồng bên cạnh hồ sen càng đi về phía trước tức là càng gần với hồ sen vừa rồi thanh âm của lương ngọc dung cũng là ở phía sau nếu phía sau không phải hồ nước như vậy phương hướng nàng đang đi chính là ngụy la cong môi cười một chút đại khái biết ai muốn dẫn nàng qua đó nhưng nàng không nói toạc ra cố ý đi về phía trước hai bước ngụy tranh đứng trước mặt nàng ném cành hoa hải đường xuống nói khiêu khích ngụy la n g ư ờ i tới bắt ta nha a la a lên một tiếng ngụy tranh nói xong nàng cất bước tiến về phía trước khiến cả nàng và ngụy tranh đều đứng ở bên mép hồ chỉ cần tiến thêm bước nữa sẽ rơi vào trong hồ tuy là mùa xuân nhưng nước hồ vẫn rất lạnh rơi vào trong nước một lát liền lạnh cóng tuổi ngụy tranh không lớn lắm tầm nhìn cũng không nhỏ cố ý đem ngụy la dẫn về phía hồ sen chính là muốn nhìn bộ dáng nàng rơi vào trong hồ đáng tiếc ngụy la không mắc mưu nàng đưa tay chuẩn bị nắm lấy áo ngụy tranh tay âm thầm dùng sức đẩy ngụy tranh về phía sau bắt được rồi ngụy tranh đứng không vững lảo đảo một cái liền ngã về phía sau bởi vì hoàng sợ nàng ta theo bản năng nắm lấy tay ngụy la muốn đem nàng cùng ngã vào hồ sen một bên khác cuộc đấu c h ó cuối cùng cũng có kết quả ngụy thường hoàng không ngoài ý muốn thua tống huy vì thế cả đám người đi về phía này từ xa tống huy nhìn thấy hai tiểu cô nương đứng bên hồ vừa định bảo họ cẩn thận một chút liền nhìn thấy ngụy tranh đứng không vững muốn ngã xuống hồ ngụy la bị bịt mắt thấy không rõ tình hình tay không quơ quào ở phía trước vừa vặn bị ngụy tranh kéo lại mắt thấy hai người chuẩn bị cùng ngã vào hồ hắn nhanh chóng chạy lên ôm eo ngụy la bế nàng dậy tống huy chạy tới chỉ kịp cứu một người hắn cứu ngụy la ngụy tranh liền bùng một tiếng rơi xuống hồ sen nước rất nhanh ngập đỉnh đầu nàng ta chương mười ba dấu răng ngụy la s ố c khăn c h e trước mắt lên kinh ngạc kêu a chanh tiểu hài nhi với đôi mắt nhỏ trong trèo bộ dạng ngây thơ luống cuống không có chút giả vờ nào có vẻ nàng bị chuyện trước mặt dọa sợ tay nắm chặt lấy góc áo của tống huy dựa sát vào ngực hắn ngăn cản không cho hắn đi cứu ngụy tranh tống huy ca muội thật sợ sao a tranh lại rơi xuống nước muội không biết muội ấy đứng ở mép hồ muội chỉ là muốn bắt muội ấy tống huy nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng hòng trấn an một bên nói lương dục đi xuống cứu người một bên ôm ngụy la đi tới chỗ an toàn cách xa hồ nước đừng sợ đừng sợ không có gì chỗ kia có nước nên trơn ướt không cẩn thận sẽ rơi vào trong hồ đều trách ca vừa rồi không nói với bọn nguội lương dục tập võ từ nhỏ thân thể cường kiện am hiểu bơi lội xuống hồ không bao lâu liền vớt được ngụy tranh từ dưới nước lên bờ có điều qua một lúc lâu ngụy tranh cũng uống không ít nước hồ nàng ta bị dọa sợ hãi bị lương dục đặt xuống đất cả lúc lâu vẫn không hồi phục tinh thần hai cánh tay khoanh lại không ngừng run dày nàng ta vốn dĩ định hại ngụy la không nghĩ lại hại chính mình dù sao cũng chỉ là thiểu hài tử vừa bị ủy khuất liền không nhịn được mà khóc lên nàng khóc lớn nước mắt từ hốc mắt tuôn trào vừa khóc vừa không ngừng dụi mắt ngụy tranh lúc rơi vào hồ sen mũi bị đụng phải gì đó máu đỏ tơi ư từ trong lỗ mũi chảy ra nay nàng ta lại dụi mặt máu mũi cơ hồ dính đầy mặt nhìn rất đáng sợ mấy người bên cạnh cũng bị bộ dạng này của ngụy c h a n h dọa sợ tống như vi phản ứng đầu tiên vội vàng cười xiêm y của nha hoàn khoác lên người ngụy c h a n h lấy khăn lụa giúp nàng ta lau đi vết máu trên mặt mau ngẩng c ầ m lên đừng cúi đầu cúi đầu máu còn chảy nhiều hơn nữa a c h a n h muội thấy sao rồi ngoài chỗ này ra còn chỗ nào bị thương không mãi ngụy c h a n h mới ngừng khóc thốt tha thốt thít nói không không có tống như v ì thấy nàng ta như vậy có chút đau lòng nhịn không được quay qua hỏi ngụy la a tranh rơi vào nước ngươi thân là t ỷ t ỷ mà không kéo m u i ấy lại hai người các ngươi đều đứng bên bờ sao lại chỉ có ngươi là không sao lời này nói ra không có chút đạo lý nào a la và ngụy tranh lúc ấy đúng là đều đứng bên bờ hồ có điều mọi người đều biết a la đang bị bịt mắt hơn nữa lúc ấy ngụy tranh dẫn đường cho ngụy la sau đó xảy ra chuyện là do tống huy đuổi tới kịp cho nên ngụy la mới may mắn không bị rơi xuống nước tống như vi nói như vậy rõ ràng rất bất công lương ngọc dung nghe vậy liền tức giận đứng lên phản bác nói như vậy như vi tì tì là đang muốn trách cứ a la a la lúc ấy bị bịt mắt chỉ có đi theo tiếng của ngụy tranh là bản thân nàng ta muốn đi tới bên hồ bây giờ xảy ra chuyện còn muốn trách người khác đây là đạo lý gì chứ nếu không phải tống huy ca cứu a la kịp lúc a la có thể an toàn sao hay thì cảm thấy tống huy ca là nên cứu ngụy tranh không nên cứu a la tống như vi bị lương ngọc dung nói một chàng chỉ có thể cong môi không phục nửa ngày cũng không nói được gì thêm từ xưa tới nay lương ngọc dung và ngụy la đều có chung một đức tính chính là trời sinh có cái miệng nhanh nhẹn cãi n h a u với người ta xưa nay chưa thua bao giờ nếu không vì thế sao có thể trở thành bạn trao khăn chứ dù sao thì vật họp theo loài con người cũng không ngoại lệ tống như vi hấp háy hít hít khí mãi mới không cam lòng phản bác nói tỉ là nói v i v i tống huy kêu tên nàng ta biểu tình lộ vẻ không đồng ý nước hồ rất lạnh muội mau dẫn a tranh muội muội đi thay xiêm y đừng ở chỗ này thêm nữa ngữ khí như vậy rõ ràng tống huy cũng cảm thấy nàng ta cố tình gây sự tống như vi còn muốn đ ỏ khí thế gỡ hòa màn thua lúc nãy trong lòng không tình nguyện nhưng cũng không dám làm trái lời huynh t r ư ở n g đành d i u dĩ nói dạ sau đó nói nha hoàn bà t ử phía sau mau dẫn a tranh n g u ộ i về phòng ta lấy xiêm y của ta cho nàng thay ngụy tranh đã không còn chảy m g ó mũi chỉ là gương mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh trắng b ị c h lúc bị bà v ú ôm đi vẫn không ngừng run lẩy bẩy cái này cũng coi như dạy cho nàng ta bài học đầu nhỏ của ngụy la từ trong lòng tống huy ló ra nhìn theo phương hướng ngụy tranh rời đi trong mắt lóe lên chút khinh miệt nàng cũng hy vọng qua chuyện lần này ngụy tranh có thể thông minh lên một chút nếu không chỉ với một chút thủ đoạn thấp kém này của nàng ta mà muốn đấu với nàng nàng sẽ thấy nhàm chán đến lúc đó ngụy la nàng sẽ không kiên nhẫn chơi với nàng ta đâu b ả vai bỗng nhiên nặng hơn có hơi ấm của người khác bao phủ lấy nàng a la nhìn lại phát hiện tống huy đem ngoại bào của mình c ở i ra phủ lên người nàng xoa xoa đầu nàng nói xiêm y a la cũng ướt rồi có muốn đổi xiêm y mới sạch sẽ không lúc nãy ngụy tranh bị rơi vào nước nước hồ bắn t u n g tóe lên trên làm ướt mảng lớn quần áo đến bây giờ cũng chưa có khô ngụy la lắc đầu n ữ điệu thoải mái tí nữa là khô rồi không có gì đáng ngại nói xong nàng nghĩ nghĩ ngẩng đầu nhìn tống huy cảm kích cảm ơn tống huy ca đã cứu muội tống huy bất đắc dĩ cười cười định nói cái gì đó cuối cùng vẫn nói cảm ơn gì chứ đây là việc ca nên làm tống huy hắn cứu a la nhưng lại không cứu a tranh đây không phải là chuyện gì đáng cảm ơn tình huống lúc đó rõ ràng ngụy tranh gặp nguy hiểm nhiều hơn nhưng hắn vì sao không cứu ngụy tranh tống huy nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có thể bởi vì hắn ở gần a la hơn nên theo bản năng cứu nàng căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy tống huy cúi đầu nhìn vào đôi mắt to đen lúng liếng lại ngập nước của nàng n h ị n không được trong lòng cũng trở nên mềm nhũn từ trong tay áo lấy ra một vật đúng là khóa trường thỏ có điểm con bướm xanh mà lúc nãy ngụy la tháo xuống Tống chút bất lần nữa nàng mang lên dáng giúp Huy lại cổ có bộ đôi mắt mê man của ngụy la chừng to nàng hoàn toàn quên lai lịch của khóa trường mệnh này rồi hàng năm vào sinh thần nàng đều nhận được rất nhiều lễ vật mỗi thứ đều hiếm có lại hoa mắt sao nàng có thể nhớ kỹ từng món chứ hơn nữa tống huy nói là q u ả sinh thần năm năm tuổi tức là năm ngoái nhưng với trí nhớ của nàng thì khoảng cách đó cũng rất lâu rồi nàng căn bản không nhớ rõ hôm nay ra ngoài trên người nàng cũng chỉ có cái khóa này là đáng giá nếu không phải tống huy nhắc tới nàng thật sự không nhớ ngụy la sờ sờ khóa trường mệnh trên cổ giải thích rõ ràng muội biết tống huy ca sẽ thắng mà cho nên mới đặt cho tam ca nếu ngay cả muội cũng đặt cho tống huy ca không ai tin tưởng tam ca thắng tam ca nhất định sẽ đau lòng lắm tống huy không nghĩ nàng sẽ lo lắng chu đáo như vậy kìm lòng không đậu mà cười vui mừng nói thì ra là thế ca còn cho rằng a la còn nhỏ đâu chút mất mát nãy giờ trong lòng tống huy coi như tan thành mây khói hắn cảm thấy mình có chút vấn đề cùng một tiểu hài nhi sáu tuổi so đo nhiều như vậy làm gì cái gì nàng ấy cũng không biết mà tống huy nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng dặn dò cái khóa trường mệnh này muội mang cho tốt sau này không thể tùy tiện lại lấy xuống nữa nếu không tống huy ca biết được sẽ tức giận ngụy la cái hiểu cái không à một tiếng cố ý hỏi tắm rửa cũng không thể tháo xuống sao tống huy cười ha ha tiếng cười ngân vang lại dễ nghe vô cùng đương nhiên có thể à la ngốc mang nó làm sao mà tắm rửa ngụy la mới không ngốc nàng chẳng qua cũng chỉ muốn nhìn thử phản ứng của hắn thôi kết quả hắn còn thật sự cho rằng nàng chỉ là thiểu hài sáu tuổi ngụy la cúi đầu ngắm nhìn khóa trường mệnh trên cổ mình nàng hiện tại chính là đứa nhỏ sáu tuổi sao có thể không mang bộ dáng của đứa nhỏ sáu tuổi chứ bây giờ tống huy chiếm tiện nghi của nàng sau này nàng sẽ đòi lại hết ngụy tranh bị lạnh lại bị va đập vào mũi nên bọn họ không lưu lại lâu ở phủ trung nghĩa bá đoàn người dùng xong cơm chưa liền chuẩn bị hồi phủ trước khi đi tống huy đưa cho ngụy la một gói bọc b ở i giấy dầu bên trong c ă n phòng còn chưa tới gần đã ngửi thấy hương vị ngọt ngào ngụy la nhận đồ tò mò hỏi đây là gì tống huy cười nói đây là dâu tằm khô phụ thân mang từ phương nam về cũng không có bao nhiêu ca nghĩa la thích ăn đồ ngọt nên đặc biệt để lại cho muội một ít dâu tằm là loại trái cây chỉ có ở phương nam tình hình chung là không thể vận chuyển tới phương bắc cho dù c h u y ể n tới thì cũng không còn tươi ngon nữa vì thế người ta nghĩ ra một biện pháp thông minh đem thịt dâu tằm ngâm với đường đựng trong v ả i sau đó phơi khô làm thành mứt vừa có thể bảo quản trong thời gian dài lại có thể thỏa mãn ham muốn ăn dâu tằm của người phương bắc mà không bị mất đi vị ngọt vốn có của nó bởi vì quá trình làm phức tạp hơn nữa lại vận chuyển ngàn dặm xa xôi giá dâu tằm khô cũng không hề rẻ tống huy đưa nàng một gói nhỏ cũng đủ để mua cái khóa trường mệnh a la đang đeo trên cổ dù vậy thành thịnh kinh cũng có rất nhiều nhiều tiểu thư khuê c á c thích ăn loại dâu tầm khô này không những thanh ngọt còn có thể ít khí bổ huyết vô cùng hiệu quả a la cầm một quả b ỏ vào trong miệng vị dâu tầm ngọt lịm rất nhanh ngập tràn khoang miệng mứt dâu tầm còn lưu lại ít chất lỏng nàng dùng răng cắn một cái chất lỏng theo khe hờ tràn ra ngọt đến khiến nàng nheo mắt lại chỗ tốt nhất của ăn dâu tầm khô chính là không cần bóc vỏ không cần phun hạt a la nhai xong mứt xuống thanh âm cũng trở nên ngọt hơn cảm ơn tống huy ca a la rất thích tống huy hơi cong môi, cong ăn nhiều, ăn nhiều thân thiết sờ sờ đầu ngụy tranh giải thích a tranh vừa mới chảy máu mũi không thể ăn dâu tằm ăn vào máu sẽ chảy càng nhiều ngụy n Chanh ngóng trong nhìn gói tằm Tống rất dâu Nguyễn không la lại cầm một miếng dâu tằm bò vào miệng không chút để ý tống huy đối với ai cũng là bộ dạng ôn nhu thân thiết không hiểu cách từ chối người khác đức tính này khi còn nhỏ thì không sao đến khi trưởng thành sẽ tạo thành hiểu lầm người nào biết tính của hắn thì thôi nhưng người không biết sẽ nói hắn phong l ư u đa tình đối với ai cũng tốt cho nên ngụy tranh mới cùng hắn nháo nói hắn khắp nơi lưu tình khiến người không yên tâm thật ra sự ôn nhu đó đều là do tính cách của hắn chưa chắc gì hắn đã thật thích ngươi đối với loại người có tính chiếm hữu như a l a tính cách như vậy thật sự không tốt nếu nàng gả cho một người mà người đó dám đối tốt với cô nương khác nàng nhất định sẽ đánh gãy chân hắn nhốt hắn ở trong phòng làm cho hắn chỉ có thể đối tốt với nàng ai khác cũng đều không được trở về p h ụ anh quốc công ngụy la và thường hoàng trực tiếp trở về tùng viên ngụy tranh đi đến nửa đường thì thay đổi phương hướng đi về hướng ngân hạnh viên chắc là tới chỗ đỗ thị tố khổ hôm nay nàng ta cũng thật đáng thương rơi vào trong nước thì thôi đi còn đụng hỏng mũi không biết đỗ thị nhìn thấy sẽ đau lòng như thế nào hai tay ngụy la chống cằm nghĩ tới bộ dáng tức giận của đỗ thị nàng nhìn không được cười lên tiến vào liền thấy kim lũ đứng tiếp đón kim lũ t ỉ t ỉ phụ thân đâu kim lũ lấy khăn ướt lau tay cho nàng lại nói ngũ lão gia mới từ bên ngoài về còn dẫn theo một vị khách mọi người đang ở tiền viện tiếp khách tiểu thư muốn gặp lão ra sao ngụy la lắc đầu thành thực nói hôm nay đi phủ trung nghĩa bá ngụy tranh không cẩn thận rơi xuống nước nàng ta đi tìm phu nhân tố khổ rồi chốc nữa kiểu gì phu nhân cũng muốn gặp phụ thân gần đây tâm tình phụ thân mới tốt hơn một chút kim lũ thì thì ta không muốn để phụ thân gặp phu nhân hơn nữa ngụy tranh ở p h ủ trung nghĩa bá cũng đã coi qua không có gì đáng ngại phụ thân hai ngày nay mới vui lên một chút có thể đừng để phu nhân làm ảnh hưởng tâm tình của phụ thân không lời nói của nàng vô cùng hợp tình hợp lý vì thế kim lũ gật gật đầu tiểu thư thương lão gia lão gia biết chắc chắn sẽ rất vui mừng tiểu thư yên tâm để nô tỳ đi tới ngân hạnh viên một chuyến nếu có người ở trong đó ra nói muốn tìm ngũ lão ra nô tỳ liền nói ngũ lão ra đang tiếp khách không tiện gặp phu nhân ngụy la cong mắt thầm nghĩ kim lũ thật thông minh nàng chỉ cần nói một chút liền hiểu rồi À, hơn nữa ngụy la đúng thật ở tiền viện tiếp khách nha lời này chẳng có chút dối trá nào cả quả nhiên đỗ thị nghe ngụy tranh khóc lóc kể lể trái tim đau đớn nhất thời liền nói muốn gặp ngụy côn bây giờ bà ta không ở bên cạnh ngụy tranh không thể lúc nào cũng chăm sóc nàng tê lúc này mới có mấy ngày đã xảy ra chuyện về sau còn có thể tốt sao tranh tề nhi còn có đường sống sao bà ta muốn mượn cơ hội này thuyết phục ngụy côn cho bà ta c h u y ể n về tùng viên đáng tiếc nha hoàn bốn năm lần lều i trả lời rằng ngụy côn đang tiếp khách không thể tới gặp bà ta đỗ thị vừa t ứ c vừa vô vọng muốn xông ra ngoài khổ nỗi trước cửa ngân hạnh viên có hai thị vệ canh gác bà ta vừa lại gần cửa thị vệ đã ngăn cản không cho đi ra hai tên thị vệ này nặng nhẹ gì cũng không chịu nói gì cũng không thông thật đúng là tức chết người đỗ thị hận vừa nghĩ tới bản thân có mang không thích hợp động thai khí liền buộc bản thân phải tỉnh táo lại đáng tiếc làm sao cũng không có tác dụng nghĩ tới nghĩ lui càng nghĩ càng giận ở tùng viên ngụy la đang chuẩn bị bài mà ngày mai tiết tiên sinh sẽ giảng một nha hoàn tên kim ốc tiến vào nói tứ tiểu thư ngũ lão ra mười tiểu thư đi qua tiền sảnh một lát ngụy la nhảy từ đôn làm từ gỗ hoa lê xuống vỗ vỗ b ì a sách đầy cho bụi nói gọi ta tới có chuyện gì sao t i m ốc lắc đầu nô thì cũng không rõ có vẻ lão ra muốn cho tiểu thư gặp một người gặp một người ai chứ ngụy la không rõ cho lắm nhưng cũng đem quyển sách tăng quảng hiền văn bỏ lên bàn gỗ âm thanh non nớt nói vậy được rồi ta đi qua xem kim ốc đi phía trước dẫn đường xuyên qua hành lang khốc k h ủ y từ phòng ngoài đi tới tiền sành lại tới hành lang có mái tre a la vẫn suy nghĩ rốt cuộc ngụy côn muốn nàng gặp ai mãi cho đến khi thấy bóng người đứng ở tiền sành ngụy la mới tỉnh ngộ đó không phải vị thị vệ ngày đó mang nàng đi sao chu cảnh người ở bên trong ngụy la dường như đoán được đó là ai rồi quả nhiên nàng vừa đi vào tiền sành liền nhìn thấy một thiếu niên đội mũ quan ngồi trên ghế tựa hắn i niên mặt áo bảo bằng gấm màu thiên ế u màu màu bằng thanh, mãng vàng, trên mặt gấm theo t áo bảo xà h t l ư g bằng ngà ngọc bụi màu trắng chiếc có cầm voi bụi xếp quạt màu tay và không c càng hình hổ,、mấy、thứ hắn tinh rồng này đeo trên người hắn mang và vẻ mấy mỹ, tới t đeo lên n quý khí, h p o thái đĩnh Hắn không đạc. phải loại người ôn nhu mỹ mạo như tống huy nhưng so với tống huy người này sắc bén hơn ba phần cao ngạo hơn ba phần so về dung mạo khí chất trên người hắn càng hấp dẫn người khác hắn chống cảm thấy a la vào cửa Mắt p h ư ợ ngụy thong nhìn qua, trong mắt lộ ra chút ý cười đùa bỡn. Tiền có không ít nhìn sảnh không anh rong bỡn. người đang ngồi, có anh quốc công Nguyễn ra qua quốc đùa lộ cười có có ý n Trường Xuân vậy mà tự nguyện ngồi ở phía dưới, đem thượng vị mà ngồi phía ra cho của hắn thật không đơn giản. là h oán thầm trong lòng chạy tới chỗ ngụy côn phụ thân ngụy côn tiếp được thân thể nho nhỏ của nàng cười ha hả nói a la mau tới gặp tĩnh vương gia lần trước là thị vệ của tĩnh vương r a cứu con hôm nay phụ thân cố tình mời tĩnh vương gia tới để con cảm tạ người ngụy la ngẩng ra nhìn triệu giới nàng đoán được thân phận của hắn tôn quý không nghĩ lại tôn quý tới như vậy à là chưa thấy qua mặt mũi tĩnh vương gia nhưng cũng đã nghe tin đồn về hắn hắn ngay sau là người rất ghê rợn sau khi hoàng đế sùng trinh thoái vị đem hoàng vị truyền cho đệ đệ hắn triệu t r ư ơ n g nhưng triệu t r ư ơ n g nhỏ hơn hắn bảy tuổi quyền lợi bị hắn giành đi trở thành hoàng đế bù nhìn đầu tiên của đại lương tĩnh vương g i a thuận thế thành trương trở thành nhiếp chính vương đại thần trong triều cũng chỉ nghe theo lệnh hắn mà làm việc hắn lại là người có thù tất báo tâm cơ thâm trầm là nhân vật vừa bảo thủ vừa hung á c à la nhìn chằm chằm cổ tay áo thêu hóa văn màu vàng của hắn cổ tay áo trượt xuống lộ ra dấu răng thật sâu rõ ràng đã hai ba ngày trôi qua dấu răng kia một chút cũng không mờ đi ngược lại càng thêm rõ ràng chương mười bốn trước mặt nhu thuận sau lưng bất thường nga ngụy la cảm thấy không ổn hắn để lộ dấu răng ra là cố ý để nàng nhìn thấy sao chẳng lẽ lần này hắn tới là muốn tìm nàng tính sổ cũng không phải là không có khả năng này dù sao lần trước nàng cắn hắn mạnh như vậy tỷ vệ của hắn còn thiếu chút nữa bắt nàng về còn nói muốn nhổ răng nanh của nàng nếu như không phải nàng g i ả khóc lúc này có khả năng đã không còn cái răng đó nữa nếu tin đồn không sai theo như tính cách có thù tất báo của t ỉ n h vương hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ngụy la ghé người vào ngực ngụy côn nghĩ ngợi một hồi nàng không muốn mới vừa sống lại đã mất mạng cũng không muốn trêu chọc nhân vật lớn như vậy suy cho cùng ngụy la cũng không thật sự là một đứa nhỏ sáu tuổi nàng suy nghĩ đủ thứ có thể còn phải lo lắng nhiều thứ thân phận tĩnh vương ra rất tôn quý nếu nàng đã đắc tội liền không có cơ hội để hối hận bây giờ nàng nói xin lỗi cũng chưa chắc gì hắn ta đồng ý không bằng cứ thuận thế mà lên tương kế thiệu kế may ra còn nhiều con đường khác ngụy la từ trong ngực ngụy côn ngẩng đầu ra đôi mắt sáng ngời lại ngập nước nhìn triệu giới nháy mắt liên hồi bộ ráng khờ dại cảm ơn tĩnh vương ca ca trên lý thuyết triệu giới là vương gia người khác sợ hắn còn không kịp a la nếu đã gọi là tĩnh vương liền không nên kèm thêm hai chữ ca ca đằng sau gọi ca ca như vậy liền mang theo ý t ứ làm thân có điều giọng nàng thật ngọt hơn nữa thôi còn rất nhỏ không khiến người khác l ê n tưởng nhiều chỉ có thể cảm thán tiếng ca ca này thật ngọt thật dễ nghe triệu giới thu hồi ánh mắt không g i ấ u vết cong môi hắn còn nhớ bộ dáng vừa kiêu ngạo vừa ưng ngạnh của nàng ngày hôm đó cắn hắn một cái sau đó còn ngồi trên xe ngựa nói hắn ăn không ngon ăn không ngon nàng cho hắn là gì vịt bát bảo hay gà hồ lô bán đầy trên ngã tư đường thành thịnh kinh sao bộ dáng kia quả thật khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi so với bộ dáng nhu thuận hiểu chuyện bây giờ thật khác biệt một trời một vực nàng ở trước mặt trưởng bối nên trở nên hiền thục sao triệu giới không nói tiếng nào vừa không nhận lòng biết ơn của nàng vừa không biểu lộ bất kỳ thái độ gì hạ mắt nhìn quạt xếp nơi thắt lưng như có điều gì cần suy nghĩ anh quốc công thấy tách trà của hắn gần hết liền kêu nha hoàn mang thêm một ly trà nói ngụy la tự mình bưng qua đây là trà thuyết nha trên núi nga mi mới thu hoạch mùa xuân năm nay hương vị thơm ngát hơn so với trà bình thường trong phủ còn lại nửa cân nếu vương ra thích một lát liền mang về triệu giới cũng không khách khí nhìn ngụy la vậy bản vương cũng không khách khí nha hoàn đem thêm trà ngon lên đưa cho a la một chum trà nhỏ có đĩa lót phía dưới a la từ trên người ngụy côn bò xuống tiếp nhận tách trà thật cẩn thận đi tới trước mặt triệu giới cánh tay rụt rè g ơ lên nói ca ca uống trà âm thanh của nàng thật dễ nghe còn mang theo sự non nớt của đứa nhỏ hơn nữa lúc nói còn có thói quen kéo dài âm cuối nghe vào thật mềm mại ngọt đến khiến người ta đau răng gương mặt nhỏ của ngụy la trắng trắng mềm mềm đôi mắt hạnh sáng ngời lông mi vừa dày lại vừa dài cực kỳ giống búp bê do tây vực tiến cống triệu giới không thể không thừa nhận bộ dáng tiểu nha đầu này thật đẹp mắt hắn không vội nhận tách trà một bên vịn tay trên ghế lại không làm gì cả nhìn nàng tiểu nha đầu này có chút ý vị trước mặt người khác nhu thuận sau lưng lại khác hẳn nếu hắn không phải bị nàng hung hăng cắn một lần thì lúc này cũng sẽ bị bộ dáng đáng yêu của nàng mê hoặc rồi triệu giới không nói lời nào ngụy la lại gọi dài một tiếng ca ca triệu giới cười nhẹ tiếp nhận tách trà trong tay nàng uống một ngụm hắn đang chuẩn bị nói chuyện ngụy côn ngồi ở dưới đột nhiên nói a la vị này là tĩnh vương gia không phải là ca ca thật ra nàng gọi ca ca không phải không được ngụy côn có chút cẩn thận quá nếu thật sự muốn tính lên ngụy la quả thật nên gọi triệu giới một tiếng ca ca Mẹ ruột của triệu r t của giới là ầ n h o à n g Hậu, d ư ớ i ta r Trung ầ n Hoàng Hậu có Ninh Quý Phi. Ninh Quý Phi có nhà n Hậu Phi, Phi Phủ là Quý Quý có có mẹ đẻ ĩ Bá, Phủ t r u n g Nĩa h à mẹ đẻ của Đỗ của Thị, trong n à y có k h ô n giương ít quan hệ ố dám tuy rằng giải thích có chút phức tạp rằng n giải phức h có n cũng không phải không Nguy nghe g giải thích được. phải thể ư vậy, La d mắt nhìn hắn mấp máy môi sửa lại s ư n g hô tĩnh vương ca ca được vị ca ca này trốn không thoát rồi người khác sẽ cảm thấy a la cố chấp nhưng triệu giới liếc mắt liền nhìn thấu nàng quả thật thông minh đây là đang lấy lòng hắn sao tiểu cô nương chột dạ một lần lại một lần gọi hắn là ca ca chính là hy vọng hắn có thể bỏ qua h i ể m khích lúc trước mà tha cho nàng một lần đứa nhỏ này thật là biết điều triệu giới hắn không thích t i ể u hài tử nhưng cô nương sáu tuổi này lại khác biệt triệu giới bỏ chum trà xuống đối với s ư n g hô của nàng không có ý kiến gì ngón trò điểm điểm trên mặt bàn cũng chỉ là việc nhỏ thôi không đáng nhắc tới ngụy lão ra quá lời rồi chà cũng đã kính cảm ơn cũng đã nói chuyện của a la coi như xong chỗ người lớn nói chuyện con nít không được ở bên nghe anh quốc công kêu kim lũ bế ngụy la đi ra ngoài nàng ôm cổ kim lũ lúc rời đi liếc mắt nhìn triệu giới một cái ánh mắt triệu giới sâu thẳm cũng nhìn lại nàng khiến ngụy la co rụt đầu lại chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt sáng ngời bộ dáng nho nhỏ vừa buồn cười lại vừa đáng yêu người đi rồi đôi môi mỏng của triệu giới vẫn mang ý cười như trước triệu giới không hề che giấu vết thương nơi cổ tay ngụy côn nhìn thấy một loạt dấu răng đỏ tím rõ ràng không khỏi kinh ngạc vừa rồi ông còn tưởng mình hoa mắt bây giờ nhìn lại dấu răng vẫn còn đó ngụy côn hỏi thứ cho hạ quan lắm lời vết thương trên cổ tay vương ra là bị cắn sao triệu giới nâng c ầ m chậm rãi ân một tiếng là bị một tiểu nha đầu cắn bị thương đi ra khỏi phòng khách ngụy la liền về tùng viên nàng rời đi kim lũ chân nhỏ ngăn ngắn tìm kiếm gì đó khắp nơi cái này không phải cái kia cũng không phải tìm hồi lâu vẫn không tìm được kim lũ tò mò hỏi tiểu thư muốn tìm gì nàng khoa tay múa chân nhưng đầu suy nghĩ hồi lâu lần trước ta đi hồ quốc tự về phụ thân có đưa dược đâu rồi có thể làm tan máu chị miệng vết thương lúc từ hồ quốc tự quay về phó mẫu ôm nàng chạy một đoạn đường dài khó tránh khỏi bị vài nhánh cây quẹt bị thương ngụy côn sau khi thấy thì đau lòng rất lâu hôm sau liền đưa cho nàng bình dược công dụng rất tốt bôi lên rồi ngày hôm sau vết thương liền chóc phải bóc ra lúc này bỗng nhiên nàng muốn tìm kim lũ có chút không hiểu thương thế của tiểu thư vẫn chưa lành sao trong phủ còn có người khác bị thương sao chẳng lẽ là cho ngũ tiểu thư cũng không phải không thể ngũ tiểu thư tuy rằng điêu ngoa nhưng dù sao cũng là thân m ũ i m ũ i của thứ tiểu thư tiểu hài tử làm gì có ai có thù hận sâu đậm chứ hôm nay ngụy tranh bị thương ngụy la lấy thuốc cho nàng ta là hợp tình hợp lý tim lũ nghĩ vậy liền không do dự đi ra mặt sau đa bảo các tìm cái lọ làm từ s ứ thanh hoa trắng đưa cho ngụy la tiểu thư chuẩn bị đi ngân hạnh viên sao ngụy la chớp mắt có chút không rõ ràng tại tao ta lại đi ngân hạnh viên tim lũ s ừ n g sốt tiểu thư lấy kim sang dược chẳng lẽ không phải mang cho n g ũ tiểu thư ngụy la cao mày âm thanh non nứt tỏ vẻ mất hứng ta mới không cho nàng ta tự làm mình bị thương còn muốn trách ta ta mới không cho nàng ta đâu ngụy la nói mấy lời này không phải không có bằng chứng dựa vào tính khí của ngụy tranh bây giờ nàng ta chắc chắn đang cáo trạng với đỗ thị ngụy tranh không phải người ngu bị ngụy la đầy một phen cho dù không cố ý cũng sẽ nói là cố ý có điều ngụy la không sợ bởi vì ngụy tranh vốn dĩ là người t ù y hứng việc này ai có mắt cũng thấy bây giờ nàng ta nói ra chưa chắc đã có người tin Tìm t lũ lập ứ cũng may nàng tới kịp vừa tới tiền sảnh đã bắt gặp người từ trong phòng khách đi ra triệu giới đi ở chính giữa anh quốc công đi bên trái sau hắn nửa bước vài vị bá phụ và ngụy côn đi ở phía sau ngụy la thừa dịch mấy người không lưu ý nàng chạy tới bên cạnh triệu giới bởi vì nàng rất thấp triệu giới nhất thời cũng không thấy nàng cũng có thể nhìn thấy nhưng giả bộ không thấy tay nhỏ của nàng nắm lấy bàn tay thon dài của hắn lắc lắc rốt cuộc cũng khiến triệu giới để ý tới nàng triệu giới hạ mi gương mặt phấn nộn của tiểu nha đầu đỏ bừng nàng t h ở a dốc tay giơ lên một bình xứ màu trắng đại ca ca cho chương mười lăm đại hồ ly và tiểu hồ ly tiếng kêu của ngụy la khiến ngụy côn và anh quốc công chú ý mấy vị đại nhân vội vàng cúi đầu ngụy côn kinh ngạc nói a la sao con lại ở đây ngụy la ngẩng gương mặt trong sáng lên đôi mắt long lanh má lúng đồng tiền dịu dàng khiến nàng có vẻ hiểu chuyện con đến đưa thuốc cho tĩnh vương ca ca tay tĩnh vương ca ca bị thương bôi thuốc này rồi sẽ tốt hơn nói xong nàng nâng cánh tay ngắn ngủn của mình lên thấy triệu giới không nhận lấy một tay ngụy la rất tự nhiên nắm tay hắn tách m ở ra sau đó đem bình xứ bỏ vào mỗi ngày đại ca ca bôi hai lần rất nhanh sẽ khỏi thôi thành âm tiểu nha đầu ngọt ngào lại nhu thuận từ góc độ này nhìn xuống lông mi nàng vừa dài vừa dày cặp mắt to long lanh ngập nước lại sáng ngời triệu giới không biết trong đôi mắt kia hiện tại đang nghĩ gì giảo hoạt hay chân thành triệu giới suy nghĩ một lát sau đó nắm tay lại đem bình s ứ bỏ vào trong túi m ô i cong lên tạo ra nụ cười nhẹ làm sao muội biết tay ta bị thương ngụy la rụt bà vai lui về sau hai bước chống lại tầm mắt của hắn triệu giới cao hơn ngụy la nhiều ở tuổi này của nàng có muốn cao cũng không cao được bao nhiêu lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên nhìn người khác trên mặt ngụy la không tìm thấy chút bối rối nào nàng nói vừa rồi nói chuyện ở đại s ả n h tay áo của đại ca ca rớt xuống a la vừa lúc nhìn thấy nói chuyện như thật vậy triệu giới cười tươi đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng ngón tay di di trên c h á n nàng nói chuyện đầy thâm ý cảm ơn muội thật khó tâm ngón tay của hắn thon dài có lực dưới ánh nắng trắng sáng như ngọc hiển nhiên là đôi tay của người sống trong an nhàn trong lúc vô tình triệu giới đầy tóc mái của ngụy la g i a lộ ra vết bớt đỏ thấm trên mi tâm vết bớt trên gương mặt trắng nõn càng trở nên nổi bật lộ vẻ yêu kiều khả ái ngụy h ì n n n à như v la n h không đoán ứ n g t r n viện, nhìn g không được nghĩ được là cũng có ý tha thứ cho Nguy ra tâm tư của triệu giới chỉ cảm thấy tâm tình người này thật phức tạp cũng thật khó g i trong đầu nàng liền lục lại ký ức về triệu giới ở kiếp trước triệu giới là người thông minh vô cùng là rồng trong biển người vô cùng được thái thượng hoàng yêu thích hắn được phong vương từ năm mười hai tuổi phong cách làm việc quả quyết rất nhanh liền thu phục được người tâm huyết dưới trướng sau khi thái thượng hoàng băng hà hoàng đế sùng trinh không thích dã tâm của hắn liền điều tĩnh vương ra tới ổ nhung để rèn luyện mà lần này đi mất ba năm tình ra đây quả thật là thời gian mà tĩnh vương ra từ ổ nhung trở về Sau khi hắn trong ở về, phát hiện t r chiều có biến có hóa lòng ớ n hoàng đế sùng trinh nâng hắn trương, là đế đỡ đệ đệ sức triệu ra lại của c có ý lập triệu t r ư ơ n làm thái tử. ngụy ế u n n à nhớ không lầm, triệu trương chính là nhi của Ninh Quý Phi. Hoàng úng não n Phi. hèo lầm, là là mỡ triệu tử Quý của sao, a đế đ bị la thầm oán vài câu bí mật trong hoàng thất quá nhiều quá phức tạp nàng không thể hiểu hết trì trong chốc lát dù sao ngụy la nàng chỉ cần nhớ rõ sau này triệu giới sẽ trở thành người k h u y ê n đảo triều chính sau khi tiễn bước triệu giới ngụy côn và ngụy la cùng nhau trở về tùng viên ngân hạnh viên vẫn chưa yên tĩnh trở lại đỗ thị không thấy ngụy côn liền muốn tìm biện pháp liên lạc với tam phu nhân liễu thị bà ta ở trước mặt liễu thị oán thán than thờ khóc lóc sau lại muốn nhờ liễu thị tới tùng viên làm thuyết khách để ngụy côn đón bà ta về bà ta một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại ngân hạnh viên này ngụy côn lắc lắc tay áo không hề bị xúc động nếu nàng ta không ở được liền để nàng ta trở về phủ trung nghĩa bá mang thai đứa nhỏ còn bị đuổi về nhà mẹ đẻ đó là s ỉ nhục lớn đến cỡ nào người bên ngoài sẽ nghĩ sao còn không phải suy đoán đỗ thị cấu kết với người khác đứa nhỏ không phải của ngụy côn cho nên ngụy côn mới không thể tha thứ cho bà ta được đến lúc đó không phải chỉ mình thanh danh của đỗ thị bị hủy hoại mà các cô nương khác của phủ trung nghĩa bá cũng không thể gả ra ngoài liễu thì không nghĩ rằng đã mấy ngày rồi mà lửa giận của ngụy côn vẫn không nguôi bà ta uống n g ụ n trà rồi khuyên nhủ ngụ thúc sao có thể nói như vậy dù gì ngũ đệ muội cũng theo đệ năm năm rồi năm năm giúp đệ quản lý nội trạch không có công cũng có lao bây giờ muội ấy chỉ là nhất thời hồ đồ làm sai cũng đã sai rồi đệ cũng đã phạt rồi cứ rằng coi như vậy cũng không phải biện pháp lâu dài liễu thị nhìn ngụy la vẫn đang ngồi trong ngực ngụy côn ánh mắt tối lại dù sao ngũ mũ đệ muội cũng đang mang thai vốn phải n g h ĩ ngơi thật tốt lại phải vào ở chỗ như vậy lúc nóng lạnh cũng không có người nào vạn nhất thai này là như từ a la sẽ có thêm một đệ đệ vậy thì càng không thể tiếp tục ở ngụy la không thích ánh mắt của liễu thị ánh mắt đó khiến nàng cảm thấy cả người không thoải mái vì thế nàng chui vào ngực ngụy côn không để ý tới liễu thị trực giác của a la thật chuẩn đời trước liễu thị không thích nàng đời này vẫn như thế không đổi liễu thị rất tốt với ngụy tranh đối với tỷ đệ thường hoằng và ngụy la lại không có chút nhiệt tình nào thậm chí còn mang theo chán ghét nguyên nhân vì sao trước khi a la không hiểu hiện tại có thể hiểu được chút ít ngày đó bọn họ ở trong phòng thương lượng xem xử trí đỗ thị thế nào ngụy la nàng ở bên ngoài nghe lén tự nhiên cũng nhìn thấy xung đột giữa phụ thân và tam bá phụ sau đó tam bá phụ từ trong phòng khách đi ra ánh mắt nhìn nàng có chút hoảng hốt giống như đang nhìn thấy người khác a la không phải người ngốc phản ứng của tam bá phụ rõ ràng như vậy nàng không đoán ra được thì quả thật quá ngu ngụy côn không nói gì a la lo lắng ông sẽ mềm lòng ở trong lòng ngụy côn nhẹ giọng kháng nghị con chỉ có một mình thường h o à n g là đệ đệ đệ đệ khác cũng không cần sự lo lắng của nàng không phải không có đạo lý tính nết ngụy côn ôn hòa dễ dàng g i a o động mà miệng lưỡi của tam bá mẫu lại vô cùng xảo quyệt nói không chừng bà ta nói thêm mấy câu nữa sẽ thuyết phục được ngụy côn như vậy sao được chứ thật tiện nghi cho đỗ thị rồi liễu thị nhìn ngụy la tươi cười kỳ lạ phu nhân sinh nghi t ử thì chính là đệ đệ của a la rồi sao có thể nói không cần chứ ngụy n không nhìn la ta bà côn nhìn thế mà đau lòng ôm chặt ngụy la vào lòng nói với liễu thị tam tẩu không cần khuyên nữa đỗ thị phạm sai lầm thì nên bị phạt về phần bà ta sinh nhi tử hay là nữ nhi chờ sinh ra hãy nói tiếp việc này không cần nhắc lại tam tẩu nên về trước đi nói cách khác đỗ thị ít nhất cũng phải ở lại ngân hạnh viên cho tới khi đứa nhỏ ra đời trên mặt liễu thị khẽ động nên nói gì bà cũng đã nói rồi cũng không còn lý do nào để lưu lại liễu thị đứng dậy cáo từ không trực tiếp về tam phòng mà ghé qua ngân hạnh viên một chuyến đem những gì ngụy côn nói truyền đạt lại cho đỗ thị đỗ thị nghe xong giống như x é t đánh ngang tai ngồi trên ghế một hồi lâu cũng không bình phục lại tinh thần còn phải ở đây hơn tám tháng nữa nhưng bà ta một ngày cũng không muốn ở lại phòng ốc nơi này đơn sơ bên cạnh cũng chỉ có hai nha hoàn tuy rằng hạ nhân không dám quá phận nhưng dù sao cũng có khác biệt lớn so với trước kia đỗ thị trước kia vốn là cầm y ngọc thực trước sau cũng có hơn mười nha hoàn bà vù ai thấy bà ta đều phải cúi chào cung kính gọi ngũ phu nhân nay bà ta lại bị nhốt trong cái viện nhỏ này ngay cả việc gặp nữ nhi của mình cũng khó khăn